Trước mắt có tốt như vậy người được chọn, vì sao không cần, quay đầu lại tuyển một ít điều kiện nhân phẩm, mọi thứ đều không bằng trước mắt hai người kia. Chỉ cần có bọn họ trong đó một cái, về sau muốn ăn sung mặc sướng, còn không phải chuyện đơn giản. Hai mẹ con thầm thị thanh, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng vương thị vệ cùng tống thị vệ đều là luyện võ người, lỗ thai thính lực, vốn là khác hẳn với thường nhân. Bất quá bởi vì thanh em không lớn, nhưng thật ra nghe có một đoạn, không một đoạn. Đối với giả thị thái độ, hiện tại hai người hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có thể nhìn ra tới một ít. Bọn họ vốn là muốn nhìn xem cái kia cô nương ý tứ, nếu như này hai mẹ con không được nói, liền nghe theo Đinh Đại Phu nói, đến lúc đó trực tiếp dọn đến Đinh Đại Phu gia trụ là được. Hiện tại bên ngoài tiếng gió, hẳn là cũng mau đi qua. Nơi này cũng có Đinh Đại Phu hỗ trợ che giấu, hẳn là sẽ không ra quá lớn bại lộ mới là Hiện tại xem ra... Cái kia cô nương dường như cũng không tệ lắm, chỉ mong cái kia giả thị nghe theo nàng khuê nữ nói. Bọn họ là vương gia bên người thị vệ, quả quyết là không có khả năng lưu lại, nhưng nàng con rể. Cũng không có khả năng mang theo như vậy hai cái mẹ con, cùng nhau về thủ đô. Thị cúc cùng một cái khác thị vệ một mình lưu lại cha tìm tin tức, thị vệ trưởng đã sớm đi trở về. Trải qua hơn một tháng điều tra, không thấy cái gì đặc thù người tới chân núi. Nhưng thật ra ở gần đây mấy cái thôn xóm cùng Trấn Trên tìm người. Nghe Hà tìm hồi lâu, đều không có tin tức. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, nhưng thật ra ở Trấn Trên phát hiện một cái khác thường. Có cái nam nhân, thường xuyên tới Trấn Trên bán đại lượng dã vật. Trải qua nàng quan sát, những cái đó dã vật là bị có võ công người đánh ngục Bởi vì là ở động vật trên người, nàng lại không có cao cường đến, ở động vật trên người. Có thể nhìn đến là cái gì võ công kịch bản, chỉ có thể ý đồ đi theo nam nhân kia, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là cái nào thôn người. Cái kia trong thôn người, có phải hay không có chính mình muốn tìm? Nhưng nghề hà theo rất nhiều lần người, đều bị nem xuống. Nay liền càng thêm dẫn phát rồi nàng lòng hiếu kỳ, này sao lại có thể? Trải qua nhiều lần theo dõi lúc sau, chậm rãi phát hiện, người nam nhân này trụ địa phương, kỳ thật chính là khoảng cách thanh vân sơn gần nhất chân núi thôn trang. mà kia thôn trang thôn dân căn bản chính là không có võ công còn có nam nhân kia là một cái đại phu gia nhi tử nay liền dẫn phát thị cúc càng thêm tò mò này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thị cúc cùng lý thị vệ ở đinh gia thôn nam vùng từ giờ thìn mãi cho đến giờ dậu liền ở tính toán từ bỏ là lúc nghe được một trận quen thuộc tiếng bước chân cùng với còn có quen thuộc thanh âm ngày mai cô ra hẳn là sẽ tỉnh lão ra chân hẳn là cũng mau hảo mấy ngày nay Chúng ta đến chuẩn bị một chút. Muốn thật sự không được, chờ cô ra tỉnh, chúng ta mướn cái xe đi trước một chuyến phượng thôn tính. Tiểu thư nói, nàng ở phượng thôn cùng người có hợp tác quan hệ, đến lúc đó không có bạc, liền đi trước bên kia lánh một chút, hẳn là không thành vấn đề. Lại nói có cô ra ở, cũng không cần sợ. Trời tối chăm chú một mảnh, tuy rằng nhìn không thấy người, nhưng nghe quen thuộc thanh âm, hơn nữa lời này, thị cúc hai người cơ hồ liền có thể khẳng định. hai người hẳn là chính là cùng chính mình cùng nhau tới bảo hộ quận chúa thị vệ. Tống đại ca. Đột nhiên thị cúc mở miệng nói chuyện. Bởi vì nàng cùng Tô Lê kia một đường đến Thanh Vân Sơn dưới chân, nay một đường tùy tính, trừ bỏ Tô Lê, chính là nàng cùng hầu Mai. Lại bởi vì nàng thường xuyên ra vào, rất nhiều lời nói, đều là nàng đãi Tô Lê truyền đạt, nàng tin tưởng chính mình ra tiếng nói, trước mắt hai cái nam nhân, hẳn là sẽ nhận được chính mình thanh âm, mới là... Vương đại ca, hình như là thị cúc thanh âm. Tống thị vệ nói xong, liền thanh âm mang theo nghi hoặc hỏi, là thị cúc sao? Tống đại ca, thật là các ngươi, thật tốt quá. Tiểu thư muốn ta lưu lại tìm các ngươi, ta tìm đã lâu, hảo vất vả, thật làm chúng ta tìm được ngươi. Thị cúc cùng lý thị vệ nghe được lời này, lúc này mới yên tâm đi ra. Theo thanh âm, đi theo đi lên trước. Cũng may bởi vì hạ tuyết quan hệ, liền tính không có ánh trăng. Ở tuyết trắng chết xa hạ, mơ hồ có thể thấy rõ, trước mắt hai luồng hắc ảnh cùng chính mình cụ thể phương vị có xa lắm không. Thị cúc, thật là các ngươi, Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Tin tưởng lao ra nhìn đến các ngươi, sẽ thật cao hứng. Đi, chúng ta đi về trước. Vương thị vệ nghe được lời này, trong lòng rất là cao hứng. Mà lúc này lý thị vệ tựa hồ nhìn đến bọn họ cầm đồ vật, liền tiến lên lôi kéo hai người đồ vật. cho bọn hắn một người chia sẻ một ít bởi vì trên vai đồ vật nhẹ mấy người bước chân cũng liền nhanh lên thực mau liền đến đinh mai mai trong nhà tông thị vệ tâm tình rất là sung sướng nói biểu cô mở cửa chúng ta đã trở lại đang đợi bọn họ ăn cơm đinh mai mai nghe được lời này liền làm chính mình nương đi đánh một chậu nước gấm lại đây chính mình liền trước lại đây mở cửa như vậy lãnh thiên bọn họ mỗi ngày đi ra ngoài săn thú kỳ thật đinh mai mai trong lòng có chút băn khoăn đặc biệt là ở ăn thịt thời điểm. Đại Đinh mai mai nhìn đến lại nhiều ra xa lạ một đôi nam nữ thời điểm, trong lòng rất là kinh ngạc, vội vàng đóng cửa lại, liền nói, Vương Đại Ca, hai vị này là người quen. Vương Thị Vệ nói đơn giản câu, liền đem giã vật khiêng đến nhà ăn. Lại cùng Tống Thị Vệ cùng nhau rửa rửa mặt, đại thân mình rửa mặt trải đầu sạch sẽ sau, liền nói, hai vị này cũng là chúng ta đồng lõa, phía trước là cùng chúng ta thất lạc. Tiểu thư nhà ta cố ý mệnh bọn họ tới tìm chúng ta. Giả thị ở mang sang nước cấm sau, liền không thấy được thị cúc đám người, liền tiến phòng bếp đoan đồ ăn. Lúc này đi ra, nhìn đến thị cúc thời điểm, nguy cơ cảm đốn sinh. Nơi này cư nhiên có nữ nhân, hơn nữa tiểu thống cùng tiểu vương đối nàng thái độ đặc biệt hòa ái, vừa thấy liền có vấn đề. Không được, cần thiết đến làm nữ nhi biểu hiện một phen, nếu là bởi vì nữ nhân này, chính mình nữ nhi không cơ hội. kia chẳng phải là về sau lại phải đi về quá cái loại này sống không bằng chết nhật tử. Tiểu Tống A, ngươi không vì biểu cô giới thiệu một chút, trước mắt hai người kia sao? Giả thị nói chuyện, bắt đầu có chút âm dương quái khí. Tống thị vệ nhìn đến này, nhíu như mày. Ngược lại tưởng tượng, này dù sao cũng là nhà của người khác. Mà này giả thị là nhà này một nhà chi chủ, chính mình dẫn người tiến vào, sắc thật đến cùng chủ nhân ra nói một chút. Biểu cô. này hai cái là chúng ta đồng lõa, bọn họ là phụng tiểu thư chi mệnh tiến đến tìm chúng ta vị cô nương này têu thị cúc vị này đại ca tuổi so với chúng ta đại biểu câu ngươi có thể kêu hắn tiểu lý giả thị nhìn đến này đem đồ vật bãi ở trên bàn cơm lúc sau liền lại nói ai nha ngươi xem ta này làm được đồ ăn cũng không nhiều lắm chỉ có thể đủ chúng ta bốn người ăn này nhưng như thế nào cho phải đinh mai mai nhìn đến này Còn không biết chính mình nương ý tứ, vậy bạch đương nàng nữ nhi. Chỉ thấy nàng đứng lên nói, không quan hệ, ta đây liền đi làm mấy cái bánh nướng lại đây, thực mau. Dù sao nơi này đồ ăn lượng cũng đủ nhiều, các ngươi trước ngồi xuống ăn trước, ta thực mau thì tốt rồi. thị cúc nhìn đến cái này nữ nhi nhanh chóng phản ứng, trong lòng rất là vừa lòng. Chỉ là đang xem hướng giả thị thời điểm, sắc mặt có chút không tốt. Nữ nhân này, chính mình còn cũng chưa nói. Muốn ở chỗ này ăn cơm, nàng liền nghĩ ra chuyện xấu sao. Nay dọc theo đường đi lại đây, Tông Thị Vệ đã dăm ba câu công đạo rõ ràng. Hiện tại bọn họ ở tại này, an trụ liền cấp kia hai mẹ con bao. Chính mình giải quyết các nàng ăn cơm vấn đề. Các nàng còn lại là đem nhà ở cấp nhà mình trụ, hơn nữa đối ngoại còn lại là cho bọn hắn một cái tốt du đầu, làm cho bọn họ có thể quang minh chính đại đi lại. Vị này đại nương, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hoặc là, ngươi lại đánh cái gì tâm tư đâu, ngươi không ngại nói ra, ta hảo cho ngươi tham khảo tham khảo. Thị Cúc rất là không khách khí làm cho mọi người mặt, như vậy cùng giả thị nói chuyện. Nàng phát hiện, có chút người chính là cấp mặt không biết xấu hổ, một khi đã như vậy, kìa hả tất khách khí đâu. Ta, ta nào có. Đối mặt thị Cúc cường thế, giả thị trong mắt loạn chuyển, có chút chột dạ nói. Chúng ta ngồi xuống ăn cơm trước đi, chờ ăn no lại đi xem láo ra. Phỏng chừng lúc này hắn hít Vương thị vệ làm tự mình đi đánh một chậu nước ấm, làm hai người rửa mặt trải đầu sau, trực tiếp ăn cơm. Hắn cùng tống thị vệ, hiện tại đều hoàn toàn xem nhẹ cái này giả thị, xem nàng vừa rồi nói ra nói, vừa thấy liền nổi lên không nên có tâm tư. Nếu không phải nhìn kia đinh cô nương người cũng không tệ lắm, hiện tại vương ra lại không nên di chuyển, đều không nghĩ ở tại này. Có một số người, chính là không thể đối nàng thật tốt quá. Có đôi khi đối nàng hảo, liền sẽ làm nàng đã quên chính mình bổn phận, đã quên nguyên do sinh hoạt, nguyên lai nhật tử. Bánh tới, tới tới, sấn nhiệt mới ra lò, đại gia nhanh lên ăn. Đinh Mai Mai lúc này mang sang một mâm bánh nướng áp chảo tới. Những cái đó bánh, phía trên còn có thịt mạng, nghe lên rất là hương. Đinh Muội Muội này bánh làm được không tồi, chỉ là nghe liền cảm thấy ăn ngon. Thị Cúc nhìn Đinh Mai Mai liếc mắt một cái. Nàng đối cái này cô nương cảm giác không tồi. Ha ha, vị này tỷ tỷ nếu là thích ăn, liền ăn nhiều điểm. Không cần khách khí, dù sao này đó đều là vương đại ca cùng tống đại ca kiếm trở về. Đinh Mai Mai rất là hảo sảng nói, nàng tin tưởng này đó bọn họ nhất định đều nói qua. Dù sao đây cũng là sự thật, không cần thiết dấu dếm. kia hóa ra hảo, ta liền không khách khí. Dứt lời thị cúc cũng không khách khí, thúc đẩy. Mà một bên lý thị vệ sớm đã ăn rất nhiều. Nay đoạn thời gian, con chúa là để lại không ít bạc, bắt đầu thời điểm, bọn họ không dám ở bên ngoài ăn uống thả cửa, ở chân núi ngây người bảy tám thiên, chính mình làm. Phát hiện không có gì vấn đề lúc sau, liền ở phụ cận mấy cái thôn xóm tìm kiếm. Càng miễn bàn có thể đến chế cái gì ăn ngon. Sau lại đi thành trấn tìm, cũng không tìm được. Vì không làm cho người khác hoài nghi, an trụ, đều là lựa chọn đơn giản nhất. Bình thường nhất, hiện tại mới tính thành thật kiên định ăn xong đệ nhất khẩu cơm, sao có thể không rộng mở bụng ăn đạo lý. Kỳ thật thôn này, là bọn họ tìm cái thứ nhất. Chỉ là lúc ấy tại đây thôn lưu lại nửa ngày, cũng không phát hiện khác thường sau, liền thay đổi một cái. Sau khi ăn xong, giả thị đứng lên lại bắt đầu âm dương quái khi nói, nhà của chúng ta hạ, chỉ có hai cái phòng, ai, các ngươi hai cái, nhưng làm sao bây giờ, đều trụ không xuống dưới. lúc này nàng nói cho hết lời liền thấy đinh mai mai nói nương nếu không chúng ta ba nữ nhân tễ một tễ liền tính thời tiết này cũng lạnh, thêm một cái người trong ổ chăn còn ấm áp một ít nha đầu đốc, nương cũng tưởng a chính là chúng ta giường liền như vậy một chút đại cũng liền miễn cưỡng làm chúng ta mẹ con cùng nhau ngủ vương thị vệ nhìn đến này đứng lên đối với thị cúc nói hiện tại ngươi đi xem láo ra Ta cùng tiểu tống đi cho các ngươi hai cái tìm một chỗ trụ trước. Nơi này quá nhỏ, chu không dưới. Thị cúc gật gật đầu, đi theo lý thị vệ đi vào tề trạch riêng bọn họ trong phòng. Nhìn đến người đều đi rồi, đinh mai mai rậm chân một cái. Nương, ngươi nói ngươi này làm đều gọi là gì sự a? Có ngươi như vậy sao? Nhân ra là thiếu ngươi vẫn là thế nào? Ngươi đây là muốn buộc bọn họ hiện tại liền rời đi sao? Giả thị không cam nguyện điểm điểm đinh mai mai tâm trí. Ngươi cái nha đồng đốc, ngươi biết cái gì? Nương làm như vậy, còn không đều là vì ngươi. Ngươi cái bạch nhãn làng, không niệm nương hảo liền tính, còn ngược lại lại đây quái nương. Đinh Mai Mai tức giận nói, ngươi liền làm đi ngươi. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch của ta, chúng ta năm sau ăn uống cũng không cần quá sầu. Xem ra nương ngươi là ngại hiện tại nhật tử quá đến thật tốt quá, một hai phải lăn lộn. Hành, vậy ngươi liền nháo đi, ta không bao giờ quản. về sau mới khổ, dù sao khổ đến cũng là ta hai. đến lúc đó nương ngươi cũng đừng oán trách. giả thị nhìn nữ nhi bưng chén đũa, một mình đi rửa chén, liền lắc đầu. trong lòng thầm than, nha đầu này trung quy là tuổi trẻ điểm, thấy không rõ xa gần, liền cố trước mắt hảo. xem ra nàng cái này làm nương, không cho nữ nhi chủ tính, là không có người sẽ vì nàng. nay trong sương phòng, thị cúc cùng lý thị vệ nhìn đến tề trạch diêm vừa vặn tỉnh lại. Liền vội vàng nói, Vương gia, ngươi có khỏe không? Tê Trạch Diêm mở to mắt, nhìn trước mắt Thị Cúc, trong lòng rất là kích động, dây rủa muốn lên, bị Tống Thị Vệ ngăn trở. Vương gia, ngươi chưa nằm, hiện tại Đinh Đại Phu cho ngươi dùng, đều là tốt nhất dược. Tin tưởng lại quá không lâu, không sai biệt lắm nên thành. Thị Cúc cũng nói, Vương gia, ngươi nằm đi, nô tỳ liền đứng ở này, Vương gia có chuyện cứ việc hỏi. Nô tỉ cùng Lý Thị Vệ là quận chúa lưu lại tìm vương gia người cùng quận phu. Tê Trạch Diêm nghe được là nữ nhi lưu lại, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói như vậy, nàng là không có việc gì. Như vậy liền hảo, như vậy liền hảo. Phần 283 Vương gia, quận chúa đã về trước thủ đô đi. Lần này sự tình là có người có ý định, quận chúa tức giận. Chỉ sợ lần này sự tình sẽ không không giải quyết được gì. nếu tìm được vương gia cùng quận phu nô tỷ cũng cứ yên tâm đi quay đầu lại cấp quận chúa viết một phong thơ cũng làm quận chúa an tâm một chút vương gia ngươi cũng không biết lúc trước quận chúa biết tuyết lở thời điểm mang theo người ở trên nền tuyết đào suốt một đêm chỉ đào ra một cái vẫn là một con hôn mê bất tỉnh giữ lại liền tính đào ra cũng đều là đã chết nhưng là quận chúa đặc biệt tuyệt vọng nhưng có lần nữa nói cho bọn nô tỷ Vương gia ngươi cùng quận phu nhất định còn sống. Nàng tin tưởng các ngươi nhất định còn sống, cho nên muốn nỗ lực nhóm lưu lại tìm các ngươi. Xem ra quận chúa là thật sự, thật đúng là làm chúng ta tìm được rồi. Vương gia, mỗi người đều nói quận chúa là phúc tinh, ngài xem, này nhưng không. nay đại tuyết băng, còn có thể bình yên vô sự, đây là ông trời ở phù hộ. Thị cúc vốn là cái lời nói tương đối ít người, nhưng hiện tại nhìn thấy vương gia. Trong lòng khó tránh khỏi kích động, một hơi liền nói rất nhiều lời nói. Lý thị vệ cũng liên tục đi theo gật gật đầu, có thể nhìn đến vương gia cùng quận phu đều tại đây, chính là tốt nhất an ủi. Hiện tại chỉ còn chờ vương gia cùng quận phu đều hảo, bắt đầu xử lý những việc này tới. Tin tưởng lấy vương gia sấm rền do cuốn, nhất định có thể hoàn toàn giải quyết những việc này. Hơn nữa quận phu hẳn là cũng sẽ không bỏ qua này đó ý đồ muốn mưu sát quận chúa người đi. quân phu khi nào sẽ tỉnh lại tề trạch diêm nhìn thoáng qua sắc mặt tương đối hồng nhuận cầu hùng lại lần nữa hỏi nay đều đã bao lâu thật sợ ngủ tiếp đi xuống liền ngủ choáng váng hồi vương gia đinh đại phu nói đại khái là ngày mai buổi sáng là có thể đủ tỉnh lại vương thị vệ tỉnh lại cũng sốt ruột Này vương gia đã sớm đã tỉnh liền quân phu vẫn luôn ở trong lúc hôn mê hắn đều nhịn không được hoài nghi Tiêu Ninh đại phu có phải hay không cái mông cổ đại phu? Vậy là tốt rồi, nếu Lê Nhi đều không có việc gì, ta cũng liền an tâm rồi. Lần này sự tình, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thế trạch Diêm trăm triệu không thể tưởng được những người đó cư nhiên dám can đảm ở chính mình dưới mí mắt, muốn giết hại hắn nữ nhi. Hôm sau sáng sớm, cậu hùng cảm thấy chính mình trong đầu dư lại trống rỗng. Theo sau không bao lâu, các loại hình ảnh không ngừng hiện lên. Nhắm mắt lại. lại mở mắt ra mắt là lúc dư lại chỉ là một mảnh trầm tĩnh chính là tỉnh tỉnh liền đứng lên đi ngươi cũng nằm hơn một tháng ở nằm xuống đi thân mình liền phải rỉ sát tề trạch diêm vừa rồi nhìn đến cầu hùng nhất cử nhất động liền mở miệng nói chuyện cầu hùng muốn ngồi dậy nghe hà cảm giác được trên người không có một tia sức lực trong lòng có chút bực bội lúc này nghe được tiếng bước chân truyền đến nghĩ đến cô ra cũng là tỉnh đại ta cấp cô ra hảo hảo khám bắt mạch Dứt lời, người cũng đi theo vào. Thị cúc lúc này bưng một chậu nước tiến vào cô ra đã tỉnh. Vừa vặn, đại phu ngươi liền trước cho ta ra cô ra nhìn một cái đi. Cầu hùng nghe thế tiếng kêu, lại nhìn chung quanh một vòng lúc sau, mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nơi này vừa thấy chính là nhà người khác, bất quá cũng còn hảo, cứ việc bên ngoài gió bắc hô hô rung động, nơi này vẫn là thực cấm áp. Lại vừa thấy... Nguyên lai còn có một cái lửa lớn bùn đặt ở kia cung ấm. Thị Cúc, ngươi như thế nào tại đây, A lê đâu? Cầu hùng thô cắt thanh âm hỏi. A lê bên người còn có tiểu nhục bao ở, bọn họ không có việc gì đi. Cô ý yên tâm, tiểu thư mang theo thiếu gia đã đi về trước. Nô tỳ là tiểu thư trở về phía trước cô ý lưu lại tìm kiếm cô ra cùng lao ra. Cầu hùng nghe được thị Cúc nói, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đến Đinh Đại Phu đã tới rồi trước mặt, liền tự động vươn tay trái. Đinh Đại Phu, xem mạch trong chốc lát, nhìn nhìn lại đầu lưỡi của hắn, mỉ mắt, lại sờ sờ cái hốt lúc sau, đối với tề Trạch diêm nói, lao ra xin yên tâm, cô ra đã không có gì đáng ngại. Chỉ là hiện tại thân thể có chút hư, yêu cầu trước bổ một bổ, ở nghỉ một lát nhi. Sau đó có thể thử chính mình đứng lên đi lại trong chốc lát. Bất quá đừng làm cho chính mình mệt mỏi hỏng rồi. Rốt cuộc nằm mau tiểu hai tháng. Không thể đủ nóng nội, nếu không vật cực tất phản. Nghe được lời này, cậu hùng nhíu như mày, bất quá thực mau liền gật gật đầu. Hắn biết, này đó đều là vì hắn hảo, liền cũng không nói thêm cái gì. Tô lê mang theo tiểu nhục bao, ở ô nhị thác hộ tống hạ, một đường hưu kinh vô hiểm lại lần nữa tới rồi thanh vân sơn phụ cận. Chỉ cần qua cái này giới, chính là hạ nguyệt. Hiện tại tề nguyệt quốc còn tính an ổn. Liền không rõ ràng lắm tiến vào Hạo Nguyệt lúc sau, sẽ là chuyện gì xảy ra. Mắt thấy Liền phải ăn tết, muốn thật sự không được, Liền hiện tại này qua sông năm ở đi Hạo Nguyệt thôi. Dù sao cũng bất quá là một đạo núi non giới tuyến thôi. Chỉ là nếu có thể đủ ở gần đây, có thể tìm được cha cùng tướng công là không thể tốt hơn. Không biết thị cúc bọn họ, rốt cuộc tìm được rồi không có, xem ra đến tìm một chút bọn họ mới là. Nghĩ vậy, Tô lê đối với ô nhị thắc nói, tướng quân, hiện tại mắt thấy cũng muốn ăn Tết. Còn có ba ngày thời gian, chúng ta dứt khoát liền tại đây tìm một chỗ ăn Tết. Chờ thêm sơ tam, chúng ta lại qua cái này giới hạn, ngươi xem coi thế nào. Ô nhị thắc phía trước là nghe nói nhếp chính vương đám người, chính là ở gần đây bị mai phục. Trong lòng có chút không vui, không nghĩ mạo hiểm như vậy. Nhưng lại không can nguyện, hắn cũng muốn nhìn một chút, có cái nào nhãi danh dám ở trong tay của hắn động thủ. huống chi có lẽ tại đây cũng có thể đủ tìm được vương ra đám người nói không chừng nếu quận chúa nói bọn họ không có việc gì vậy nhất định không có việc gì cũng không nghĩ quận chúa là người nào cũng hảo chúng ta này một đám người người tương đối nhiều quận chúa chờ một lát ta đi tìm kia huyện thái ra lại đây nói chuyện tô lê lúc này đang ở ngoài thành còn chưa tiến vào trong trấn liền gật gật đầu bọn họ này một đám người sát thật tương đối nhiều Chỉ là hộ vệ liền có 50 nhiều người, thả đa số đều là ô nhị thác tự mình dạy dỗ ra tới tay, võ công, cao cường không nói, phản ứng còn đặc biệt cơ linh, hơn nữa làm người trung thành. Không bao lâu ô Nhĩ thác đã trở lại, liên quan mặt sau đi theo huyện Thái Gia, huyện thừa đám người. Hạ quan không biết quận chúa cùng đại tướng quân tiến đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng quận chúa cùng đại tướng quân thứ tội. Vừa rồi ô Nhĩ thác đại tướng quân tiến đến. thiếu chút nữa không dọa phá hắn là gan đứng lên mà nói đi quỳ suy nghĩ nói cái gì tô lê tức giận nhìn thoáng qua cái này huyện thái gia nàng tổng cảm thấy trước mắt người này không phải cái gì hào điều tạ quân chúa huyện thái gia vội vàng cung thân mình đứng lên chúng ta chuẩn bị tại đây trụ trước mấy cái ngươi chuẩn bị chuẩn bị một chút địa phương đi chúng ta này một đám người cũng không phải rất nhiều ngươi xem an bài liền thành chư bỏ trụ địa phương Mặt khác đều không cần ngươi nhọc lòng. Ô Nhĩ Thác mang lại đây 50 nhiều người, trong đó có hơn 20 người đều là ám vệ. hiện tại tại bên người, thoạt nhìn liền hơn 30 người bộ dáng. Là, huyện Thái Gia trả lời nói, không bao lâu liền an bài Tô Lê đám người, ở hắn vùng ngoại ôm một cái biệt trang trụ hạ. Ban đêm, Tô Lê đối với Ô Nhĩ Thác nói, gọi người hảo sinh nhìn, hôm nay buổi tối không thể ra nửa ngày bại lộ, đều cho ta nhắc tới tinh thần tới. Tô Nhĩ Thắc cũng cảm thấy kia huyện Thái Gia giống như có chút vấn đề, còn có cái kia huyện Thừa cũng là. Liên ở Tô Lê dứt lời, không bao lâu bên ngoài đã truyền đến một trận tư đánh thanh âm, Tô Lê khỏe miệng khẽ nhếch. xem ra cái này huyện Thái Gia thật đúng là không muốn sống nữa, đuổi ở ngay lúc này đọc thủ. Mà lúc này huyện Nha, huyện Thái Gia còn lại là ngồi ở ghế Thái Sư, nhìn chính mình sư gia, hai mắt tỏa ánh sáng nói, lần này là bọn họ chui đầu vô lưới, trách không được ta. Không nghĩ tới nàng mệnh lớn như vậy, lần trước như vậy cũng chưa làm nàng chết thành. Lần này khen ngược, chính mình đưa tới cửa tới, ha ha. Đại nhân, ta cảm thấy việc này ngươi có chút xúc động, này mục tiêu quá rõ ràng. Bọn họ mới vừa trụ đi xuống, ngài liền ra tay. Này vạn nhất phải có cái tồn tại, đại nhân cũng rất nguy hiểm a, Sợ cái gì, ta nhưng đã sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, lần này làm cho bọn họ có đến mà không có về. Huyện Thái Gia nói, khoe miệng tươi cười càng lúc càng lớn. Hán thăng quan phát tải, sắp tới. Lần này, xem như lập hạ công lớn đi. mươi 89 gặp nhau. Đổi mới thời gian 2014 ba tám tấu trương số lượng từ năm 20 Đại nhân, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn sự phải có cái nhiều trọng bảo hiểm mới hảo. Lần này bên ngoài thượng nàng mang lại đây người, có hơn 30 người. Này ngầm, có bao nhiêu còn không rõ ràng lắm. Sư gia nói chưa lạc, đã bị huyện Thái gia đánh gãy, sợ cái gì, ta lần này chính là làm hoàn toàn chuẩn bị. Bọn họ hiện tại chính là trong lòng chi điểu, lường trước cũng phi không ra lòng bàn tay của ta tới. Cái kia biệt viện, chính là ta riêng vì nàng mà ngồi. Ngươi tưởng ai cho ta lớn như vậy là gan. Quay đầu lại ta chỉ cần đăng báo, quận chúa trên đường đi gặp bọn cướp, bị sát hại, nhiều chuyện đơn giản. Đừng quên, kia ngoài thành không xa chính là rõ ràng chính xác có một cái sơn trại. Ta chỉ cần như vậy vừa nói, ngươi nói thượng thư sẽ không biết ta làm sao. Ha ha ha, sư gia, ngươi vẫn là may lại đi, ta thăng quan phát tài sắp tới, ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ. Sư gia thấy khuyên can không có hiệu quả, biết việc này mặc kệ thành công cùng không, chính mình đã ở cùng chiếc thuyền thượng, hạ không tới. Muốn xuống dưới, giữ dội khó. Nay quận chúa đối với tề nguyệt quốc là nhiều quan trọng một nhân vật, nếu không có, bọn họ tề nguyệt quốc bá cánh làm sao bây giờ? Huyện Thái Gia nhớ thương thăng quan phát tài, dù sao đều không đem bá tánh chết sống xem ở trong mắt. Nhưng hắn thật sự nhìn không được, mỗi khi nhìn đến trước kia trong thôn những người đó ăn mặc rách nát, ra tới ăn xin, hắn liền cảm thấy vô cùng chua xót Hiện tại thật vất vả có hy vọng, huyện Thái Gia vì bản thân chi tư, lại muốn ngàn ngàn vạn vạn bá tánh tiếp tục thống khổ làm đại giới. Người như vậy, còn đáng ra hăn cống hiến sao. Nhưng nếu chính mình hiện tại đưa ra đơn xin từ trước nói, huyện Thái Gia là quả quyết sẽ không làm chính mình sống sót. Một khi đã như vậy, kia trước chúc đại nhân như măng mùa xuân giống nhau, kế tiếp thăng chức Sư gia nói xong trường hợp lời nói, đầu đến huyện Thái Gia tâm tình rất là sung sướng, liền lui ra tới. quân chúa cũng không biết có thể duy trì bao lâu, hiện giờ chi kế. chỉ có đem quận chúa tại đây tin tức để lộ ra đi làm bá thánh biết hơn nữa làm bá thánh đi cứu người lấy quận chúa ở bá thánh trong lòng hy vọng phòng chừng thực mong là có thể tụ tập đến bá thánh mới là. nhưng việc này chính mình không thể ra mặt muốn tìm cá nhân tới tuyên dương mới được chính mình chết một cái không đủ tích ngàn ngàn vạn vạn bá thánh hảo mới là thật sự hảo hắn chưa bao giờ là cái gì vĩ nhân nhưng sở niệm thánh hiền chi thư vẫn là minh bạch nói cho hắn Cái gì kêu là, cái gì kêu phi. Không biết là ai nói câu, Tô Lê quận chúa tới Thanh Vân huyện, liền ở ngoài thành huyện Thái Gia biệt viện. Muốn cầu năm sau có cái hảo thu hoạch, chạy nhanh đi tìm quận chúa, khẩn cầu quận chúa, năm sau cho bọn hắn cái hảo thu hoạch. Quận chúa tới thời gian hữu hạn đại gia chạy nhanh, bỏ lỡ thu này, liền không có cái này cửa hàng. Tin tức này giống như giải quá cánh giống nhau, nhanh chóng từ trên đường cái, chuyển vào từng nhà. cũng không biết là như thế nào truyền lại không đến một khắc ở chỉ thấy nguyên bản bởi vì trời ra rét tránh ở trong nhà sửa ấm thậm chí đã nằm xuống ba cánh đều là tinh thần run lên tẩu bay nhanh mặc vào quần áo theo đại bộ đội hướng ngoài thành chạy tới mà lúc này liền thấy nguyên bản đã theo đại bộ đội người chạy trong đám người có người hô nghe nói quận chúa phải biết chúng ta cầu chính là cái gì mới có thể đủ giúp chính mình trong nhà có đồng ruộng nhớ rõ mang lên cái cuốc trong nhà kinh thương, đến mang lên dao nhỏ. Làm việc, cầu khẩu cơm ăn, nhớ rõ mang lên đại trầu. Mọi người vừa nghe, cũng không biết là thật là giả, liền thấy đại bộ đội người, lại nhanh chóng về nhà, cầm đồ vật cùng liều mạng dường như, hướng ngoài thành chạy tới. Mà tô lê bên này, nguyên bản còn ở trong phòng, nghe bên ngoài tiếng chém giết, liền nhanh chóng bế lên tiểu nhục bao, đứng ở cửa chỗ, đang an ủi cùng ô nhị thác hộ tống hạ, chuẩn bị ngoại trừ tránh họa mà đúng lúc này nàng nơi cái kia phòng không biết cớ gì ầm ầm sợ tô lê nhìn tình huống này có chút há hốc mồm hóa ra này đã sớm là đã thiết kế tốt quân chúa còn hảo ngươi sớm một bước ra tới tiểu nhục bao cho ta ôm quân chúa ngươi tránh ở chu chấn hương phía sau ô nhĩ thác chờ năm người trong tay cầm lao kiếm vây quanh ở tô lê bên người phần hai tô lê nhìn đến hình ảnh này nhũ như mày Những người này như vậy nhiều, là tưởng lại lần nữa chí chính mình vào chỗ chết sao. Xem ra có một số người, thật đúng là gấp không chờ nổi. năm lần bảy lượt đối chính mình ra tay. Ha ha, lần này nàng nhất định phải muốn đem bọn họ nhổ tận gốc, nàng nhưng không cho bọn họ xuân phong thổi lại sinh cơ hội. Người tới có bao nhiêu? Tô Lê nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, biểu tình đờ đẫn hỏi. Ô nhĩ thắc lần này mang đến người, toàn bộ đều là cao thủ cấp bậc. Này 50 cá nhân, đỉnh được với 100 sát thủ. Mà bên người nàng liền dư lại 5 người, vừa vận hầu mai lại bị thương, liền lưu tại Lai Châu Thành. Hiện tại thân bên người 4 người này, là chính mình mang đến, hơn nữa ô nhị thác, vừa vận là 5 người. Bước đầu phòng trừng, không thua 100 người. Nghĩ đến lần này chuẩn bị thực sung túc. Liên phong ở đều không tiếc hết thể đại giới phá hủy, thật đúng là hạ đủ rồi buồn. Ô nhị thác ngữ mang chào phùng nói. Chúng ta người, chịu đựng được sao? Tô Lê làm người ở ầm ầm sập phòng ở kia, thả một phen lửa lớn, chiếu đốt toàn bộ sân. Liên quan tình huống đều xem đến rõ ràng, chỉ là nàng không phải thực xem hiểu này đó. Chỉ biết những người này, giống như đánh không chết tiểu cường giống nhau, sẽ đánh bỏ, thực mau lại đi lên. Trư phi nằm trên mặt đất, không khí. Trong chốc lát nhớ rõ lại bắt mấy cái người sống lại đây, chúng ta lại tiếp tục hỏi một chút. còn có đi trước đem kia cẩu quan cho ta áp lại đây muốn ta phải mệnh cũng đến xem hắn có hay không cái này mệnh có thể nhìn đến ta tắt thở tôi lên nói lời này thời điểm ánh mắt chung lại lần nữa lộ ra âm ngoan chi sắc những người này tội không thể tha lúc trước vì về trước tới không chiếu hắn phiền thoái rốt cuộc lúc trước là suy đoán mà thôi không nghĩ tới lần này còn trực tiếp động thủ ai cấp hắn lớn như vậy lá gan nay một nhiều vị sát thủ Lại là dùng cái gì tới dưỡng quá? liền không tin, ở Tề Nguyệt Quốc hiện giờ điều kiện hạ, một cái nho nhỏ huyện lệnh, có năng lực, có điều kiện dưỡng đến sống nhiều như vậy người tới. Là, quận chúa yên tâm, cái này thuộc hạ sẽ an bài. Trả lời Tô Lê chính là Chu Trấn Hưng, nổi giận, không nghĩ tới quận chúa tới cái này quốc gia lúc sau, ngược lại là thai nạn thật mạnh, còn không bằng lúc trước trực tiếp ở Hà Hoa thôn đâu. Tề Nguyệt Quốc người, muốn nhận hồi quận chúa. Vậy cần thiết đến bảo hộ nàng mới là. Như bây giờ, tính cái gì cái tình huống. quận chúa không trở về, liền biết đánh giặc, cương bức. Sau khi trở về, lại không ngừng gặp phải các loại âm mưu quỷ kế, các loại đuổi giết, này tính cái gì. Đúng lúc này, tô lê phảng phất cảm nhận được động đất giống nhau, chỉ cảm thấy mặt đất một trận run rẩy Nhưng lại không phải động đất, rốt cuộc thật là nói, cũng không phải là như vậy cảm giác. Hiện tại giống như càng thiên hướng với có đại bộ đội nhân mã, hướng bên này chạy tới. Người tới, rốt cuộc là địch là bạn. Ô nhĩ thắc nhìn đến tô lê nghiêm trọng nghi vấn, không có biện pháp trả lời. Bản thân chính hắn hiện tại cũng là cái không biết bao nhiêu, bất quá nghe kia tiếng bước chân, hình như là không có công lực người. Chỉ là này đại buổi tối, không đạo lý một đống không công lực người, như vậy oanh oanh liệt liệt chạy tới mới là. Thanh vân chấn ba cánh. nguyên bản hưng phấn chạy tới tìm tô lê quận chúa cầu nàng năm sau cấp có cái hảo thu hoạch còn chưa tiếp cận đại môn liền nhìn đến đại môn mở ra bên trong biển lửa một mảnh chạy ở phía trước người mơ hồ còn có thể nhìn đến bên trong có người ở làm chém giết. mọi người xem a có người yếu hại quận chúa đánh chết những cái đó người da đen đại gia đánh a chả chúng ta quận chúa tới đánh chết các ngươi này đó tiểu tặc người cái gì Có người yếu hại quận chúa, đánh chết bọn họ. Sợ chết liền tránh ra, làm lao tử tới. Ngại ngoại cái hùng, cũng không nhìn xem quận chúa là hắn năng động sao. Đánh chết này đó kẻ cắp, đánh chết bọn họ. Trả chúng ta quận chúa tới, các hương thân, chúng ta hương a. Bên ngoài bá tánh nổi giận, nếu chính mình lui tới, nơi này là không phải đã bị giết sạch rồi. Nếu những người này muốn phá hủy bọn họ hy vọng, vậy giết những người đó, cho chính mình cùng quận chúa báo thù. dẫn đỏ mắt ba tánh còn khiêng ra hỏa chính là rất sợ không chẳng sợ không có về người võ công nhưng sợ nhất chính là cái loại này không muốn sống không bao lâu liền có một đám hắc y ghi nhân ngã trên mặt đất còn thừa hắc y ghi nhân muốn lui lại đã không còn kịp rồi ô nhĩ thắc mang lại đây thị vệ ở nhìn thấy ba tánh sông tới thời điểm cũng đã thối lui đến môn tường ngoại chờ những cái đó còn thừa hắc y lìa nhân ba cánh vừa thấy đều chạy Mà quận chúa thoạt nhìn là nhà chính địa phương, sập trên mặt đất, một mặt biển lửa. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hai mặt nhìn nhau, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Quận chúa có phải hay không đã chết, chẳng lẽ bọn họ thật sự không hy vọng sao? Không biết hai quỷ trên mặt đất, hô một tiếng, quận chúa. Thanh âm này tổng, lộ ra tuyệt vọng, lệnh người nghe xong chót núi đau xót. Ban khoăn như nặc mễ cốt hiệu ứng giống nhau, có cái thứ nhất mở đầu. Lục tục, không đến một lát công phu, Sở Hữu tiến đến ba cánh, quỳ trên mặt đất. Trong mắt lại lần nữa để lộ ra đối sinh hoạt tuyệt vọng tới. Tô lên nghe được bên ngoài tiếng chém giết đã xong, làm Ô Nhị Thác đi nhìn thoáng qua. Chỉ thấy hắn trở về, hướng về phía chính mình gật gật đầu, liền minh bạch có bắt được người sống, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi hiện tại dẫn người qua đi, giúp ta đem kia cẩu quan bắt lại đây. Nhớ rõ đem người nhà của hắn cùng nhau bắt lấy, một cái đều không được buông tha. Tô Lê nghĩ nghĩ lại nói, còn có cái kia huyện thừa một nhà, mặt khác những cái đó cái gì nha dịch, bộ khoái, cùng với sư gia, toàn bộ đều cho ta mang lại đây. Chu chấn hương gật gật đầu, lĩnh mệnh đi ra ngoài. Lúc này Tô Lê ôm tiểu nhục bao đi đến biển lửa trước, nhìn buông xuống đầu, yên lặng rơi lệ ba tánh, lớn tiếng nói, mọi người đều đứng lên đi. Nghe thế thanh âm, có chút ba tánh ngẩng đầu lên. nhìn tô lê có chút ngây ngốc trụ mà có ba cánh còn lại là tiếp tục túi đầu trầm tinh ở chính mình bi thương giữa không thể tự kềm chế quận chủ người còn sống có người không dám tin tưởng hỏi ra thanh tới bọn họ là chưa thấy qua quận chúa nhưng nhìn trước mắt người khí thế giờ phút này lại đứng ở chỗ này liền nhịn không được ra tiếng dò hỏi ân ta còn sống mọi người đều đứng lên đi tô lê gật gật đầu Ngay sau đó túi đầu hôn một cái ngủ say trung tiểu nhục bao. Thật tốt quá, đại gia không cần khổ sở, chúng ta quận chúa còn sống, còn sống. Ba cánh bên trong, đã có người bắt đầu hoan hô đi lên. Hôm nay buổi tối, cảm ơn đại gia. Nếu không phải đại gia tiến đến hỗ trợ tô lê, tô lê hôm nay khả năng sẽ không giống hiện tại như vậy, hoàn hảo như lúc ban đầu đứng ở này. Cảm ơn đại gia, thỉnh đại gia tiếp thu tô lê một cái không lưng. Tô Lê không có đối với ba thánh tự cao tự đại, nói lời này, ôm tiểu nhục bao, hơi hơi một luân eo, xem như cấp dân chúng nói lời cảm tạ. Kỳ thật thật đúng là xem như này đó dân chúng, giúp một cái đại ân, cái này xin lỗi, một cái không lưng, đều không đủ để bổ túc. Dựa theo như vậy chém giết đi xuống, chỉ sợ ô nhị thắc dẫn người người, cũng chiếm không được cái gì tiện nghi. Quân chúa, trăm triệu không thể, người đây là muốn chết sát chúng ta này đó dân chúng. Ở Tô Lê dứt lời không lưng thời điểm, cũng có người đi theo không lưng đối với Tô Lê một bên không lưng, một lần trả lời nói. Tô Lê không nghĩ tới, bởi vì chính mình một cái hành động, ở bá tánh trong lòng lớn hạ tốt đẹp hình tượng. Phải biết rằng này đó dân chúng, bởi vì chính là trước nay không nghĩ tới, một cái cao cao tại thượng của Chúa, sẽ cho chính mình không lưng. Nay cùng huyện Thái Gia còn có huyện Thừa, là hoàn hoàn toàn toàn không giống nhau. Ngay thường những cái đó đại nhân, cái nào không phải thích ở bọn họ trước mặt chơi uy phong thích nhất bọn họ này đó dân chúng quỳ bọn họ cầu bọn họ liên quan bọn họ người nhà động bất động cũng cầm cái này nói sự còn muốn chính mình quỳ đau khổ cầu xin mới coi như phát thiện tâm bộ dáng tha thứ bọn họ các ngươi như thế nào lại ở chỗ này tô lê tưởng không rõ nay đại buổi tối như thế nào một đám đều cầm công cụ hình như là tiến đến làm cái gì dường như nghe được tô lê nói Có chút người ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng vẫn là đánh bạo, nói, hồi quận chúa, chúng ta được đến tin tức, quận chúa ở nơi này, thả thời gian không nhiều lắm. Muốn cầu ngươi năm sau có cái hảo thu hoạch nói, liền mang lên tượng trưng chúng ta sợ làm gì đó. Như vậy quận chúa ngươi năm sau mới có thể phù hộ chúng ta được mùa. Nghe lời này, tô lê vẫn chưa hủy đi phá, chỉ là gật gật đầu. Các ngươi thành ý ta thấy được. Yên tâm đi, chỉ cần có ta tô lê ở một ngày. Các ngươi Nhật tử chỉ biết quá càng ngày càng tốt, không cần nghèo khó thất vọng. Hiện tại mọi người đều đi về trước nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Ngày mai ta sẽ theo đại tướng quân đi huyện nha. Được đến Tô Lê bảo đảm, mọi người mới lưu luyến không rời rời đi kia biệt viện. Tùy tiện thu thập hạ, chắp vá một đêm, dư lại ngày mai rồi nói sau. Tô Lê có chút mệt mỏi. đuổi lâu như vậy lộ trình, nghĩ có lẽ cha cùng tướng công lại ở chỗ này. mới tại đây làm ngừng lại. Không nghĩ tới lại lần nữa đụng tới chuyện như vậy, những người này, xem ra thật là tràn sống. Ô nhĩ thắc gật gật đầu, tìm cái thị vệ lại đây, tùy tiện tìm cái phương thuốc cổ truyền, thu thập hạ, làm tô lê cùng tiểu nhục bao trụ đi vào, chính mình tắt mang theo người lại đây rửa sạch những người này cùng hiện trường. Khó trách hôm nay buổi tối bệnh viện, một cái nha hoàn người hầu đều không có. Nguyên lai like này đó đã sớm là tính kế hảo, cái này cầu quan. Thật sự là sống không kiên nhẫn. Cầu hùng cùng tề Trạch diêm sáng sớm liền đã tỉnh, mấy ngày nay thân thể hắn đã dần dần đến hảo. Lúc này mới tỉnh lại, bước ra sân, liền nhìn đến đinh mai mai cùng giả thị cũng đã tỉnh. Đối với giả thị, Cậu hùng không lý do hảo cảm không đứng dậy. Chỉ là nhữ như mày, vẫn chưa nói thêm cái gì, thẳng đánh công phu. Mà giả thị còn lại là nhìn chằm chằm cầu hùng, càng xem cảm thấy người như vậy, làm chính mình con rể. Đó là không thể tốt hơn. Kia vương thị vệ cùng tống thị vệ cùng cái này cô ra, thật là không biện pháp so. Này dù sao cũng là làm chủ nhân a cả người phát ra khí thế, kia cũng không phải là một cái thị vệ, có thể so sánh với. Bất quá nàng cũng tưởng sai rồi, cậu hùng rốt cuộc đánh lâu như vậy chiến, là trên chiến trường xuống dưới. Lại bởi vì phía trước giúp thanh dương huyên làm việc lâu như vậy, hơn nữa cùng tô lê hồi tề nguyện quốc thủ lô sau. Sở ra hoàn cảnh không giống nhau Còn có lần này trải qua sự tình Làm hắn cả người hoàn toàn thay đổi Giả thị có một loại mẹ vợ xem con rể Càng xem càng vừa lòng tâm thái Nếu đem mai mai hứa cấp người như vậy Cho dù là làm tiểu tiếp, Về sau ăn mặc kia chính là hoàn toàn không cần phát sầu Tuy rằng là cô ra không sai Nhưng gia đình giàu có Cái nào là không có tam thê tứ thiếp Có mấy cái di nương Đó là nhiều bình thường sự tình Cái này cô ra muốn bộ dạng có bộ dạng, có bạc có bạc. mà nhà nàng mai mai, cũng là thủy linh linh, chút nào không thể so nhân gia khuê nữ kém. Nói vậy chỉ cần chính mình mở miệng, hẳn là không có bao lớn vấn đề mới là. Bất quá hiện tại nàng còn không nên mở miệng, đến là mai mai tại đây cô ra trước mặt nhiều hơn biểu hiện một phen, đến lúc đó chính mình mới hảo khai cái này khẩu. Nghĩ vậy, giả thị cười hì hì đối với cậu hùng nói, cô ra đã tỉnh. vội vặn chúng ta bữa sáng cũng mau làm tốt cô ra nếu là đói bụng trước lại đây ăn một chút đi thị cúc đám người mới vừa bước vào sân liền nhìn đến giả thị kia có khác thâm ý tươi cười tỉnh lại tức khắc đều đánh một cái đột lại nhìn thoáng qua quận phu phát hiện hắn chính hắc một khuôn mặt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi bọn họ thật đúng là sợ quận phu coi trọng này đinh mai mai đến lúc đó cưới cái tiểu thiếp gì đó tới thương quận chúa thâm vương sâm Cho người đi bên ngoài hỏi thăm tình huống, thế nào? Cẩu hùng đối với phía trước cái kia vương thị vệ hỏi. Vương sâm kỳ thật cùng tống thị vệ cũng không có như vậy quen thuộc, hắn là bạc thái sư đưa cho tô lê bên người thị vệ. Phía trước là phụng tô lê mệnh lệnh, theo cẩu hùng cùng đi dò đường. Cũng may mạng lớn không chết, cũng cứu cẩu hùng cùng nhiếp chính vương. Bất quá đúng là bởi vì không quen thuộc, mới cùng tống thị vệ lẫn nhau cho nhau lấy họ cùng tuổi tới xưng hô. Hồi cô ra, hiện tại bên ngoài tình huống giống như có chút dao động. Hôm nay sáng sớm, ta đều đến xa điểm, giống như có nghe được có chút người ẩn ẩn nhắc tới tiểu thư. Đây mới là vương xâm tò mò địa phương. Theo đạo lý, quận chúa hiện tại hẳn là ở thủ đô mới là. Như thế nào hiện tại này bên ngoài còn có quận chúa tin tức, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nga. Hôm nay ngươi cùng thị cúc theo ta đi chấn trên đi một chuyến. Tiểu thống. Các ngươi lưu lại chiếu cô cha, hôm nay liền không cần săn thú. Chờ cha chân cùng tay một hảo, có thể di động, chúng ta liền lập tức khởi hành. Cậu hùng như suy tư gì phân phó nói. Phần 285 Giả thị vừa nghe lời này, tay run lên, bưng một thế màn thầu, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Không phải đâu, sớm như vậy muốn đi sao? Nàng con cái gì cũng không tới kịp làm. Không được, nhìn dáng vẻ. mấy ngày nay cũ tìm cái thời gian làm cho bọn họ đơn độc đái ở một khối đến lúc đó chính mình mới hảo thuyết sự mới là. nếu không kia lão gia còn tại đây liền tính là cô gia đồng ý ở lão gia bên kia cũng sẽ không thể nào nói nổi chỉ có tạo thành đã định sự thật kia lão gia mới có thể đồng ý thị cúc đem giả thị biểu tình đều thu vào đáy mắt đôi mắt xoay chuyển cái gì cũng không nói chỉ là lại lần nữa nhìn về phía giả thị thời điểm Ánh mắt đã trở nên ấm lãnh. Giả thị có chút chột dạ, đột nhiên cảm giác được cái hót một trận rét run. Quay đầu tới, không thấy được người nào, tức khắc sờ sờ nháo cửa sau, trong lòng còn thẳng cảm thán, chỉ là gặp quỷ. Đột nhiên, như thế nào liền có chút âm lãnh. Sau khi ăn xong cầu hùng mang theo thị cúc cùng vương xâm hương chấn trên đi đến. Nhưng mà giống như càng là tới gần chân trên, phát hiện người càng nhiều. Hơn nữa trên đường những cái đó người đi đường. Nói chuyện, 89 chín phần 10, tất cả đều là tại đàm luận một người. Đó chính là hắn A-Lê. Chẳng lẽ, A-Lê thật sự tới nơi này? Hiện tại trước sau đều đã đã hơn hai tháng, không đạo lý mới là. A-Lê hẳn là đã sớm trở về thủ đô mới đúng, như thế nào lại ở chỗ này đâu. Thị Cúc cũng, cũng là cảm giác được kinh ngạc, phía trước nàng cùng Trương Thị Vệ tại đây chấn trên cũng là lăn lộn một đoạn thời gian, căn bản là không có nghe nói có con chúa. kia hiện tại tình huống này, rốt cuộc xem như chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói là quận chúa vốn dĩ rời đi, hiện tại lại trở về. Đó có phải hay không này trong quá trình, đã xảy ra cái gì đâu. Quận chúa, những người đó hiện tại toàn bộ đều bắt giữ, cột lấy quỷ gối trong viện, chờ đại tướng quân tới thẩm án. Chu Trấn Hưng đã an bài thỏa đáng, những người này giờ phút này một cái không lẩu, toàn bộ đều bị bắt giữ ở bên trong, bao gồm sở hữu hạ nhân. hảo mở ra đại môn chúng ta chuẩn bị thẩm án làm trấn trên ba cánh cũng nhìn một cái bọn họ huyện thái ra cùng huyện thừa như vậy ngươi đi ra ngoài cùng ba thánh nói làm cho bọn họ có cái gì hoàn quất, cùng nhau kể ra lần này liền cùng nhau cấp làm ô nhĩ thắc nhìn tô lê không vội không táo bộ dáng trong lòng sớm đã phát điên hắn giờ phút này chỉ nghĩ đem kia cầu tặc kéo tới vừa đến phủi đi sạch sẽ chính là hắn biết quận chúa muốn chính là hắn phía sau màn người, tựa như lần trước cùng Lai Châu Thành giống nhau. Huyện Nha cửa sớm đã vây đầy người, lúc này muốn chen vào đi, đó là căn bản không có khả năng. Ba thánh sớm tại nghe được muốn thẩm kia cầu tặc huyện Thái ra thời điểm, đều là nhịn không được nội tâm vui mừng, sớm tiến đến chờ đợi. Thị Cúc hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, quận chúa liền ở huyện Nha bên trong. Nhìn đến cái này tình huống, liền hô to một tiếng, nhường một chút, quận phu tới. Ba cánh nghe được lời này, quay đầu nhìn lại, nhìn cầu hùng ăn mặc một mạc, nhưng khí thế không bình thường, trong lòng đều có chút nghi hoặc. Tô lê tại nội đường, này nha môn ngoại, đám đông mãnh liệt, các loại nghị luận thanh, khiến cho nàng căn bản là không có nghe được hầu mai thanh âm. Ngươi nói ngươi là quận phu, ngươi nhưng có cái gì chứng minh? Có người bắt đầu đối với cầu hùng thân phận, đưa ra nghi ngờ tới. Nay quận phu, cũng không phải là ai đều có thể đủ mạo nhận. Nay quận chúa còn ở bên trong đâu, mạo tán thành là tử tội. Ta không cần cái gì chứng minh. Cầu hùng trực tiếp một câu, chắn trở về. Cả người tản mát ra không cùng những người này giống nhau so đo khí thế. Có người nhìn đến cầu hùng như vậy, liền bắt đầu nhường đường. Có phải hay không thật sự quận phu, làm quận chúa có thấy hay không, chẳng phải sẽ biết. Thật không biết có cái gì hảo chất vấn, quận chúa bản nhân ở bên trong. Cầu hùng nhìn đến có người nhường đường. Liên đối với Vương Sâm nói, ngươi trở về đem nghị cách, mau chóng đem Vương Gia mang lại đây. Xem ra nơi này sự tình, từ Vương Gia tự mình lại đây thẩm vấn, là tốt nhất bất quá Vương Sâm vừa rồi từ bên cạnh ba cánh nghị luận trong tiếng, đã ẩn ẩn đã biết sự tình tình huống, liền gật gật đầu. Nhanh chóng chạy đến người môi giới nội, thuê một chiếc tốt nhất xe ngựa, hướng đinh ra thôn chạy đến. Cầu hùng mang theo thị cúc hướng nha môn nội đi, hiện tại bên trong bởi vì không có nhà dịch ở. Chỉ có ô nhị thắc mang đến thị vệ, chờ đợi ở kia. Nhìn đến cầu hùng, duỗi tay liền muốn ngăn trụ. Cầu hùng cũng không cùng bọn họ so đo, biết đây là vì A Lê an toàn suy nghĩ. Liền nói, ta là cầu hùng, A Lê ở bên trong đi. Có phải hay không ô nhị thác tướng quân cũng tới. Có thể mang đến nhiều như vậy thị vệ, hơn nữa vừa thấy chính là huấn luyện có tố, phảng phất ở trong quân doanh huấn luyện quá giống nhau, kia hẳn là xuất từ ô nhị thắc bút tích. nói vậy, này cũng tám chín phần mười, hẳn là chính là ô nhĩ thắc mang đến người. thị vệ vừa nghe lời này, còn tồn tại chút nghi hoặc. cầu hùng lại nói tiếp, a lê mang theo tiểu nhục bao lại đây sao? nghe được lời này, thị vệ mới hoàn toàn tin tưởng. rốt cuộc bọn họ cũng đều biết quận chúa nhi tử kêu tiểu nhục bao, hơn nữa có thể đưa bọn họ phân ra tới, là đại tướng quân thủ hạ, lại kêu quận chúa như vậy thân mật, kia hẳn là chính là quận phu, quận phu thứ tội. thuộc hạ là chức trách làm việc. Thị vệ cúi đầu, cùng cầu hùng nhận sai nói. Không ngại, A lê là ở bên trong đi. Cầu hùng dứt lời, dẫn đầu tiến vào nội đường. Tô lê lúc này chính hàm một tia cười lạnh, nhìn tiêu huyện Thái Gia. Cầu hùng nhìn đến nàng thời điểm, vừa vặn nhìn đến nàng trong mắt hiện lên một tia âm oan, đối với huyện Thái Gia hung hăng một chân đá qua đi, trong miệng còn mắng, cầu quan, muốn buồn quận chúa mệnh, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Ngươi đương buồn quận chúa mệnh, là như vậy hảo muốn sao? Ta xem ngươi còn nhận không nổi. Tô Lê đem người đá đến trên mặt đất, còn khó hiểu trong lòng chỉ hận, một chân còn hung hăng ngắt lấy kia huyện Thái ra ngược chỗ, không hề có đem hắn khỏe miệng tràn ra tơ máu để vào mắt. Huyện Thái ra trải qua một đêm hoảng sợ sợ hãi, lúc này lại bị Tô Lê một đá nhứt giẫm, sớm đã chịu không nổi, vượng khuyết qua đi. Cầu hùng nhìn đến Tô Lê như vậy, nhẹ nhàng cười, A Lê! ngươi nghịch ngợm tô Lê nghe thế thanh âm cả người cứng đờ động tác một đốn có chút không thể tin tưởng ngẩng đầu lên nhìn trước mắt nam nhân nháy mắt hướng tới đã triển khai đôi tay lộ ra ôm ấp nam nhân đánh tới gắt gao đem cầu hùng ôm lấy dường như sợ ngay sau đó hắn liền sẽ biến mất không thấy giống nhau thương công thật là người sao tô lên ngâng lên tay chút nào không màng nơi này còn có người ngoài vớt ve cầu hùng mặt đau lòng nói Ngươi gầy. Cầu Hùng nếp miệng cười, lộ ra chỉ có ở Tô Lê trước mặt, mới có thể xuất hiện hàm hậu tươi cười, đó là nhớ ngươi. Hắn không nghĩ nói cho Tô Lê, hắn mới tỉnh lại không lâu. A Lê, ngươi không phải về thủ lô sao, như thế nào lại tại đây? Cầu Hùng ngay sau đó hỏi. Nghe được lời này, Tô Lê sắc mặt lạnh lùng, đứng lên, đối với cầu Hùng nói, Ừ, còn không phải có người thật khi muốn ta mệnh. Không nghĩ tới ta mệnh. Cứ nhiên có nhiều người như vậy nhớ thương, một cái thần vương còn chưa đủ, này tê nguyệt quốc lại tới một cái họ diêu Thiết, ta mệnh có như vậy hảo muốn sao? Cũng không xem bọn hắn chính mình có mấy cân mấy lượng, thử. Nghe được lời này, cậu hùng mặt đổi đổi, đối với tô lê nói, A lê, ngươi đừng sợ, mọi việc từ ta. Ta cho ngươi chống, ngươi thanh thản ổn định quá hảo ngươi nhật tử là được. Sợ? Không, ta không sợ. Ta một chút đều không sợ. Tướng công, ngươi nói đều có người nói rõ, năm lần bảy lượt muốn ta mệnh, ta lại có thể nào tránh ở ngươi sau lưng, làm rùa đen rút đầu đâu? Không, lần này ta muốn chính mình tới giải quyết. Cầu Hùng nghe được Tô Lê lời này, gật gật đầu. Hắn biết, nha đầu này tính cách, nàng một khi quyết định sự tình, mười đầu ngưu đều kéo không trở lại. Nếu nàng phải thân thủ giải quyết, kia chính mình cũng cùng nàng chạy song song với ở thích hợp thời điểm giúp nàng một phen tướng công cha còn hảo đi tô lê đột nhiên mới nhớ tới nay đã nửa ngày còn không có nhìn đến chính mình cha chẳng lẽ này hai người là phân tán khai chỉ là tướng công tìm được rồi chính mình cha không tìm được sao hôi con chúa vương gia trên người thương còn chưa hảo hiện tại ở đinh gia thôn nghỉ ngơi thị cúc nghe được lời này cảm thấy vấn đề này từ chính mình đến trả lời nhất chuẩn xác bất quá Nàng không phải cố ý muốn đánh gãy quần chúa hai vợ chồng đối thoại. Chỉ là lâu như vậy không gặp quần chúa, nàng cũng quái tưởng niệm. Không biết hầu mai cùng tiểu thế tử thế nào, vừa rồi đều còn không có nhìn thấy hai người. Hầu mai, ngươi tìm được bọn họ sao? Thật tốt quá, ta liền biết ngươi nhất định có thể. Đúng rồi tiểu nhục bao còn ở bên trong ngủ, ngươi qua đi giúp ta xem một cái. Hầu mai phía trước vì cứu ta, bị thương, ở Lai Châu thành dưỡng thương hiện tại. Tô lê nhìn đến thị cúc rất là cảm động, nhưng biết nàng cùng hầu mai chi gian thâm hậu tỉ muội tình nghĩa, liền thuận miệng nói tình huống của nàng. Là, quận chúa. Thị cúc nghe được hầu mai bị thương, như như mày. Đến cũng chưa nói cái gì. Sớm tại đi theo quận chúa bên người thời điểm, liền đều làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. A lê, ta làm vương xâm qua đi tiếp tra lại đây. Ta cảm thấy cái này án kiện, từ cha ra mặt tới xét duyệt, là tốt nhất bất quá. Hắn hiện tại chỉ là tay chân bị thương Cũng mong hảo Kỳ thật tinh thần còn hảo thật sự thập như vậy một cái đơn giản án tử Hẳn là không phải cái gì về khó Thô lê nghe được lời này Gật gật đầu Nay ô nhĩ thác trung quy là cái võ tướng Làm hắn tới thẩm án là không chuẩn xác Nhưng chính mình một nữ tử Cho dù là thân phận lại là cao quý Cũng không có đạo lý làm thượng Cái kia vị trí Nhiều lắm chính là ở đường hạ thiết vị trí Chính mình ngồi ở kia nghe chính là nàng cha liền không giống nhau là nhiếp chính vương trừ bỏ đường huynh, chính là hắn quyền lợi lớn nhất Chẳng sợ hiện tại đường huynh còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi cha Hơn nữa cha là một cái đường đường vương gia nếu hắn không có quyền lợi như vậy ai có Vậy được rồi, chờ một chút, đó là ta đi thông chi thị vệ đem tình huống cùng bên ngoài bá cánh nói nói liền nói chờ nhiếp chính vương lại đây thẩm án Tô Lê tin tưởng, thốt ra lời này ra tới, phòng trừng bên ngoài ba tánh sẽ càng thêm kích động. Nghe nói những năm gần đây, cha giúp đỡ đường huynh làm không ít chuyện tốt. Tuy nói ba tánh ăn không đủ no, lướt qua càng là nghèo khổ. Nhưng cha ở ba tánh trong lòng, vẫn là tồn tại nhất định hy vọng. Lại nói vương xâm giá xe ngựa, trở lại giả thị mẹ con tới hai nhà ở ngoại, liền nhảy xuống xe ngựa. Đối với phòng trong lý thị vệ cùng tống thị vệ nói, các ngươi dọn dẹp một chút. Tùy ta cùng đi nha môn. Quân chúa tới, hiện tại muốn gặp vương gia. Tống thị vệ nghe được lời này, còn nghe nói ở nha môn, ngẩn người, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Bọn họ cũng đều biết, quân chúa chưa bao giờ làm không có năm chắc sự. Nếu lần này cần đi nha môn, kia tất nhiên là không có gì vấn đề. Hơn nữa vừa rồi có nghe được xe ngựa thanh âm, đó chính là tới đón vương gia. Tê trạch diêm ở phòng trong đã nghe được, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Bị Tống Thị vệ bế lên xe ngựa, tam hạ hai trừ nhị, đem thu thập tốt tay mải cũng đi theo ném lên xe ngựa. Giả Thị nghe thế sao đại động tĩnh, liền cùng đinh mai mai chạy ra tới, nhìn đến tình huống này hoàn toàn trận tròn mắt. Đây là hôm nay muốn đi sao? Không được, nàng còn cái gì cũng chưa làm đâu, như thế nào liền có thể đi rồi đâu. Trường 90 thẩm phán Đổi mới thời gian 2014 27 23 giờ 58 phút 28 giây tấu trương số lượng từ 12317. Tống đại ca, các người đây là phải đi sao? Đinh mai mai nhìn đến tình huống này, trong lòng cũng có chút hiểu rõ. Vừa rồi nàng giống như ở bên trong, có nghe được tống đại ca đang nói cái gì vương gia? Chẳng lẽ bị thương cái kia đại gia, là vị vương gia? Nhưng nếu thật là vương gia nói... Lại như thế nào sẽ ở tại nhà nàng loại này rách nát địa phương đâu? Giả thị mới mặc kệ mấy thứ này, nàng chỉ biết, chính mình cái gì đều còn không có tới kịp làm. Những người này muốn đi. Bọn họ đi rồi, kia các nàng hai mẹ con làm sao bây giờ? Những người này đi nhưng thật ra nhẹ nhàng, kia các nàng kế tiếp sinh hoạt đâu? Liên tính bọn họ đều không cần trong nhà những cái đó gạo và mì, còn có lương thực. Những cái đó tuy rằng cũng còn rất nhiều. kia luôn có ăn xong một ngày. Chờ ăn xong rồi, kia các nàng phải làm sao bây giờ? Bọn họ như thế nào có thể ở đem nàng ở thói quen loại này sinh hoạt lúc sau, đem các nàng bỏ xuống, làm cho bọn họ ở trở lại nguyên lai like sinh hoạt? Không, không được, tuyệt đối không được. Tông thị vệ nghe được Đinh mai mai nói, gật gật đầu, đúng vậy, tiểu thư nhà ta ở huyện thành chờ chúng ta. Tiểu thư biết lao gia bị thương, riêng làm ta thuê cái xe lại đây tiếp lao gia. Phần 286 Đinh mai mai sau khi nghe xong gật gật đầu, trong lòng nghĩ, cũng may trong nhà lương thực là trước hai ngày bọn họ mới mua. Bởi vì người trong nhà nhiều, suy xét đến kia lão già chân muốn tới năm sau mới có thể hảo. Lần này nghe nói kia kêu, kêu hầu mai trên người có bạc, liền một hơi mua 100 mét gạo cùng 50 cân bạch diện. Dù nhưng thật ra không mua, bởi vì vẫn luôn săn thú, trong nhà du đều là những cái đó giã vật lưu lại thịt ép ra tới. nhưng thật ra có một vại mà mỗi lần này cũng là một hơi mua không ít có mười mấy cân ngay cả đèn dầu có mua thật nhiều hai cái phòng hơn nữa một cái phòng khách ba cái địa phương dùng tam tràn đèn điểm thượng ba tháng cũng không có vấn đề gì tuy nói tống đại ca bọn họ đều không ăn dưa muối nhưng suy xét đến nàng cùng nương khẩu vị vẫn là cho bọn hắn mua sáu cân dưa muối nhìn bọn họ phải đi lại không có muốn lấy đi này đó ý tứ mai mai trong lòng cân nhắc ai Trong nhà như vậy nhiều lương thực, hiện tại liền nàng cùng nương hai người. Còn có trong nhà còn dư lại một ít con mồi, đây là ngày hôm qua mới vừa đánh, còn chưa cầm đi bán. Này đó xử lý tốt, làm thành thịt khô, cũng đủ các nàng hai mẹ con ăn đã đến năm lúc này. Những cái đó lương thực, nàng cùng nương, chỉ cần tỉnh ăn giản dùng một chút, một ngày ăn hai đốn, mỗi đốn uống cháo nói, cũng đủ các nàng ăn đến sang năm cuối năm là tuyệt đối không có vấn đề. Nay mùa xuân có rau dại, dùng rau dại thêm chút mễ ngao thành cháo, một ngày đều không dùng được nửa cân ngươi. Hiện tại bọn họ lưu lại sung túc đồ ăn, chính mình một chỉnh năm sinh kế đều không cần phát sầu. Chỉ cần hảo nương hảo hảo theo thùa cái gì, một chỉnh năm thời gian, ít nhất cũng đủ bọn họ nương hai tích cốc thượng một mẫu ruộng cạn bạc đi. Nếu không hành, các nàng thiêu ăn chút thịt, cũng có thể làm đinh đại phu nhi tử giúp đỡ đem những cái đó ra vật mua. được đến bạc. Không cần nhiều, chẳng sợ chỉ có mấy trăm văn, cũng đủ nàng hợp nhau tới, sang năm mua một mẫu ruộng cạn. Càng muốn đinh mai mai trong lòng càng là hư phấn, nhưng nghĩ đến như vậy nhiều đồ vật, đều phải để lại cho chính mình nói, trong lòng vẫn là có chút bất an. Những cái đó nghiêm túc tính lên, thật sự giá trị không ít bạc. Chỉ là những cái đó gạo, ít nhất đều giá trị một hai nhiều bạc. Cầm lấy thất thất bát bát thêm lên, ít nhất đến hai ba hai bạc, hơn nữa những cái đó con ngồi nói. Ít nói cũng có 5-6 lượng đi. Này đó hiện tại đều là có thể bảo đảm các nàng hai mẹ con mãi cho đến năm sau cuối năm, đều không lo ăn uống. Nếu có thể đủ ăn mặc cần kiệm, có lẽ còn có thể đủ chờ đến năm sau khai xuân đâu. Mai mai vừa muốn nói gì thời điểm, liền nghe thấy chính mình nương đôi tay đại trường, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta không được các ngươi đi. Đúng vậy, Tống Đại Ca, trong nhà các ngươi dám mua như vậy nhiều đồ vật, nếu không các ngươi vẫn là mang đi đi. Đinh Mai Mai không tưởng nhiều như vậy, cho rằng nương là cùng chính mình giống nhau ý tưởng. Tuy rằng trong nhà như vậy nhiều đồ vật, cũng đủ làm nàng tâm động. Nhưng những cái đó đều không thuộc về các nàng. Vẫn là không cần quá lòng tham, nàng cùng nương có tay có chân, kỳ thật cũng là có thể nuôi sống chính mình. Trước kia không đều là như vậy lại đây sao? Ít nhất năm nay nhà ở so năm trước cấm áp, trong nhà tuổi lửa rất nhiều, than hỏa cũng rất nhiều, trong phòng không lọt gió. Ngay cả quần áo đều so năm trước hậu, còn có tân. Ngươi cái nha đầu ngốc, ai cùng ngươi nói này đó. Tóm lại, các ngươi không chuẩn đi. Giả Thị vừa nghe Nữ Nhi lời này, quay đầu lại mắng một câu, ngay sau đó tiếp tục nói. Tống thị vệ nghe được Đinh Mai Mai nói, trong lòng rất là vui mừng gật gật đầu. Cái này cô nương không tồi, mặc kệ là từ tính tình vẫn là cái gì tới nói, đều là một vị hảo cô nương. Nhưng ngược lại vừa nghe Giả Thị nói, liền nhíu mày, Đại nương, ngươi hiện tại là cái gì cái uy tứ? Vì sao không cho chúng ta đi? Các ngươi phải đi có thể, lưu lại một khi ta con rể đi. Giả thị không nghĩ lại quá một năm nhật tử, chẳng sợ nàng hôm nay mặt dày, nàng đều đến lưu lại một tới. Nàng bất cứ ra nào, từ bỏ cái này mặt già. Nhưng vì về sau sinh hoạt, vì mai mai, cần thiết đến lưu lại một cái. Đinh mai mai nghe được nhà mình nương nói, tức khắc cảm thấy trên mặt nóng rát một mảnh. Lôi kéo giả thị ống tay háo, dầm chân nói, nương, ngươi nói hiệu nói vượng cái gì? Giả thị lắc lắc tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta không có nói hiệu nói vượng, ta là nghiêm túc. Trong nhà chỉ có chúng ta mẹ con hai cái, cái này nhật tử, ta là quá đủ rồi. Thường xuyên ăn đói mặc rách không nói, còn phải bị người ta nói nhàn thoại. Cùng với tương lai đem ngươi gả cho những cái đó ghét bỏ nhà chúng ta người, còn không bằng từ làm từ nơi này tìm một cái cần lao tiến tới tới. cho người đường con rể. Vương sâm nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười không thôi. Cái này tư thế thật cho rằng chính mình là ai, cho rằng bọn họ đều là có thể mặc cho nàng chọn rể không thành. Cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng, thật là đủ có thể. Nương, người như thế nào có thể nói ra loại này lời nói tới? Nhân ra căn bản là không nợ chúng ta cái gì, ngược lại là chúng ta thiếu nhân ra một đống, chúng ta không biết ơn báo đáp liền tính. ngươi còn muốn lấy đoán trả ơn không thành đinh mai mai không nghĩ tới nương còn tồn loại này tâm tư tức khắc khó thở đỏ đôi mắt cái gì lấy đoán trả ơn chúng ta nơi nào lấy đoán trả ơn đó là bọn họ không biết ơn báo đáp lúc trước chúng ta chính là hảo tâm thu lưu bọn họ hiện tại khen ngược cứ như vậy tưởng trực tiếp chạy lấy người khi chúng ta ra là cái gì muốn tới thì tới muốn đi thì đi thật là buồn cười dù sao ta nói đặt ở này Hôm nay đâu, ta cũng không phải không cho các ngươi đi, các ngươi phải đi có thể, vậy lưu một cái xuống dưới tại đây đi. Giả thị thái độ rất là ngang ngược, nàng hiện tại cái gì đều không kịp làm, có thể làm, chỉ có này đó. Nếu bọn họ thật là ép người quá đáng, ấn chính mình cũng không ngại, tìm đinh ra thôn các thôn dân hỗ trợ. Dù sao bọn họ đều phải đi rồi, nàng cũng không ngại đưa bọn họ thân phận tiết lộ đi ra ngoài, đến lúc đó, ừ. đường trách nàng không khách khí. Đinh Mai Mai vừa nghe, khó thở, ôm giả thị eo, đánh đổ một bên, lớn tiếng nói, nương, ngươi phát cái gì điên, ngươi cũng không nhìn xem chính mình rốt cuộc đang làm cái gì, ta thật hoài nghi, ngươi vẫn là ta nương sao. Tống thị vệ nhìn đến giả thị bị Đinh Mai Mai đánh đổ một bên, liền đối với Đinh Mai Mai nói, Đinh cô nương, trong nhà những cái đó, toàn bộ đều để lại cho ngươi. Ta trên người bạc không nhiều lắm, nơi này có một hai bạc, Ngươi cầm đi mua điểm đồ vật đi. Coi như làm ta đối với các ngươi ra mấy ngày này tới cảm kích chi tình. Đinh Mai Mai đôi tay ôm chính mình dãy rủa không thôi nương, lắc lắc đầu, lớn tiếng nói, Tống Đại ca, các ngươi đi thôi. Ta không cần ngươi bạc, các ngươi lưu lại đồ vật, có thể cho chúng ta, này đã là lớn nhất hồi báo. Ta còn không có tới kịp cảm ơn các ngươi mấy ngày này tới nay, đối chúng ta mẹ con chiếu cố, cảm ơn. Tống Thị Vệ nghe được Đinh Mai Mai lời này, Nhìn nhìn lại nàng biểu tình, liền xuống xe đi tới, đem bạc đặt ở nàng trước mặt, nói, các ngươi hai mẹ con quá đến cũng không dễ dàng, suốt ngày theo thùa, một tháng mới kiếm mấy chục văn. Này đó bạc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hy vọng có thể giúp được với một ít vội. Ta đi rồi, chỉ mong có duyên gặp lại. Mai mai, ngươi buông ta ra, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Ngươi như vậy xuẩn, lưu lại một, có thể cưới ngươi. Như vậy ngươi hôn sự cũng không cần phát sầu. Còn có thể chiếu cô chúng ta nương hai, ngươi như thế nào liền không rõ? Vung ta ra, có nghe hay không? Mai mai, ngươi có phải hay không bị trước mắt một đinh điểm đồ vật cấp mê hoặc ở, ta nói cho ngươi cái này kiến thức hạn hẹp. Này đó căn bản là không có nhiều ít, cùng với muốn này đó, ta tình nguyện muốn người lưu lại. Có người, còn sợ không có này đó sao? Vung ta ra, vung ta ra. Ngươi lại không buông ra ta, ta coi như không có ngươi như vậy nữ nhi. Buông ta ra. Nhìn xe ngựa càng xa, giả thị dễ rủa càng là lợi hại. Người hà tuổi lớn, trung quy không có chính mình nữ nhi sức lực tới đại. Tuy rằng nàng ba mươi mấy tuổi, nữ nhi mười mấy tuổi. Nhưng mấy năm gần đây, trong nhà sống, cơ hồ đều là đinh mai mai ở làm. Mà nàng nhiều lắm chính là làm cơm, quét cái mà. Đinh mai mai hồng hốc mắt. Nhìn trước mắt càng ngày càng xa xe ngựa, cùng với dãy rùa không thôi nương. Dùng sức hít sâu một hơi, ở giả thị bên thai nói, nương, vĩnh viễn đều không cần nghĩ rửa vào người khác. Rửa người không bằng rửa vào chính mình, thật sự. Giả thị còn ở dãy rùa, căn bản là nghe không thấy chính mình nữ nhi nói, nhìn trên mặt đất một lượng bạc tử, rất muốn hung hăng đá bay đi ra ngoài. Nhưng Trung Quy vẫn là nhịn xuống. Nang liên tính lại không cam lòng. cũng sẽ không lấy bạc xì hơi. Nay một lượng bạc tử, nàng đeo một chỉnh nằm khăn theo, đều không đổi được một hai bạc. Đinh mai mai căn bản là không dám buông tay, rất sợ chính mình một buông tay, nương liền đuổi theo xe ngựa, hướng chấn trên chạy tới. Nàng không thể mạo một đinh điểm nguy hiểm, nàng là nghèo, nhưng nàng có chính mình tôn nghiêm. Nàng không cần như vậy cường lưu lại hôn nhân, mà nàng cũng không cho rằng, thật sự có thể lưu lại, liền tính lưu lại, nàng cũng sẽ không mớn, Lương tin tưởng ta, chúng ta nương hai chỉ cần vẫn là giống như trước đây, nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Ta đều tính qua, lưu lại những cái đó lương thực cùng thịt gì đó, cũng đủ chúng ta ăn đến sang năm đầu xuân về sau. Trong nhà như vậy nhiều thịt, chúng ta lưu lại một đầu nửa chỉ lợn rừng, dư lại đều hướng đinh đại phu ra hỗ trợ mang đi trấn trên bán. Được bạc, cùng chúng ta bạc, còn có trên mặt đất. Cũng đủ chúng ta mua khối thiên, mua khối điện. Chờ chúng ta theo thùa tích có bạc, chúng ta có thể chảo mấy chỉ gà tới dưỡng, nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Nương, ngươi đây là tội gì đâu. Chỉ cần chúng ta nhật tử quá hảo, không bao giờ sẽ có người đối chúng ta khen cá chọn canh. Đến lúc đó liền tính là muốn một cái tới cửa con rể, nói vậy cũng sẽ có người vui. Cũng mặc kệ đinh mai mai như thế nào tận tình khuyên bảo nói, chung quy là rút không đi giả thị trong lòng kia cây trâm. Liên tính mai mai nói chính là thật sự kia thì thế nào chiêu tới cửa tới con rể có thể cùng kia mấy nam nhân so sao Liên tính là chiêu tới cửa tới kia cũng là coi trọng nhà bọn họ bạc không phải sao nàng rõ ràng có như vậy người tốt tuyển vì sao phải tìm những cái đó không đáng tin cậy người cái này kêu nàng như thế nào cam tâm xe ngựa sớm đã không thấy bóng dáng giả thị cả người sủi lơ xuống dưới đinh mai mai nhặt lên trên mặt đất bạc Cẩn thận thu hảo. Nhìn trên mặt đất nương, lắc lắc đầu. Nương, người tại đây nhìn ra đi, ta đi làm ơn một chút đinh đại phu. Đem trong nhà những cái đó dư thừa thịt đều bán đi. Được bạc, chúng ta đi trước tìm thôn trưởng mua chút đồng ruộng lại đây. Năm sau chúng ta có thể chính mình trồng rau làm ruộng. Trong nhà chỉ có chúng ta hai cái, cũng đủ chúng ta chính mình chi phí sinh hoạt. Đinh Mai Mai rứt lời, nắm thật chặt trên người quần áo, hướng đinh đại phu trong nhà đi. Bên ngoài như vậy lánh, tuy rằng không tuyết, nhưng gió bắc như cũ hô hô quát, nghĩ đến nương lấy lánh, liền sẽ về phòng đi đi. Giả thị nhìn nữ nhi đã đi xa. Trở lại trong phòng, nhìn ngày thường rất là náo nhiệt ra, giờ phút này cảm giác trống rỗng, trong lòng rất là biến níu, chuyển bất quá tới. Lại nghĩ đến đã đi rồi người, trong lòng càng thêm không ca nguyện. Còn không phải là nghĩ bọn họ tiểu thư tới, ở chấn trên sao. Kia chính mình đi chấn trên tìm bọn họ tiểu thư, nhìn xem có thể nói hay không phục nàng, làm nàng lưu lại một cho chính mình nhưng con rể. Cái kia cô ra, nàng là không dám mơ ước, nghĩ đến cái kia tiểu tống cũng là không tồi. Nghĩ vậy, hồi chính mình nhà ở đào nửa ngày, tìm ra tích cóp hạ gần 100 văn bạc, đếm đếm, lấy ra 10 văn tiền, suy ở trong ngực. Lại đem còn thừa bạc, thả lại ung tử. Đi ra cửa phòng, nhất nhất tướng môn mang lên sau. lại mới dứt khoát kiên quyết hướng chấn trên phương hướng đi đến mai mai còn nhỏ không hiểu như vậy nhiều đồ vật chờ về sau nàng sẽ biết chính mình làm này hết thảy đều là vì nàng hảo làm nương có thể hại nàng sao đinh mai mai đi đến đinh đại phu trong nhà nhìn đến đinh đại phu đang ngồi ở ghế trên tiến lên có chút ngượng ngùng nói đại phu ta tưởng cầu ngươi rút một chút đinh đại phu con mắt xem vừa thấy là đinh mai mai hiền từ cười hạ Mai mai có chuyện gì, chỉ lo nói, không cần như vậy câu nệ. Đinh Đại Phu, nhà ta mấy người kia đi rồi. Nói là nhà bọn họ tiểu thư tới, ở chân trên, chờ tiếp bọn họ trở về. Trong nhà đồ vật, đều để lại cho chúng ta nương hai. Ngày hôm qua đánh như vậy nhiều giá vật, đều còn không có tới kịp bán đi. Ta tưởng kéo ngài hỗ trợ bán một chút, được đến bạc, ta muốn đi thôn trưởng kia mua cái đồng ruột tới. Như vậy ta cùng nương về sau nhật tử. cũng liền không cần sầu. Ta nương này một năm tới đôi mắt càng thêm không hảo xử, ta không nghĩ kêu ta nương còn như vậy vất vả. Cho nên, phiền thoái Đinh Đại Phu ngươi. Đinh Mai Mai nói được đều là thiệt tình lời nói, nhà nàng tình huống, Đinh Đại Phu đều là xem ở trong mắt. Chẳng qua hắn nghe được Đinh Mai Mai nói, nói các nàng tiểu thư tới, kia chẳng phải là Tô Lê Quận Chúa sao. Về Quận Chúa trở về sự tình, hắn có nghe nói, huống chi Quận Phu cũng tại đây. Hôm nay giống như cũng có người ẩn ẩn nhắc tới quân chúa, nghĩ đến thật là nàng tới. Phần 287 Bất quá cũng hảo, vương gia cùng quận phu hiện tại cái này tình huống, có nàng tại bên người, đó là tốt nhất bất quá. Hảo, người đi về trước chuẩn bị một chút, ta sau đó liền tới đây lấy. Vừa vặn hôm nay có thể cùng nhi tử cùng đi chấn trên nhìn xem, nếu quận chúa thật sự tới, đó là không thể tốt hơn. Bất quá vương ra tay chân hiện tại chính ở vào mấu chốt kỳ, hắn vẫn là đi xem tương đối an tâm. Đinh mai mai về đến nhà, nhìn đến nhắm chặt cửa phòng, than một tiếng, nghĩ đến nương còn ở sinh khí. Tính, chính mình trước đêm này đó cấp đinh đại phu xử lý tốt lại nói. Đinh mai mai nhìn nhìn như vậy nhiều giá vật, cầm lấy đao, lưu lại nửa chỉ lận rừng, đem còn thừa đều tập trung ở bên nhau, này đó hẳn là có thể bán không ít bạc đi. Có bạc. Nếu là quay đầu lại có thể mua sắm đồng ruộng, còn có thừa nói, đến lúc đó cũng mua một con heo trở về dưỡng đi. Đinh Mai Mai xử lý tốt đồ vật sau, tẩy sách tay, tưởng trở lại trong phòng, khuyên nhủ nương. Nhưng cửa phòng vừa mở ra, phát hiện người không ở trong phòng. Nàng có chút sứng sốt, ngay sau đó mở ra cái kia phía trước là chính mình phòng cửa phòng, vừa thấy cũng là trống rỗng, trừ bỏ gấp chỉnh tề chăn cùng kia hai trường giường ngoại, cái gì đều không có. Đột nhiên thấy không ổn. Trở lại trong phòng, đinh mai mai mở ra tồn tiền đúng tử, đảo ra tới vừa thấy, bạc thiếu. Liên tưởng đến nương hôm nay phản ứng, nhịn không được đau khóc thành tiếng. Xem ra nương là đi chân trên, không được, nàng cần thiết đến đi mang về tới. Nhân ra cái gì đều không nợ các nàng ra, ngược lại là các nàng ra thiếu nhân ra không ít. Nương sao lại có thể như vậy hồ đồ, làm loại người này. Đinh Đại Phu đi vào Đinh Mai Mai trong nhà, nhìn trong viện, đã bày biện đồ tốt, nhất nhất giá lên xe ngựa. Đinh Mai Mai nghe được trong viện có Đinh Đại Phu phụ tử thanh âm truyền đến, liền hống hước mắt, đi ra nói, ta tưởng phiền toái Đinh Đại Phu mang ta cùng đi chân trên. Nhìn đến Đinh Mai Mai hồng hước mắt, giọng nói còn có chút cách bước, Đinh Đại Phu dọa nhảy dựng, Mai Mai đây là làm sao vậy? Có chuyện liền nói, ngàn vạn đừng khóc. Ta nương, ta nương nàng đi chân trên. Nàng đi tìm nguyên lai ở tại chúng ta này một đám người đi, nàng hô đồ, thế nào cũng phải nói muốn lưu lại một nam nhân, cưới ta. Đinh mai mai càng nói mặt càng hồng, càng không hảo đi xuống nói đi. Chính mình nương là cái gì đức hạnh, liền này thái độ, ai còn không rõ ràng lắm. Này sao lại có thể đâu, ai. Đinh đại phu cùng con của hắn nghe được lời này, cũng nhịn không được muốn oán trách giả thị. nay đều người nào à, mấy người kia chính là vương gia. Cùng quân phu, nàng rốt cuộc cái gì cái uy tứ. Còn có loại này tâm tư, muốn vương ra nếu là trách tội xuống dưới, đừng nói nàng giả thị, không chuẩn này một giận chó đánh mèo, toàn bộ đinh ra thôn liền phải đi theo tao hương. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi. ngươi nương nghĩ đến là đi đường đi, chúng ta giá xe bỏ đi, hẳn là có thể đuổi ở nàng đến trấn trên phía trước, ngăn lại nàng. Đinh mai mai gật gật đầu, đem nhà ở nhất nhất đóng lại lúc sau. cũng đi theo nhảy lên xe bò. Giả thị nguyên bản là luyến tiếc hoa bạc, quyết định chính mình đi đường đi. Nhưng nhìn xem sát trời, sợ chính mình còn chưa đi đến trấn trên, đến lúc đó thiên liền đen. kia còn thượng nào đi tìm mấy người kia, do dự luôn mãi, vẫn là quyết định hoa hai văn tiền, làm xe bò đi trấn trên. Tô Lê đợi sau một lúc lâu, rốt cuộc nhìn đến vương xâm giá xe ngựa tiền đến, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cha, người đã đến rồi. cứ việc sớm đã nghe được tướng công nói cha tay chân bị thương nhưng lúc này rõ ràng chính xác nhìn đến người lúc sau trong lòng vẫn là rất khổ sở nay dọc theo đường đi tề trạch diêm nghe vương sâm nói tình huống liền bản một khuôn mặt cái gì cũng không nói nhưng thật ra ở nhìn đến tô lê thời điểm mới lộ ra rõ ràng tươi cười tới lê nhi sao ngươi lại tới đây còn đã xảy ra chuyện lớn như vậy nếu không phải cha tại đây Ngươi có phải hay không đều tính toán không nói cho cha đâu Tuy rằng tề trạch diễm biết Nữ nhi sở dĩ tại đây Tám chín phần mười Đều là vì chính mình Nhưng hiện tại tình huống này Nghĩ đến nàng nguy hiểm nhịn không được vẫn là đoán trách một phen Này nếu không có này đó dân chúng Nàng còn không biết như thế nào nguy hiểm đâu Nha môn bên ngoài quay chung quanh mọi người Nhìn quận chúa cùng đại tướng quân tự mình tới đón tiếp Lại nghe được quận chúa hôm một tiếng cha liền biết nơi này đầu chính là nhiếp chính vương tê trạch diêm không biết là ai đi đầu quỳ xuống hô một tiếng vương ra chỉ thấy quay chung quanh ba cánh tất cả đều quỳ xuống đại gia đứng lên đi sau đó thẩm án đại gia có oan khuất chỉ lo tiến đến trình báo tê trạch diêm cứ việc thân thể bị thương nhưng chút nào không ảnh hưởng hắn toàn thân phát ra khí thế đứng lên đi cha ta làm đại gia lên liền tất cả đều đứng lên đi đừng quỳ chứ Này trên mặt đất lánh, nếu là đầu gối bị lánh, vậy phiền toái. Mọi người nghe được Tô Lê nói, trong lòng vạn phần cảm kích. Bọn họ trước nay không nghĩ tới vương gia cùng con chúa, là như vậy thân thiết. Liên nói, tạ vương gia, tạ con chúa. Cha, ngươi nếu là thân mình không khỏe, có thể lùi lại một ít thẩm án cũng không có quan hệ. Tô Lê nhìn chính mình cha chuẩn bị thẩm án, có chút lo lắng nói. Không sao, là tay chân bị thường. lại không phải đầu góc bị thương các ngươi nhìn là được hiện tại thông chi đi xuống thẩm án bắt đầu nhớ rõ một bát người một bát người để đi lên thẩm đến nỗi ngươi nói thích khách ngươi có thể đi điệu lao thẩm liền không cần bắt được này bên ngoài lên đây tề trạch diêm biết chính mình nữ nhi tâm tư liền như thế đối tô lê nói tô lê gật gật đầu nàng cũng có ý tứ này liền vui vẻ tiếp nhận rồi ô nhĩ thác đổi tề trạch diêm ở đường thượng thẩm án Tô Lê cùng cậu Hùng còn lại là đi địa lao. Nhìn bị bắt sống hai người, vì phòng ngừa cắn lươi tự sát, Tô Lê vẫn là đưa bọn họ nhà rất là không khách khí rút một ít. Dứt lời, là ai phái các ngươi tới? Ta không tin, các ngươi chủ nhân, là kia cậu quan. Tô Lê rất là bình tĩnh ngồi ở một bên. Hai cái hắc y ghi nhân ngẩng đầu lên, nhìn Tô Lê liếc mắt một cái, ngay sau đó tiếp tục túi đầu, không nói lời nào, không nói lời nào, Thực hảo. Ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi nói. tướng công, đem ta muốn lang nha bổng mang đến không có. Thô Lê ngẩng đầu nhìn thoáng qua cầu hùng, hỏi. Mang đến, liền ở ngươi dưới chân. Cầu hùng biết A Lê lần này là khí tàn nhẫn. Quyết định chính mình tự mình thu thập, cái này hắn là tán đồng. Kỳ thật nếu không phải đáp ứng rồi A Lê làm nàng chính mình tới nói, lúc này hắn phòng trừng chính mình đã sớm động thủ. Ngươi, đi đưa bọn họ dày cởi ra. Dùng cái này đối với bọn họ đánh thức, cho ta đánh. Tô lê trong mắt lộ ra thị huyết biểu tình tới. Hiện tại còn không phải là bởi vì hoàn hảo như lúc ban đầu, cho nên mới mạnh miệng sao. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, những người này, có thể ngạnh tới trình độ nào. Là, con chúa. Được đến tô lê mệnh lệnh thị vệ lập tức chấp hành. Nhìn bị lang nha bổng đâm thủng gan bàn chân hắc y rẻ nhân, trừ bỏ lớn tiếng kêu rên ở ngoài. chút nào không thổ lộ nửa cái tự. Quân chúa, người ngất đi rồi. Không cần thị vệ hồi báo, Tô Lê chính mình dưỡng thấy được rõ ràng. Dùng tuyết thủy bắt tỉnh, lúc này mới một người một chân thôi. Bắt sau khi tỉnh lại, tiếp tục tới. Hai cái hắc y ghi nhân bị tuyết thủy một bát, nháy mắt lánh tỉnh. Nhìn Tô Lê, trong miệng mơ mơ hồ hồ phun ra, độc phụ, muốn sắt muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. hào A, miệng vẫn là rất mạnh Cầm ớt cây thủy, cho ta đưa bọn họ hai cái gan bàn chân đều ngâm mình ở ớt cay trong nước. Đây mới là bắt đầu, không quan hệ, chậm rãi chơi. hề nhân cũng không biết chính mình rốt cuộc hôn mê vài lần, mỗi lần tỉnh lại, đều có thể ở nàng trên mặt nhìn đến một mặt thị huyết cười. Cười đến bọn họ có chút kinh hãi, muốn nói ra, nhưng từ nhỏ huấn luyện thời điểm, liền bị rót vào tư tưởng, không thể đủ nói này đó. Ha ha, ớt cay thủy thế nào? Kích thích sao? không quan hệ kế tiếp còn có đâu người tới cho ta đoạn hai thùng tuyết thủy tiến vào không bao lâu hai cái đại thùng gỗ bị bưng tiến vào mà không ngừng có người đem tuyết thủy dẫn vào đi vào đợi cho ngày thường tắm gội độ cao là lúc mới từ bỏ giúp ta đem hai người để vào bên trong ở đi ra ngoài đào chút tuyết tiến vào cho bọn hắn duy trì độ ấm kia tuyết thủy là băng tại đây loại thời tiết bọn họ lại là trên tay dưới tình huống Quả thực chính là muốn mạng người. khả nhân mệnh, ở trong mắt bọn họ là như vậy hèn hạ, lạm sát kẻ vô tội, dùng loại này thủ pháp đối đãi bọn họ, nói vậy bọn họ rất là vui vẻ đi. Ha ha! Tô Lê cười lạnh nhìn trước mắt hiểu được thẳng run run người, trong mắt dư lại, chỉ có trào phúng. Thế nào? Nói hay là không? Lời nói, ta liền tha các ngươi ra tới, cho các ngươi một con đường sống. Nếu không nói, không quan hệ, Ta còn có rất nhiều đa dạng, chúng ta từng bước từng bước tới, chậm rãi chơi. Bất quá nghi đến, các ngươi hẳn là rõ ràng, liền tính các ngươi không nói, bên ngoài cái kia cẩu quan cũng sẽ nói. Hắc nhân nghe được Tô Lê lời này, cả người chấn động một chút. Hiển nhiên cũng biết, bên ngoài người kia có thể so bọn họ còn muốn sợ chết, đừng nói chịu đựng, cái thứ nhất. Chỉ sợ cái này Độc Phụ lấy ra thứ này tới, hắn liền dọa mông nước tiểu chảy. Ngươi tới Lại đổi một cái cùng tiến vào, cho ta rót đẩy mới vừa thiều khai nước gấm. Tô lên nhìn hai người, ngược lại ăn nói nhỏ nhẹ, ôn Nhu nói, không phải sợ, không quan hệ, sẽ không rất đau. Nhiều lắm toàn thân rớt một tầng da, tóc không có thôi. Còn có nào đó địa phương không thể dùng, có chút thịt chín mà thôi. Mắt thấy nước gấm đã đảo mãn, lại lần nữa hôn khuyết qua đi, lại làm bắt tỉnh hắc y hề nhân, nhìn mạo nhiệt khí hai cái đại thủng gỗ. Trong đó một cái hắc y rỉa nhân, rốt cuộc chịu đựng không được, bắt đầu khóc giống lên, ta nói, ta đem chính mình biết đến đều nói cho ngươi. Câu ngươi đừng bỏng chết ta. Chờ ta nói xong, ngươi liền vừa đến giải quyết ta đi, đừng ở tra tấn ta. Một cái khác lại là hừ lạnh một tiếng, tô lê hừ một tiếng, sai người đem tên kia hừ lạnh hắc y rỉa nhân, nâng một chân buông xuống đi. A. Độc phụ, ngươi giết ta đi, có bản lĩnh, ngươi một đau giết ta. Nói xong liền lại lần nữa vượng khuyết qua đi. Dứt lời, rốt cuộc là ai sai xử ngươi, chính là cái kia họ diêu. Tô lê nhìn thoáng qua, ném tới trên mặt đất hắc ý rỉa nhân. Chỉ thấy hắn lộ ra bộ phận, hồng toàn bộ một mảnh. Kia chân phỏng chừng thật sự chín, bị sỏ xuyên qua gan bàn chân, lại ở thiêu khai trong nước ngâm lâu như vậy. Hiện lên bọt nước không nói, chỉ là thùng nước, liền phu một tầng bạch vật, tưởng cũng biết, đó là cái gì. Tô Lê Lạnh lùng cười, nàng không cảm thấy chính mình như vậy thực tàn nhẫn. So với những người đó, nàng cảm thấy chính mình nhân từ nhiều. Là, là Diêu Thượng Thư phái chúng ta tới. 15 năm trước, chúng ta đã bị Diêu Thượng Thư vẫn luôn dưỡng, phái người huấn luyện. Thế hắn làm một chút sự tình, bất quá có bao nhiêu người, ta đã quên. Mỗi năm đều sẽ có người không ngừng gia nhập, những người này, đại bộ phận đều là cô Nhi. Diêu Thượng Thư đem chúng ta huấn luyện sau. Đưa cái các địa phương quan viên Gần nhất là trưởng quản quan viên địa phương hay không có dị tâm Thứ hai vì hắn nghiệp lớn hắc H.I.G. nhân những lời này Nói đức quãng, tô lê nghe rất là khó hiểu Lý giải nửa ngày lúc sau mới lại làm hắn tiếp tục nói Ta muốn biết, diêu thượng thư dùng cái gì tới dưỡng các ngươi Các ngươi nhiều người như vậy ăn uống, như thế nào giải quyết Cái này là mấu chốt Hiện tại giống như không ngừng vài người vấn đề H.I.I. Nhân lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Các ngươi có bao nhiêu người, ngày thường đều như thế nào liên lạc. Điều này đó quan viên nơi nào có, cho ta toàn bộ công đạo rõ ràng. Thô lê lệnh một khuôn mặt. Cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy, từ mười mấy năm trước liền bắt đầu nưu hoa, hiện tại bọn họ thiệt hại liền nhiều người như vậy, như vậy nhiều lương thực gì đó, nơi nào tới. Nếu là quốc gia khác tới, vì sao cha cùng đường huynh sẽ không có phát giác? Nhưng nếu như không phải, như vậy lại là từ đâu tới đây, tổng không có khả năng chống dông toát ra đến đây đi. Không biết, bất quá ta biết, mọi việc hắn môn sinh, đều sẽ có. Cụ thể dưỡng ở nơi nào không rõ ràng lắm, muốn chính ngươi tìm. Có thể khẳng định chính là, diêu thượng thư mỗi năm đều sẽ cấp một bút sa xỉ phí dụng, cho chúng ta cùng những cái đó quan viên. Cầu hùng cùng tô lê nghe thế, liếc nhau. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, một cái thượng thư. Một năm bổng lộc có thể có bao nhiêu? Dưỡng nhiều người như vậy đã rất khó, còn phải cho xa xỉ phí dụng cho bọn hắn, đây là thiên hoang đêm nói sao? Được rồi, ngươi không cần nói nữa, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Tô Lê dứt lời, theo cậu Hùng đi ra, liền mặc kệ bên trong xử lý như thế nào? Phần 288 Tê Trạch Diêm thẩm án cũng mau kết thúc, đều đã định án. Kêu cậu quan, còn không có hành hình, liền toàn bộ đều chiêu. cầu quan một nhà toàn bộ sử trạng, tam tộc trong vòng toàn bộ lưu đầy biên cương nơi khổ hàn, tam đại trong vòng không thể trở về, vinh thế không được thượng đi con đường làm quan tri lộ. Huyện thường một nhà hai tộc trong vòng, toàn bộ đi đảo mỏ than, bất luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đều đi. Cả đời không được trở về, tam đại trong vòng, không thể có thi đậu công danh danh lạch. Tham dự nha dịch cùng bộ khoái sư ra đám người, tịch thu tài sản, hình phạt 10 năm. Mà lúc này, Không biết ai nói một câu, chính là cái kia sư gia nói cho ta, quận chúa ở biệt viện, làm ta nói cho đại gia đi cầu quận chúa. Nghĩ đến, hẳn là hắn biết quận chúa gặp nạn, muốn chúng ta đi cứu. Chương 91 mươi trừng phạt. Đổi mới thời gian 2014 nghìn mười bốn giờ bốn phút 10 giây tấu trường số lượng từ 12278. Nếu là như thế này, kia phía trước sự tình, ta cũng không cùng các ngươi giống nhau so đo. Nếu các ngươi ghét bỏ đồ vật quá nhiều, Vậy trở lại nguyên lai đi, trước kia các ngươi nhật tử là cái dặn gì, hiện tại vẫn là cái dặn gì. Đem trong nhà gạo và mì đều giao ra đây đi, dư lại, liền không cần. Ta chỉ cần gạo và mì, phải biết rằng 100 cân gạo và mì, đủ ta tại đây năm trước, cấp trấn trên ba cánh bố thí nhiều ít cháo. Đinh Mai Mai nghe được tô lê nói, doa quỳ gối kia, liên tục dập đầu, cầu quận chúa chu tội, ta nương nàng không hiểu chuyện, có chút hồ đồ. Ngươi nương đến ta bên này sặc, thế nào cũng phải muốn ta cấp một người làm ngươi làm tướng công. Ha ha, ta muốn biết, đinh mai mai ngươi biết cái gì kêu được một tức lại muốn tiến một thước sao. Giả thị lúc này căn bản là không dám nói lời nào, hai mắt nhìn chầm chằm vào nữ nhi. Không bao lâu, hốc mắt nước mắt, đi theo một viên một viên chạy xuống, phảng phất bị bao lớn ủy khuất dường như. Tô Lê không biết đinh mai mai có phải hay không cố ý ở chính mình trước mặt nói như vậy. Nhưng mặc kệ thế nào, cảm giác cái này nữ hải vẫn là có chút nhãn lực kính Đinh Mai Mai nghe thế, tức khắc không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn giả thị nói, Nương, người điên rồi sao? Nữ nhi đã nói rồi, người nào đều không cần. Về sau nhật tử, chúng ta hai hảo hảo quá, chờ thêm hảo, muốn cái gì dạng người không có. huống hồ, những người này, ta đều không thích. Nàng muốn biết, Đinh Mai Mai là cái cái gì tâm tư? Nếu cùng nàng nương giống nhau, kia này hai người liền không có lưu trữ tất yếu. Tô lê không kêu đinh mai mai đứng dậy, nhìn vẫn luôn quỳ trên mặt đất, buông xuống đôi mắt đinh mai mai. Lại lần nữa uống một ngụm trà, đối với giả thị nói, nói đi, ngươi nhìn chúng ai, cùng ngươi nữ nhi thương lượng thương lượng, ta nhìn xem. Ô nhĩ thắc nhìn đến tình huống này, nhớ tới phía trước Tô lê nói, làm đinh đại phu nhi tử tới này làm huyện quan sự, liền cũng đi theo đứng dậy. Hướng tề trạch diêm nhà ở đi đến. Đinh Đại Phu ngươi đứng lên đi, tiểu tống mang Đinh Đại Phu đi xem trà thân thể. Tô Lê biết không chi khai Đinh Đại Phu nói, hắn khẳng định là phải vì kia giả thị cầu tình. Tô Lê nhìn thoáng qua kia Đinh Mai Mai, cảm giác vẫn là thực thuận mắt. Chỉ là nhìn nhìn lại trên mặt đất giả thị, tức khắc lắc đầu, như thế nào liền có loại này nương. Thảo dân khấu kiến quân chúa. Đương Đại Phu nhi tử đã đi bán giá vật. hiện tại liền hắn mang theo Đinh Mai Mai lại đây. Hắn nói lời này thời điểm, Đinh Mai Mai cũng đi theo nói, dân nữ Đinh Mai Mai khấu kiến quân chúa. Đương nhìn đến trên mặt đất giả thị thời điểm, Đinh Mai Mai cả người mềm nũn, trường điểm không đứng được. Quả nhiên, nương vẫn là gây họa. Tới đã quá muộn sao? Đừng nói mặt khác địa phương, chính là Đinh ra thôn người, một người một ngụm nước bọn, đều có thể đủ chết đối hai mẹ con. Đinh Mai Mai trong lòng rất là sốt ruột. chỉ mong nương đừng va chạm quận chúa mới hảo tô lê quận chúa ở ba cánh trong lòng vị trí là cỡ nào quan trọng nếu là làm người biết nhà mình va chạm quận chúa kia về sau còn có cái gì hoạt động không bao lâu đinh mai mai đi theo đinh đại phu phía sau vào được nay dọc theo đường đi đinh đại phu đã đem đối phương thân phận đều báo cho nàng cũng nói hiện tại tới là tới gặp quận chúa tô lê gật gật đầu tin thị cúc biết người tới Liên đối với Tô Lê nói, quân chúa, đó là ban đầu Đinh Thái Y trong khoảng thời gian này, vương gia thương, vẫn luôn là hắn ở trị liệu. Giả thị vừa nghe Đinh Đại Phu tới, nháy mắt cảm thấy thấy được hy vọng. Muốn lên, nhìn phía trên ngồi Tô Lê cùng ô nhi thác, tức khắc không có sức lực. Đúng lúc này, có thị vệ tiến vào đưa tin, khởi bẩm tướng quân, quân chúa. Ngoài cửa có vị tự xưng là Đinh Đại Phu người cầu kiến. Nhưng này tham đến tâm, cũng quá mức. con ở chính mình trước mặt nói như vậy lời nói, thả nàng, không cam nguyện. Nhưng không bỏ nàng, lại có thể như thế nào? Tô Lê lạnh lùng nhìn trên mặt đất giả thị, bản một khuôn mặt, vẫn chưa nói chuyện. Loại này lòng tham phụ nhân, nên như thế nào xử trí? Há là cung cũng không có phạm cái gì sai lầm, chính là lòng tham điểm. Vừa rồi chính mình còn cùng quận chúa sặc, còn ở quận chúa trước mặt tự xưng láo nương. Xong rồi, thật sự xong rồi. Về sau sẽ không còn được gặp lại mai mai, quận chúa là nhà nào, nàng thị vệ, há là chính mình, có thể mơ ước. Nàng cho rằng đối phương chỉ là nhà có tiền thiên kim tiểu thư thôi. Không nghĩ tới là quận chúa, nơi này là nha môn, khó trách vừa rồi tiểu tống nhiều như vậy. Chính là nàng đã đắc tội quận chúa làm sao bây giờ, có phải hay không phải bị chém đầu. Giả thị vốn dĩ tráng lá gan, lúc này bị thị cúc một tá, ở vừa nghe đối phương là quận chúa. Lúc này hạ cả người lại lần nữa sủi lơ trên mặt đất. Thiên nột, nàng vừa rồi đều cùng quận chúa nói gì đó. Nhìn ngươi ánh mắt, liền biết ngươi trong lòng ở đánh ngoài tâm tư. Ta nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi vừa rồi những cái đó đối quận chúa bất kính nói, giết ngươi mười biến đều không đủ. Thị Cúc nghe được phòng khách truyền đến quận chúa bất mãn thanh âm, liền đi ra. Còn không có gặp khách tính liền nghe được giả thị rong rạc thanh âm, tiến lên đối với nàng gương mặt, chính là quăng một cái tát lớn tiếng vừa uống, lớn mật, dám đối với quận chúa bất kính. Xem ra trong khoảng thời gian này, bọn họ là quá dung túng các ngươi mẹ con đúng không? Ta sớm đã xem ngươi rất là khó chịu. Giả thị bị tô lên nói cũng nổi giận lên, lớn tiếng nói, như thế nào? Ngươi hiện tại cùng ta sặc. Ngươi như thế nào không nghĩ? Lúc trước cầu ta thu lưu thời điểm, là cái gì cái thái độ? Hiện tại bản linh a, dám ta lão nương sặc, nói cho ngươi. lão nương ra tới cùng người khác cãi nhau thời điểm ngươi còn không biết ở đâu đâu nói vậy ngươi đời này cũng chưa ăn qua như vậy hảo hoặc là nói đời này cũng chưa quá quá như vậy tốt nhật tử đi như thế nào hiện tại là thực phía trên nghiện ta nói cho ngươi dưới bầu trời này không có như vậy tiện nghi sự tình muốn làm cái gì dựa vào chính mình đi đừng đem chủ ý đánh tới ta bên này người đi lên ta nói cho ngươi ngươi nếu là còn như vậy Ta đây cũng làm cho bọn họ đi, đem những cái đó lưu lại cho các ngươi đồ vật, toàn bộ thu hồi tới. Dù sao ngươi trước kia cũng là như vậy lại đây. Bọn họ ở các ngươi trụ trong khoảng thời gian này, bốn người một cái nhà ở mà mỗi ngày cho các ngươi ăn no uống hảo, như vậy đã sớm bổ túc kia đoạn thời gian mượn dùng phí dụng đi. Thật là khôi hài, ngươi đừng cười người chết được chưa? Ta còn không có gặp qua giống ngươi như vậy mặt dày vô sỉ. Ngươi nghe chưa từng nghe qua. lòng người không đủ rắn nuốt voi ngươi ngẫm lại ngươi trước kia quá chính là ngày mấy hiện tại quá chính là ngày mấy ngươi còn có cái gì không biết đủ tô lê nghe xong nửa ngày rốt cuộc nghe được trọng điểm tức khắc cười lạnh đi lên hóa ra ngươi nói nhiều như vậy làm nhiều như vậy chính là vì làm nhà ta cho ngươi một cái sinh hoạt bảo đảm thuận tiện làm nhà ngươi nữ nhi có con rể là không giả thị vừa nghe tô lê lời này cả người phát ra hơi thở tức khắc sợ hay nói Ta này không phải giải quyết các ngươi khó xử chỗ sao. Vậy các ngươi tốt xấu cũng cho ta giải quyết khó xử chỗ. Nhà ta theo ta cùng nữ nhi, ngươi nói các ngươi đều đi rồi, ta đây cùng nữ nhi sau này nhật tử nên như thế nào quá. Ô nhĩ thắc cùng tô lê nghe thế, đã biết là chuyện như thế nào. Mà lúc này tô lê, khoe miệng hàm một tia cười lạnh, lớn tiếng bừa uống, một khi đã như vậy, vậy ngươi còn có cái gì không hài lòng. Con đuổi tới này tới. quả ta muốn người cho người đường con rể. Không phải, mới không thể nào. Đi thời điểm, còn để lại 100 cân mễ, cùng 50 cân bột mì. Mặt khác còn có ngày hôm qua đánh trở về giá vật, ít nói cũng đáng vài lượng bạc đâu. Mặt khác cái này tiểu thống, trả lại cho nhà của chúng ta một lượng bạc tử. Nga, đó là đi thời điểm, trộm nhà các ngươi đổ vật phải không? Tô Lê nhìn đến nàng không nói câu nói kế tiếp, nhịn không được lại lần nữa hỏi như vậy một câu. Giả thị tựa hồ ở hồi ức trong khoảng thời gian này nhật tử, khỏe miệng còn treo vừa lòng tươi cười. Không, ở tại nhà của chúng ta thời điểm, bọn họ bốn người ở tại một gian. Ngược lại là ở tại nhà ta thời điểm, chúng ta thức ăn mới hảo lên. Một ngày có thể ăn tam cơm, mua đốn đều có thể đủ ăn no, còn có thịt ăn, căn bản là không cần vì sinh hoạt phát sầu. Ô nhĩ thắc cũng rất tò mò, nay phụ nhân cái này tư tưởng, rốt cuộc là từ đâu tới? đương đương một cái nữ tác nhân ra, nói nói như vậy, như thế nào liền không e lệ đâu. Tô Lê Hảo lấy chỉnh hạ ngồi ở kia, cho chính mình đổ một chén nước, uống một ngụm nhìn giả thị. Ha ha, ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì cho ngươi? Chẳng lẽ cha ta ở nhà các ngươi thời điểm, ăn ở miễn phí bạch uống nhà các ngươi? Vẫn là đi thời điểm, trộm đi nhà các ngươi đồ vật. Đó là, liền tính là vì cảm tạ, ngươi cũng đến cho ta một cái. Giả thị hoàn toàn không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Tống thị vệ xấu hổ đỏ mặt. Hán căn bản không biết cái này giả thị cư nhiên là như thế này, thật là bạch mù có đinh mai mai như vậy tốt một cái cô nương. Ngươi ý tứ, ta cần thiết cho ngươi một cái nam, đương ngươi con rể đúng không? Nàng không lý giải sai ý tứ này đi. Tô lên nghe lời này, càng là mở to hai mắt, nàng thật là lần đầu nhìn thấy như vậy phụ nhân. Nay kỳ ba rốt cuộc là từ đâu ra tới, nói như vậy, nói như thế nào xuất khẩu a? Tiểu thư, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi con rể. Nữ nhi của ta đâu, sinh đến cũng xinh đẹp, người lại ôn nhu. Điểm này tiểu thư ngươi tuyệt đối yên tâm. Cho ta một cái, ngươi là tuyệt đối sẽ không có hại. Đúng vậy, có cái gì không đúng. Lúc trước các ngươi chọc phiền thoái, nhà ta giúp các ngươi. Hiện tại các ngươi không phiền thoái, khen ngược. trực tiếp ném mông đi rồi, nào có như vậy tiện nghi sự tình a? Ta liền cân nhắc, dù sao trong nhà cũng theo ta cùng mai mai, nhà ngươi như vậy nhiều nam nhân, như vậy có tiền, có thể mua càng nhiều thị vệ, ngươi liền lưu một cái cho ta nhưng con rể đi. Nga, cha ta cùng tướng công bọn họ ở tại nhà ngươi, cho nên ngươi cảm thấy ta hẳn là lưu một cái thị vệ cho ngươi đường con rể. Tô lê đầu một hồi nghe thế sự, cảm thấy vẫn là rất khôi hài. Tông thị vệ muốn ngăn trụ lời nói, đã chậm. nay giả thị quả nhiên là không lựa lời, cái gì đều dám nói, đều có thể nói được. Lúc ban đầu thời điểm, thấy được cảm giác còn rất minh lý lẽ. Như thế nào hiện tại biến thành như vậy đâu? Này nói chuyện đều không đợi đại não. Giả thị vừa nghe lời này, trực tiếp mở miệng nói, ngươi là bọn họ tiểu thư liền hảo, vừa vặn ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Bọn họ trong khoảng thời gian này đều ở tại nhà ta. Ta vừa thấy như vậy nhiều nam nhân, nhà ta theo ta cùng nữ nhi, nghĩ, ngươi có thể hay không lưu một cái cho ta đường con non rể. Tống thị vệ, ngươi không phải hiện tại hẳn là tự cấp cha tìm đại phu sao? Tô lê đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Vừa rồi nàng không phải làm hắn đi tìm cái đại phu, cấp cha đổi dược sao, như thế nào lúc này, còn tại đây? Trước mắt phụ nhân, nàng chưa thấy qua, cũng không biết nàng mục đích là cái gì. xem ra tìm tới mu tới thống thị vệ lại vẻ mặt nôn nóng chỉ định có chuyện gì tô lê vừa nghe lời này đầu góc hơi vừa chuyển liền gật gật đầu là xin hỏi ngươi là giả thị vừa nghe có giọng nữ ở vừa thấy sơ phụ nhân đầu an mặc tinh xảo nghĩ đến phải cho nữ nhi một cái tướng công liền lại đã quên trường hợp đứng lên đối tô lê nói ngươi chính là bọn họ tiểu thư bởi vì giả thị thanh âm rất là bén nhọn tô lê liền hướng này mặt đi tới nhìn đến bên trong tình huống hơi nhíu hạ mày sao lại thế này giả thị vừa nghe tống thị vệ kêu người nọ tướng quân sợ tới mức vội vàng quỳ xuống tới tướng quân tha mạng tướng quân thân thứ tội nàng là một cái hương giã phụ nhân này trận chúng ta cùng vương ra mượn dùng nhà nàng cho nên tống thị vệ nhìn ô nhị thác giữa mày vội vàng giải thích nói ngươi nhỏ giọng điểm không muốn sống nữa có phải hay không tống thị vệ hận không thể tiến lên một phen che lại giả thị miệng Nhưng nam nữ có khác, hắn không thể làm như vậy. Phần 289 Ô nhĩ thác cau mày, nhìn trước mắt giả thị, nghĩ muốn hay không kêu tô lê lại đây. Kêu nha đầu vừa thấy hôm nay tâm tình rất là không xong này phụ nhân như bây giờ, 89 phần 10 muốn đem nàng cấp đắc tội đến lúc đó. Nguyên bản bởi vì ô nhĩ thác tản mát ra khi chẳng trấn trụ giả thị, nghe được tống thị vệ lời này, liền hăng hái, trở về, hồi cái gì đi. Ta còn không có cùng các ngươi ra tiểu thư thương lượng sự tình tốt đâu. Tiểu thư nhà ngươi ở đâu, đi kêu nàng ra tới, liền nói ta có chuyện muốn thương lượng. Giả thị theo ô nhĩ thác đi vào trong phòng, vừa muốn nói gì, đã bị đuổi tiến vào tống thị vệ đánh gãy. Giả thị, ngươi mau trở về, ngươi ở như vậy đi xuống, quay đầu lại chớ có trách ta cứu không được ngươi. Tống thị vệ nhìn đến tình huống này không đúng, liền đối với cửa một cái thị vệ nói, huynh đệ. ngươi đi giúp vương gia tìm một cái đại phu lại đây nhìn xem thương thế ta đi bên trong nhìn xem tình huống nay giả thị là cái không đầu vóc ngàn vạn không cần va chạm tướng quân mới hảo giả thị nghe được lời này vội vàng đuổi kịp bước chân hướng bên trong đi đến thu ở cửa thị vệ nghe được tướng quân lên tiếng liền không làm ngăn lại ô nhĩ thắt trong lòng chính phiền nghe được cửa thanh âm liền đi ra chuyện gì ở cửa cái cỏ ầm ĩ cũng không sợ người chế dễ Có chuyện liền tiến vào nói đi. Ngươi không thể đi vào, nơi này đầu người, không phải ngươi nói thấy, là có thể đủ nhìn thấy. Tống thị vệ biết nơi này đầu mấy cái chủ tử, hôm nay tâm tình đều không tốt, này giả thị là muốn đi vào chịu chết sao. Giả thị nói liền phải hướng bên trong phong đi, bất quá thực mau đã bị người ngăn lại tới. Ta lại không phạm pháp, dựa vào cái gì bắt ta đi ngồi tù. Tóm lại kêu nhà các ngươi tiểu thư ra tới, ta có việc cùng nàng thương lượng nếu là không được làm ta đi vào chờ nàng cũng là có thể ngươi đừng ở chỗ này ồn ào ngươi cũng không nhìn xem nơi này là chỗ nào tiểu tâm đem ngươi bắt đi vào ngồi tù tống thị vệ thật sự không được liền bắt đầu đe dọa nói cùng ngươi nói ngươi có thể làm được chủ sao vẫn là thôi đi kêu nhà các ngươi tiểu thư ra tới ta có việc tìm nàng giả thị một tay chống lạnh bắt đầu lớn tiếng nói Tống thị vệ vừa nghe nàng còn muốn gặp tiểu thư, cái này khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói, ngươi có chuyện gì, cùng ta nói, là giống nhau. Tiểu thư hiện tại mệt mỏi, ở nghỉ ngơi. Giả thị trong miệng tê dần, phun ra một búng máu thủy. Giang cửa sinh đau, cảm giác có chút buông lỏng, nhưng cũng may còn không có rớt. Nghỉ ngơi một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Tống thị vệ nói, ta muốn gặp nhà các ngươi tiểu thư. Tống thị vệ vừa thấy, trong lòng quĩnh lên. Tưởng tiến lên đỡ một phen, lại sợ nàng dính thượng chính mình. Nhưng không xem nói, nội tâm lại có chút băn khoăn, đành phải xấu hổ đứng ở kia. Tống thị vệ quần áo, giả thị lực đạo quá mạnh, Muốn thu hồi tới, đã không còn kịp rồi, tức khắc nhào vào trên mặt đất, miệng vừa vặn khái ở bậc thang. Tiểu thống, quả nhiên các ngươi đều tại đây, thật tốt quá. Giả thị nhìn đến tống thị vệ, hai tròng mắt tỏa sáng. Hướng về phía tống thị vệ, liền nhào lên đi. Cảm thấy nha môn khẩu, liền gặp phải tống thị vệ vừa vặn từ bên trong ra tới. Hắn đang định đi cấp vương gia thỉnh cái đại phu lại đây, cấp vương gia thay đổi dược. Giả thị nghe xong, cũng không rảnh lo mặt khác, cũng không nghĩ nhân vi gì ở tại trong nha môn, liền vội vàng hướng nha môn mà đi. Thật sự có việc gấp A. Vậy ngươi đi nha môn tìm đi, phòng chừng bọn họ trong khoảng thời gian này, đều ở tại trong nha môn. Ta tìm bọn họ có chút việc, thực cấp. Giả thị nghe được có tin tức, đều mau khóc. Hôm nay như vậy lãnh, nàng ra tới thời điểm, không có mặc quá nhiều. Làm lâu như vậy xe bỏ lúc này đông lạnh đến cả người cứng đờ. Nga, ngươi nói, ta có nhìn đến. Chỉ là ngươi muốn hỏi cái này làm cái gì? Bị hỏi người, hôm nay nha môn thẩm án thời điểm, dựa trước. Xem đến rất rõ ràng vương gia chính là tay chân bị thương, mà hắn phía trước chính là bị mặt khác nam tử. Từ trong xe ngựa ôm ra tới. Giả thị đã cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tóm được người lại hỏi. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi hôm nay có hay không nhìn thấy một chiếc xe ngựa thượng, có bốn cái nam nhân, trong đó một cái tay chân bị thương, tuổi thiên lớn hơn một chút. Trong nhà có xa lạ nam tử, này mai mai khuê dự, cũng coi như là hủy hoại. Chẳng lẽ về sau thật sự chỉ có thể tìm những người khác làm con rể sao? Giả thị thật vất vả tới rồi chấn trên. Mù quăng tìm người, căn bản là không biết người ở đâu, tức khắc lòng nóng như lửa đốt. Chẳng lẽ liền phải như vậy chặt đứt tin tức sao? Kia nàng cùng mai mai về sau làm sao bây giờ? Trước kia có này hai đứa nhỏ ở thời điểm, nhiều thú vị sự a không có việc gì còn có thể đủ đậu đậu bọn họ, bồi bọn họ chơi chơi. Hiện tại một cái còn tuổi nhỏ, cùng cái kia điên lão nhân học tập đi. Một cái cư nhiên muốn ngủ tới khi sang năm đầu xuân, hắn hài tử. rốt cuộc là có bao nhiêu kỳ quái à cậu hùng nhìn ngủ say chung tiểu nhục bao trong lòng một mảnh nu hòa tiểu hùng hùng đã lâu không thấy được tiểu nhục bao lại vẫn luôn ở ngủ say chung này bên người nháy mắt cảm thấy trống rỗng Nàng tin tưởng chờ chính mình từ hạo nguyệt lại trở về thời điểm bên này sự tình đến lúc đó nhất định có thể một kia một tia rút ra ghê gớm kia riêu thượng thư chính là cái kia đầu đầu đến lúc đó trực tiếp ám sát không phải được Được rồi, sự tình hôm nay, tới trước này, ta trở về suy xét suy xét. Tô Lê có chút tiêu hóa không được. Nơi này đầu như thế nào cảm giác như vậy loạn. Tính, chẳng một cái là một cái. Vừa nghe bổ câu đưa thư, ô nhĩ thắc nhìn thoáng qua Tô Lê. Đây là quận chúa phía trước làm chính mình đi làm, đi huấn luyện. Không nghĩ tới bên này cư nhiên đã có người huấn luyện ra, còn ở dùng. Hôi quận chúa. Chính là từ trong thành truyền tới tờ giấy Thuộc hạ mỗi lần cùng chi phủ liên lạc Đều là dùng kia bổ câu đưa thư Như vậy tốc độ tương đối mau một chút Tô Lê càng nghe càng là có chút hồ đồ Vội vang nói Từ từ, tờ giấy Cái gì tờ giấy Nơi nào tới tờ giấy Cái kia, bọn họ không thuộc về hạ quan quản Hạ quan chỉ có ở bắt được tờ giấy thời điểm Đi hỏi bọn hắn Bọn họ xác nhận là chi phủ chữ viết sau Mới được sự Bản tướng quân hỏi một chút ngươi, tối hôm qua như vậy nhiều sát thủ, đều là ngươi dưỡng sao. Tô Lê ở tới trên đường, đã báo cho ô nhị thác chính mình cùng tướng công thẩm vấn kết quả. Ô nhị thác vừa nghe, này càng không thích hợp. Này như thế nào còn có hắc ý rìa nhân, kia hắc ý rìa nhân là cái gì thân phận? Không, còn có một người, hạ quan không biết hắn là người nào, mỗi lần đều là hắc ý rìa che mặt. Hắn sẽ đến báo cho hạ quan một chút sự tình. Hạ quan đều là nghe lệnh hành sự. Chứ bỏ Dương Chi Phủ, còn có người khác sao? Chẳng lẽ cho tới nay, đều là Dương Chi Phủ cho người tin? Không có khả năng, chính mình liền tính là tới nơi này, hơn phân nửa đều là trộm tới, đều còn không có gặp qua kia họ Dương. Hạ quan đã nói, cầu quận chúa tha mạng. Huyện Thái Gia cả người run rẩy nói. Ô nhĩ thắc nhìn thoáng qua Tô Lê, nơi này đầu đều còn đề cập đến Chi Phủ. Xem ra này thủy càng đảo càng sâu a kia diều thượng thư mạch lạc bố cục, xem ra còn rất toàn. người như vậy, muốn nổ tận gốc, xem ra rất có khó khăn. Đừng, ta nói, ta nhất định nói. Là Dương Chi Phủ, này hết thể đều là hắn làm ta làm. Không nói đúng không? Kiếc hảo, ta đi rồi. Ngươi chờ ngày mai buổi chưa xử trảm. Ngươi yên tâm, sẽ không có người tới cứu ngươi. Cái này nhà tù. Ta chính là phái hơn 100 cao thủ ở kia hộ vệ. liền tính là có người tới, ta sẽ chỉ làm bọn họ có đến mà không có về. Này huyện Thái Gia còn ở do dự. Nói đi, ngươi thế ai bán mạng? Vì sao phải giết ta? Lần trước kia Thanh Vân Sơn dưới chân sự tình, có phải hay không ngươi làm? Tô Lê Hảo lấy chỉnh hạ nhìn quỷ run bần bật người. Câu quận chúa chỉ đạo, hạ quan nhất định toàn lực phối hợp. Vì mạng sống, bất cứ giá nào. Trong nhà như vậy nhiều người, hắn đều quản không thượng. Hắn minh bạch chỉ có chính mình tồn tại, này hết thể mới có hy vọng. Phải cho ngươi một con đường sống, kỳ thật cũng không phải việc khó. Liền xem ngươi xứng không xứng cùng. Tô Lê ngồi ở chờ thượng, phảng phất xem diễn dường như, nhìn trong phòng giam đầu người. Câu quận chúa cấp một con đường sống. Huyện Thái Gia nói xong, liều mạng dập đầu, không bao lâu, trên trán đã là tràn đầy vết máu. Hắn lại còn không có dừng lại dấu hiệu. ngươi muốn mạng sống. Tô Lê không nghĩ tới cái này cẩu quan như vậy nhát gan. Lúc này trong không khí nước tiểu tao vị càng ngày càng nặng, nàng đấy mắt khinh miệt chi tình, càng ngày càng thâm. Đương nhiên, nếu quận chúa đồng ý cho chính mình một cái đường sống nói, vậy không giống nhau. Quận chúa tha mạng A, cầu xin quận chúa, tha hạ quan một cái tánh mạng đi. Hạ quan tất nhiên làm trâu làm ngựa báo đáp quận chúa, cầu xin ngươi. huyện thái gia khóc lóc thảm thiết ngày mai liền phải xử trảm ai không sợ hãi thanh vân huyện huyện thái gia bị đơn độc nhốt ở một cái nhà tù nội chờ ngày mai xử quyết tô lê cùng ô nhị thắc mang theo vương sâm đám người lại đây tê trạch diêm bên ngoài thượng án kiện đã thẩm xong rồi lúc này đã mệt đến không được bị cầu hùng ôm trở về phòng nghỉ ngơi đi tô lê biết hắn trong chốc lát còn muốn đi nhìn xem tiểu nhục bao liền cùng ô nhị thắc hướng địa lao đi đến tê trạch diêm nhìn trống rỗng nha môn trong lòng cũng không tuyến cảm khái. Cái này thanh vân huyện, lại nói tiếp cũng không nhỏ, phụ cận không ít thôn xóm. Mà ba tánh nhật tử, lại quá đến như vậy khổ, xem đinh gia thôn là có thể đủ nhìn ra được tới, nơi này quan phụ mẫu, rốt cuộc là như thế nào làm. Ba tánh đối những cái đó bộ khoái cùng nha dịch chính là căm thù đến tận xương tủy, tính, này đó vẫn là đến lúc đó đám người tiền nhiệm, làm chính hắn nhọc lòng đi. Muốn thật sự không được, Liên lưu hai người tại đây, trước phụ trợ hắn một đoạn thời gian lại nói: "Nếu như vậy, kia ngày mai ngươi qua đi, đem người mời đi theo, ngồi ngồi xuống đi. Nay đường đường một cái thành trấn nha môn, cũng không thể không." Mặt khắc nắm chặt thời gian, tìm chút nha dịch cùng bộ khoái. Lần này đôi mắt trận to một chút, đừng ở tìm những cái đó ỷ thế hiếp người người. Tê Trạch Diêm sau khi nghe xong gật gật đầu, kia đinh thái ý y nhân phẩm vẫn là có thể tin tưởng. Nhiều năm như vậy, những cái đó sự tình, sớm đã qua đi, nghĩ đến hắn sẽ đồng ý mới là Tin tưởng lấy đinh đại phu người một nhà tính cách, chỉ biết làm đối bá tánh có lợi sự tình. Đến nỗi ai tới làm huyện quan, kia làm cho bọn họ huynh đệ hai thương lượng đi. Kỳ thật huynh đệ hai, một cái làm huyện quan, một cái khác lấy sư ra thân phận phụ tá, cũng khá tốt. Lui đường lúc sau, bởi vì một lần nữa đại tẩy bài, hiện tại cái này nha môn trống giống. Người nào đều không có. Cầu hùng suy xét hạ, liền đối với tề Trạch diêm nói, Cha, nếu ta nhớ không lầm nói, kia đinh đại phu hai cái nhi tử, đều có cử nhân công danh. Hiện giờ nha muôn không, vừa vặn có thể cho bọn họ tiền nhiệm. A Lê, may mắn ngươi không có việc gì. Nếu là ngươi có việc, ta muốn những người này, toàn bộ cho ngươi trốn cùng. Cầu hùng nhẹ ôm lấy Tô Lê, ở nàng bên thai nói. Tô Lê cùng cầu hùng đi ra. Liền nghe thấy cái này sự tình, không khỏi thật sâu nhìn thoáng qua Vương Hữu nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì. Tuy rằng người này, cuối cùng phát động ba cánh, cứu chính mình, nhưng cùng kia cầu quan hợp như lên, muốn chính mình mệnh, cũng là thật sự. Vương Hữu không nghĩ tới ngày hôm qua cuối cùng một ý niệm, ngược lại giảm bất chính mình hình pháp, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, rốt cuộc có mưu sát quận chúa hành động. thực hảo! Ngươi còn có điểm tự mình hiểu lấy. Bất quá niệm ở ngươi cuối cùng còn có chút lương tâm, không có trợ trụ vi ngược, đem ngươi hình pháp giảm bớt một nửa, sửa vì năm năm. Bất quá gia sản vẫn là tịch thu, về sau phải hiểu được tay làm hàm ngai. Vương Hữu một chút đều không nghĩ vì chính mình thoát tội, hắn biết, trừ bỏ cái này không nói, di vãng cũng giúp đỡ lại nhân, làm không ít chuyện xấu. Dù sao bất tử, cũng đến hình phạt. Hiện giờ vương ra cái này hình pháp phán không phải thực trọng, mới 10 năm, hắn đã thấy đủ. Thảo Dân không lời nào để nói, Thảo Dân là gọi người đi cứu quận chúa không sai. Nhưng Thảo Dân cùng huyện Thái gia hòa hợp như quá, hãm hại quận chúa sự tình. Hợp mưu xong lúc sau, Thảo Dân biết quận chúa đối chúng ta tề nguyệt quốc, còn có 3 thánh tầm quan trọng, lúc này mới lương tâm phát hiện, làm người đi cứu quận chúa. Vương Hiếu, ngươi có nói cái gì nói? Tề Trạch Diêm hỏi trên mặt đất quỷ sư ra nói. Nha ngoài cửa vây xem bá tánh nghị luận sôi nổi, nghe lời này, lại thấy có người lấy ra kia một hai bạc, đều đều là chỉ ra chỗ sai kia sư ra chỉ đạo, Tề Trạch Diêm trong lòng đã hiểu rõ. Nhưng không, con hảo quận chúa không có việc gì, hù chết. Đêm qua cái kia cảnh tượng, nếu không phải chúng ta kịp thời tới rồi, chỉ sợ hiện tại liền nhìn không tới quận chúa. Phần 290. Ông trời phù hộ. con chúa phúc lớn mạng lớn, chúng ta Tề Nguyệt quốc ba cánh hy vọng đều ở quận chúa trên người. Nay cẩu quan thiên giết, còn muốn giết quận chúa, ta xem đem hắn thiên đao và quả đều không quá phận. Kia nhưng không, con hảo hắn cuối cùng lương tâm phát hiện. Bằng không, hử, một 100 lần đều không quá phận. Ở bên ngoài xem ba cánh, nghe thế, lúc này mới sôi nổi nghị luận đi lên, khó trách ta liền nói này đại buổi tối, như thế nào như vậy đột nhiên Bất quá còn hảo này sư gia có điểm lương tâm, nếu là quận chúa đã chết, chúng ta đây năm sau còn có cái gì xuống đầu? Thảo dân khấu kiến vương gia. Vương gia, thảo dân có thể khẳng định, vừa rồi cái này ăn mày lời nói, là thật sự. Chính là cái kia sư gia, hắn tối hôm qua cho thảo dân một hai bạc, làm thảo dân một đường chạy vội, một đường lớn tiếng kêu, quận chúa tới, liền ở ngoài thành huyện Thái gia biệt viện. Muốn cầu năm sau có cái hảo thu hoạch, chạy nhanh đi tìm quận chúa. Khẩn cầu quân chúa, năm sau cho bọn hắn cái hảo thu hoạch. Quân chúa tới thời gian hữu hạn đại gia chạy nhanh, bỏ lỡ thu này, liền không có cái này cửa hàng. Mà ở dưới loại tình huống này, muốn tập trung đại lượng ba cánh, muốn đem tại đây tiểu tản đi ra ngoài, thả làm ba cánh có thể cầm ra hỏa, nhanh chóng chạy tới nơi, cứu quân chúa, khẳng định không phải một người có thể hoàn thành. Tiến vào nói chuyện, ô nhĩ thác nói lời này thời điểm. hai tròng mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa chỗ hắn trong lòng kỳ thật đã tin ngày hôm qua kêu cái kia cầu quan an bài chỗ ở sau này trước sau thời gian vẫn chưa cách bao lâu cầu quan an bài sát thủ đến chém giết đến ba cánh lại đây này trước sau thời gian đều kém không lớn ô nhĩ thắc cùng tề trạch diêm liếc nhau xem ra là thật sự có người thao tác hơn nữa người này mục đích là vì cứu tô lê bọn họ thả chính mình lại không có phương tiện ra mặt nếu không cũng không cần loại này thủ đoạn nhưng mà lúc này không biết lại là người nào cũng nói câu đêm qua có người cho thảo dân một tỏi bạc làm thảo dân đêm này tin tức nhanh chóng tảng đi ra ngoài ngẩng đầu lên nói chuyện ô nhĩ thắc vững vàng thanh âm, nhìn trước mắt nam nhân nói ô nhĩ thắc cũng cảm thấy kinh ngạc rốt cuộc đêm qua cái kia trường hợp quá mức đồ sộ muốn đã quên đều khó hơn nữa những cái đó ba cánh Trong tay đều là cầm ra hỏa, muốn nói không phải có người biết, trước đó nghĩ biện pháp báo cho nói, đều rất khó. Lúc này không biết từ chỗ nào bài trừ một cái quần áo rách nát, trong tay cầm một cái chén, rõ ràng vừa thấy chính là một cái khất cái nam nhân. Xâm nhập nha môn trong phòng, đem đồ vật đặt ở một bên, tứ chi quỷ dạp trên mặt đất, đỉnh đầu mặt đất, thật cẩn thận nói, vương ra, đêm qua, hình như là cái kia sư ra cùng thảo dân nói, ai? Gì có việc tiến bảo nói Tê trạch riêng kéo mỏi mệt thân hình Nghe được lời này Tinh thần tỉnh táo Hướng ra ngoài nhìn nhìn Chương 92 biệt lai vô dạng. Đổi mới thời gian 2014-13-12h44-27 Tấu chương số lượng từ 14912 Tiểu ly tại đây cảm ơn thân ái nhóm một đường duy trì Mỗi lần nhìn đến các ngươi vẽ tháng Đánh giá phiếu cùng với ban thưởng Còn có bình luận Tiểu ly đều đặc biệt đặc biệt cảm động Ái các ngươi, các ngươi duy trì, chính là tiểu ly động lực, nhoà nhoà các vị thân thân. Tô lê tử trong xe ngựa ló đầu ra, đối với tiểu thúy cười, tẩu tử, đã lâu không thấy, biệt lai like vô dạng. Xin hỏi ngươi là? Nhìn trước mắt xa lạ cô nương, tiểu thúy nhịn không được hỏi. Cốc cốc cốc tiểu thúy đang ở trong viện khổ sở là lúc, nghe được tiếng đập cửa, liền tự mình tới mở cửa. Tô lê trải qua nhiều ngày buôn ba, đã tới rồi lăng Tiểu thành. Bởi vì là Tết Nguyên Tiêu, Tô Lê Nghĩ Đại ca cùng Tẩu Tử đều tại đây, liền mang theo tiểu nhục bao tính toán lưu tại lăng tiêu thành bồi bọn họ ăn Tết. Nàng cũng muốn có cái hài tử, nếu lúc trước không phải kia Tô Thanh Hải nàng hài tử, hiện tại cũng khẳng định sẽ kêu cha mẹ. Nghĩ vậy, nàng liền nhịn không được thương tâm khổ sở. Nàng hài nhi, khi nào mới có thể đủ lại trở lại nàng trong bụng đầu. Mắt thấy chính là Tết Nguyên Tiêu, tiểu thúy này trận tâm tư trầm trọng. Ăn Tết hồi hà hoa thôn thời điểm, nghe nói tô nhiên đều mang thai, nhìn chính mình như cũ nằm thẳng bụng, tiểu thúy nhịn không được trộm lau nước mắt. Hảo, vậy ngươi ngày mai nhất định phải đi hỏi, có tin tức nhất định phải nhớ do nói cho ta. Tô nhiên nói, liền vẻ mặt trầm tư lui xuống. Hoàng Văn Tuấn đang an ủi tô nhiên đồng thời, cũng đang an ủi chính mình. Ngươi đừng lo lắng, ngày mai ta liền đi hỏi một câu. Hẳn là không có gì sự. Nàng cha là Tề Nguyệt Quốc nhiếp chính vương, nàng ở Tề Nguyệt quốc có thể có chuyện gì? Hoàng Văn Tuấn vừa nghe cũng dọa nhảy dự. Hắn là đã lâu đều không có Tô Lê tin tức, phía trước nghe nói bị đuổi giết, bất quá sau lại nhưng thật ra thuận lợi tới rồi Tề Nguyệt quốc thủ đô. Nếu không phải Nhiên Nhi đột nhiên nhắc tới, hắn đều sắp đã quên, nhờ người đi hỏi một câu Tô Lê tình huống. Tô Nhiên đầy mặt ưu sầu, đột nhiên giữa mày nhảy dự. Nàng đã lâu không có loại cảm giác này. Liên đối với Hoàng Văn Tuấn nói, Tuấn ca Ca, ngươi trong khoảng thời gian này có tiểu mội tin tức sao? Ta đã lâu đều không có nàng tin tức, có chút lo lắng. Vừa rồi giữa mày nhảy một chút, ta có chút sợ hãi, ta sợ sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Ta đáp ứng ngươi cùng Tô Lê, đời này chỉ có ngươi một cái thê tử, sẽ không có thiếp thất linh tinh. Ta nói sẽ làm được, không có con nối dõi, chúng ta liền bảo dưỡng cũng chả sao cả. Ngươi nha! chỉ cần tại đây đoạn thời gian nội học giỏi như thế nào làm một cái mâu thân liền thành mặt khác giao cho ta đừng lo lắng ngậy. lúc này đã là đầu năm năm hoàng văn tuấn khó được an tiết trong lúc không dùng tới chiều bất quá cũng chỉ này cho tới hôm nay mà thôi hán vô vô tô nhiên tay nói ngươi yên tâm đi ta sẽ chuẩn bị tốt hết thảy ngươi muốn một cái hải tử cha mẹ cũng muốn hải tử chúng ta liền đi nhận nuôi một cái mà lúc này trong kinh thành tô nhiên Vẻ mặt ưu sầu nhìn Hoàng Văn Tuấn, Tuấn ca Ca, ngươi nói chúng ta như vậy hảo sao? Đến lúc đó nương nếu tới kinh thành, nhìn đến ta không mang thai, có thể hay không sinh khí. Tưởng tượng đến chính mình phải làm ra ra, tô nhiên trong bụng có bọn họ hoàng gia huyết mạch, lý thị triệt triệt để để đem đối tô nhiên ý kiến buông xuống. Đang cùng Hoàng Xuân Huy thương lượng, chờ khai Xuân, nàng đi một chuyến kinh thành, đến lúc đó cấp tô nhiên hầu hạ ở cứ đi. Năm nay nghe nói Tô Nhiên cùng Hoàng Văn Tuấn Lưu tại Kinh Thành không trở lại, Hoàng Xuân Huy được đến tin tức là Tô Nhiên mang thai, sợ đường xá buôn ba mệt nhọc, cho nên không trở lại. Con Hảo, hắn còn chưa thế nào hành động, cũng còn Hảo hắn phía trước có quyết định này, nhưng cũng còn chưa thế nào đắc tội nàng. Thật là cảm ơn trời đất, ông trời phù hộ. Nghĩ đến thực mau sẽ coi nho nhỏ, mềm mại, trên người chảy hắn máu tiểu hải tử, hắn liền nhịn không được run dậy. hắn nhưng xem như minh bạch kia thầy bói nói tô lê bát tự phù hợp chính mình là hắn mệnh quý nhân nguyên lai like cái này quý nhân chính là quý ở loại địa phương này năm nay hạng đại địa chủ quá đến là vui vẻ nhất một năm hắn tức phụ canh thị mang thai liền mau lâm buồn trong lòng mỹ tư tư hắn cuối cùng là có người kế nghiệp cho tô lên những cái đó đồng ruộng cùng có hậu nhân so sánh với thật sự không đáng giá nhắc tới nếu bọn họ tiếp tục ở tại kia hoặc là nói Tô Lê có thể đem cái kia phòng ở bán cho hắn, kia lại cấp 100 mẫu đồng ruộng đều không phải vấn đề. Bọn họ tưởng làm phá hư người tới, chính là tưởng tượng đến Tô Lê quận chúa kia cường ngạnh bối cảnh, liền nhịn không được đánh lùi bước. Chỉ sợ toàn bộ lăng tiêu thành, cũng chưa người dám can đảm chạm vào Tô Lê phu nhân đổ vật đi. Nhưng không biện pháp, nhân ra chính là muốn như vậy đồng ruộng thu thuê, nếu không chính là thu hồi đi, cái gì đều không cho. cho dù là bọn họ trong lòng hận đến thẳng lấy máu cũng vô dụng năm nay ăn tết nói vậy liền thuộc về đào hoa thôn nhật tử là nhất không hảo quá nhìn giống nhau đều là thuộc về tô lê phu nhân đồng ruộng kia lê hoa thôn cùng hà hoa thôn thôn dân một đám hầu bao phình phình thả ăn mặc không lo các đều đỏ đôi mắt nàng cung cầu hùng vẫn chưa nói cho thanh dương huyền ở hạo nguyệt người nọ đến tột cùng là ai nàng tưởng bằng vào đại đường ca như vậy thông minh nhất định cũng có thể đủ bắt lấy một ít dấu vết để lại. Bất quá cũng còn cũng may, ở kia phía trước, Tô Lê viết thư cho Thanh Dương Huyền, làm chính mình cái này đường ca, tìm người lại đây tiếp chính mình. Nay dọc theo đường đi, nàng không biết chính mình có thể hay không bình an, nhưng vì bảo đảm vãn nhất, nàng vẫn là thập phần cẩn thận. Qua năm, Tô Lê phải về hạ nguyệt, tề Trạch diêm tay chân cũng chậm rãi hảo. Tô Lê làm ô nhĩ thác tại đây che chở tề Trạch diêm. Chính mình còn lại là cùng cầu hùng dọn dẹp một chút, mang theo ô nhị thắc mang đến một nửa thị vệ, hồi hạo nguyện đi. Đinh Đại Phu bị ô nhĩ thắc cùng tề trạch diêm thuyết phục, còn hắn, chuẩn bị năm sau cử ra tiến đến Nha Môn và ở cái này huyện quan từ Đại Nhi tử kế thừa. Tô Lê ở Thanh Vân trấn năm trước hai lần bố thí, hoàn toàn đến thu mua Thanh Vân Trấn bá thánh tâm. Những cái đó dân chúng, gần nhất nghị luận sôi nổi, đều là Tô Lê quận chúa như thế nào hảo. Như thế nào mạo nếu thiên tiên? Hận không thể cấp tô lê làm từ đường, về sau mỗi ngày thắp hương cùng bái. Là, quận chúa, thị cúc đánh lên tinh thần, có đi ra ngoài. Chỉ là tưởng tượng đến những cái đó đói hận không thể liền dễ cây đều chịu đi vào ba cánh, liền nhịn không được có chút đau lòng. ngươi đi trước điều tra một chút, này trong chấn nơi nào nghèo khổ dân chúng nhiều nhất, chúng ta ngày mai liền đi nơi nào. Tô lê không nghĩ tới. Có một ngày chính mình cũng phải đi bố thí. Thành, chúng ta không nói như vậy. kia cái gì, ngươi chuẩn bị chuẩn bị, chúng ta mấy thứ này ngày mai bắt đầu bố thí cháo cùng màn thầu cấp này đó dân chúng. Mở ra có chút nhân khí thị cúc, tô lê trong lòng rất là an ủi. Nguyên lai cha đem thị cúc cùng hầu mai cho chính mình thời điểm, hai người đều là lạnh như băng, một chút nhân khí đều không có. Hiện tại còn lại là khá hơn nhiều, như vậy thật tốt ta. Nô tỳ để lại cho bọn họ một cân gạo cùng nhị cân bạch diện. Thị Cúc nói vẫn là vẻ mặt không vui. Tô Lê lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng cũng chưa nghĩ đến giả thị sẽ như vậy. Quả nhiên a, thế giới này lớn, người nào đều có. Được rồi được rồi, cũng không có gì tức giận. Đã sớm biết nàng là người nào không phải. Nếu nàng có chuẩn bị, vậy dựa theo nàng ý tứ, cái gì đều không cho các nàng, không phải đến. Quân chúa. ngươi cũng không biết cái kia giả thị nhiều buồn cười a ta quá khứ thời điểm nàng đã phát thật nhiều cục bột trong nồi còn trưng lại là đại bạch cơm lại là màn thầu tô lê nhìn đến thị cúc vẻ mặt phẫn hận trở về thả cầm đồ vật nhịn không được cười nói ai chọc ngươi không vui lại là cái kia giả thị đinh mai mai nhìn chính mình nương trước sau không nói cái gì chỉ là yết hầu cảm thấy chua xót không thôi mặc kệ thế nào giả thị trước sau là nàng nương nương ngày mai liền đi cùng quận chúa bồi tội giả thị nói đà bối hướng trong phòng đi đến giây lát giả thị nghe được như vậy nhiều bạc sườn sốt lại nghe được mặt sau nói cả người nhịn không được run rẩy nhưng nhìn đến loại tình huống này ha hả thị cúc liền để lại tam cân gạo cùng một cân bạch diện nương ngươi nói ngươi này làm đều là chuyện gì a đinh mai mai nói cuối cùng nhịn không được rơi lệ lời mặt Chính là này đó quận chúa đều để lại cho chúng ta, vừa rồi thị cúc tới bắt gạo và mì thời điểm, còn cùng ta nói. Nguyên bản quận chúa là niệm ở chúng ta không dễ dàng, nghĩ để lại cho chúng ta 20 cân mễ, cùng 10 cân bạch diện. Những cái đó giá vật, ta để lại nửa chỉ lợn rừng, dư lại đều kéo đinh đại phu ra bán. Có lẽ là bởi vì cửa hải cuối năm nguyên nhân, nay đó thịt bán sáu lượng nhiều bạc. Nương, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Chúng ta nương hai, một năm nếu chỉ dựa vào theo thùa nói, chỉ có thể kiếm 500 nhiều văn, vẫn là không ăn không uống dưới tình huống. Này bạc, chúng ta muốn 8 năm A. Quận chúa kỳ thật đối chúng ta cũng coi như rất nhân tử, bằng không bằng vào nương hôm nay bất kính. Nương bị kéo ra ngoài chém, cũng không ai nói cái gì, chỉ biết nói nương ngươi xứng đáng, ngươi biết không. Chính là bị nương ngươi như vậy một nháo, gạo và mì không có, chúng ta năm sau sinh kế. Như cũng là cái vấn đề. Nương, ngươi biết không, ngươi cái này kêu lòng tham, ngươi minh bạch sao? Sang năm ăn uống chúng ta căn bản là không lo, hơn nữa lưu lại những cái đó giá vật, chúng ta có thể bán, được đến bạc, chúng ta có thể mua đồng ruộng gì đó. Phần 291 Nương, ngươi cũng biết này bên ngoài người hiện tại đều ăn không đủ no. Nhưng chúng ta mua đốn đều có thịt đồ ăn, một ngày tăng cơm, đều có thể đủ ăn no. Bọn họ đi rồi, còn cấp chúng ta lưu lại như vậy nhiều đồ vật. Nguyên lai ta cũng cùng nương ngươi đã nói, mấy thứ này, tình điểm ăn, đủ chúng ta ăn đến năm sau đầu xuân. Đinh mai mai nghe rơi lệ đầy mặt, nàng có thể nói cái gì? Làm người con cái, nàng hiện tại cái gì đều không thể nói. Nhìn nửa ngày, đôi mắt nhìn bếp ánh lửa, trung quy vẫn là cách nuốt nói, nương, ngươi biết không? Bọn họ không thua thiệt chúng ta. Chính là không có biện pháp. Nương đều đã không biết xấu hổ. Dù sao quận chúa nói muốn lấy lại gạo và mì, nhưng chưa nói muốn lấy lại đã làm. Ta đây liền chạy nhanh trở về làm a dù sao này đó đều là đã có thể tồn. Thiên lãnh đã làm tốt này đó cũng đủ ăn đến sang năm đầu xuân về sau. Mấy ngày này a Nương nhìn ngươi bởi vì ăn được người cũng trở nên xinh đẹp. Ha ha, nhà ta cô Nương nguyên lai cũng là cái tiêu chí nhân như đâu. Nương hôm nay ở vậy thường a. Không có nam nhân cũng không quan hệ, ít nhất đến làm người ăn no có phải hay không. Chính là quận chúa kia không đáp ứng. Nương biết, là chính mình yêu cầu quá nhiều, này bên ngoài bao nhiêu người đều ăn không đủ no đâu, là chính mình quá không biết đủ. Ha ha, chính là nương thật sự sai rồi, các ngươi đều không hiểu biết. Không quan hệ, sai rồi liền sai rồi đi. Kia nương nghĩ a, từ nhỏ nương liền không làm người ăn qua một đốn cơm no. Trước kia nhật tử còn hảo. Nhưng từ ngươi sinh ra về sau, cha ngươi thân thể liền càng ngày càng kém, cuộc sống này liền một ngày không bằng một ngày. Nương cũng là cái nữ nhân, chúng ta đều là nữ nhân, cũng sẽ có mệnh một ngày, cũng sẽ muốn tìm cái dựa vào. Nương có đôi khi đều suy nghĩ, nếu có một ngày nương không còn nữa, dư lại ngươi một người, nên làm cái gì bây giờ? Nương thật sự là không yên tâm a nhưng trước mắt có như vậy người tốt, nương tưởng thế ngươi bắt trụ. Cho dù là tranh thủ một chút cũng hảo, nương làm như vậy, sai rồi sao? Giả thị nghe nữ nhi lời này, đầu óc hơi xoay chuyển, thở dài một tiếng, ta biết chính mình sai rồi, chính là ta không có biện pháp, này bá cánh nhật tử một ngày quá đến không bằng một ngày, chúng ta cực cực khổ khổ một hai tháng, hoàn toàn ăn không đủ no, vất vả một tháng, cũng liền đủ hiện tại mua hai cân mễ, ngươi cho rằng như vậy nhật tử, nương liền nguyện ý, ta nhớ rõ ta trước kia nương. Là cái thiện lương, tự mình cố gắng nữ nhân. Nàng nói cho ta, nghĩ muốn cái gì đồ vật, chỉ có chính mình đi nỗ lực, mới có thể đủ được đến. Cái gì đều có thể dựa vào chính mình đôi tay, đi kiếm lấy. Nhưng hiện tại ta nương, là cái ích kỷ, tham lam nữ nhân. Còn hoàn toàn không mà người khác cảm thụ, trở nên rất là tự cho là đúng. Như vậy nương, vẫn là ta nương sao. Qua sau một lúc lâu, đinh mai mai cảm xúc bình tĩnh một ít. Liền đối với giả thị nói, nương, ngươi thay đổi. Ngươi trước kia không phải như thế, ngươi cũng không phải như vậy dạy ta. Ta không rõ, ngươi vì sao liền sẽ biến thành cái dạng này. Vì như vậy một chút lương thực, ngươi trở nên làm người đều không lời nào để nói. Đinh mai mai ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm giả thị, ở nàng trong mắt không thấy được chút nào hối hận, liền lại cảm thấy chính mình buồn cười vô cùng. Rõ ràng biết nương là cái dạng này tính cách. Nàng rốt cuộc ở hy vọng xa vời cái gì? Nhưng nàng như vậy, đem giả thị lo lắng, nha đầu, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nói a, ngươi đây là muốn cấp trên nương, có phải hay không? Đinh Mai Mai một phen phất khai giả thị tay, hồng một đôi mắt, đi vào phòng bếp. Thừa dịp mỏng manh ánh sáng, bắt đầu nổi lên hỏa tới, lăng là một câu đều không nói. Giả thị bị Đinh Mai Mai hành động hoảng sợ, ngay sau đó tiến lên ôm chặt nàng, dùng chính mình tay háo. Xoa xoa hắn nước mắt, làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nói cho nương, tính, chúng ta đi tìm đinh đại phu đi, đinh đại phu y lý thuật như vậy cao minh, chúng ta đi tìm hắn. Nghĩ vậy, nàng nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất, đau khóc thành tiếng. Đinh mai mai trước nay đều không có cảm giác được, chính mình có như vậy một cái nương có cái gì không tốt. Nàng nương đau nàng, cái nàng, nơi trốn vì nàng suy nghĩ. Nhưng hiện tại cái này nương, xa lạ tuân lệnh nàng cảm thấy chính mình hảo sinh bi ai. Giả thị nhìn nữ nhi bộ dáng này, tức khắc liền tới khí, chừng chừng cái gì chừng liền ngươi mắt đại sao. Nha đầu chết tiệt kia, cũng không nghĩ, ta làm như vậy đều là vì ai. Ngươi còn không biết xấu hổ, ở trước mặt ta này phó biểu tình. Đinh mai mai hồng một đôi mắt, trừng mắt giả thị, một câu cũng không nói. Mở ra này đó trắng bóng bạch diện màn thầu. Tâm tình của nàng liền rất hảo, nhịn không được vì chính mình cao minh, cảm thấy một trận hưng phấn. Bên trong cánh cửa giả thị vừa nghe lời này, lại nghe được xe ngựa chạy thanh âm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mở cửa, điểm đèn dầu, làm đinh mai mai tiến vào. Thị cúc lắc đầu, mới mặc kệ nhiều như vậy. Lập tức lấy ra hai cái chén lớn, múc ra bản thân phòng trường gạo và mì, khiêng ngược lại trên xe ngựa, vươn đầu đối với đinh mai mai lớn tiếng nói, đinh cô nương. Hy vọng nhà ngươi, không, là hy vọng ngươi nương, dừng ở đây. Nếu như vẫn là như vậy đi xuống, lần sau liền không biết có thể hay không có loại này vật khí. Giả thị không ngừng nữ nhi thanh em không đúng, mới sẽ không mở cửa, coi như làm không nghe thấy, mặc cho đinh mai mai ở ngoài cửa vô kêu to. Thị Cúc nói chuyện rất là không khách khí, nói được đinh mai mai gương mặt nóng rất đồng thời, còn cảm thấy xấu hổ hoảng. Chỉ thấy nàng xoay người, liền đi chính mình phòng. vô ván cửa lớn tiếng kêu to nói nương ngươi mở cửa ngươi cho ta mở cửa vốn dĩ quận chúa còn nghĩ làm ngươi nương nhớ kỹ cái này giáo hấn. làm ta và ngươi nói không cần nói cho ngươi nương làm nàng cho rằng này đó đều là ngươi dùng bạc mua nghĩ đến hiện tại là thật sự không cần kia hai mươi cân gạo ta nhiều lắm chỉ có thể cho ngươi tăng cân mười cân bạc diện ha ha xem ra ngươi nương cũng dùng không kém bao nhiêu như vậy đi ta coi như phát phát thiện tâm lại cho ngươi một cân thị cúc bản một khuôn mặt đối với đinh mai mai nói mất công quận chúa sợ hãi ngươi nhật tử không hảo quá làm ta trộm cho ngươi lưu lại 10 cân bạch diện cùng 20 cân gạo xem ra ngươi nương đều thế ngươi nghĩ kỹ rồi đều còn làm thượng đều đinh mai mai nhìn đến hình ảnh này tức khắc đã biết nương vội vã trở về là làm cái gì nóng dắt gương mặt nàng đều ngượng ngùng nhìn về phía thị cúc sau một lúc lâu Lấy hết can đảm nói, thị cúc cô nương, ngươi nhìn xem ta nương này dùng nhiều ít, là nhiều ít bạc, ta cho ngươi bổ thượng. Ngượng ngùng, thật là ngượng ngùng, ta không nghĩ tới ta nương sẽ như vậy. Nghĩ đến quận chúa vẫn là suy nghĩ nhiều quá, này giả thị lòng tham, không ngừng thể hiện ở mặt khác thượng, còn hiểu đến toàn phế. ước. Nếu như vậy, kia chính mình cũng không cần thiết cấp quá nhiều. Thị cúc theo đinh mai mai đi vào phòng bếp, đập vào mắt có thể đạt được chính là... Đã ở lên men một đống lớn cục bột, cùng lên men tốt, còn dư lại cục bột. Còn có trong nồi trưng màn thầu, tức khắc cảm thấy buồn cười vô cùng. Giả thị nhìn trên tay gạo và mì, nghĩ đến trong phòng bếp đồ vật, tức khắc có chút trộn dạ trốn vào trong phòng, không chịu ra tới. Nàng đến nhìn đã làm tốt màn thầu cùng đại bạch cơm, phòng này môn, nhất định không thể làm các nàng tiến bảo. Đinh Mai Mai nói đem trong tay cầm mấy cân gạo và mì, đều bỏ vào giả thị trong tay. Nương, ngươi hiện tại liền làm cơm chiều A. Ta mua chút gạo và mì đã trở lại, ngươi chưa cầm. Ta đi vào đem những cái đó kháng ra tới cấp thị cúc cô nương. Con Hảo, con Hảo, hiện tại cơm đã là đệ nhị nổi. Tin tưởng này đó cũng đủ bọn họ hai mẹ con ăn cái thật nhiều thiên, chỉ là không nghĩ tới nữ nhân này, tới thật sự là quá nhanh, lệnh nàng có chút trở tay không kịp. A sao ngươi lại tới đây? Giả thị mở cửa. Vừa thấy Mai Mai phía sau đứng thị cúc, tức khắc dọa nhảy dự. Nàng trong phòng bếp đang ở vội, nữ nhân này hiện tại liền tới rồi, là hiện tại liền tới thu lấy đi gạo và mì sao. Còn Hảo hôm nay vì để ngừa vắng nhất, về trước ra làm. Đinh Mai Mai cùng thị cúc đợi đã lâu, mới chờ đến giả thị tiến đến mở cửa. Dựa theo loại này tốc độ đi xuống, như thế nào tích đều có thể đủ làm tốt hai tháng màn đầu. Đáng tiếc, xoa nhẹ lâu như vậy của bột. tay đều có chút bụt rụn. Trong chốc lát thế nào cũng phải làm mai mai cũng nhiều làm một chút không thể, nàng đây chính là vì các nàng mẹ con hai. Bất quá nàng vẫn là đi trước đêm đã trưng tốt màn thầu, phóng tơi chính mình trong phòng đầu đi. Lại nhìn nhìn đang ở trong nổi trưng màn thầu, còn có đang ở lên men cục bột cùng đã lên men tốt cục bột, khóe miệng nhịn không được dơ lên. Tới tới, thật là, không nhìn thấy ta đang ở vội sao, này đến hồn đều mau bị ngươi dọa không có. Giả thị chốt dạng, chính mình ở trong phòng bếp, vùi đầu cùng trưng màn đầu. Lúc này bị Mai Mai một e, tức khắc dọa nhảy dự. Nguyên lai giả thị vì nhiều trưng một ít màn đầu. Về nhà thời điểm, tướng môn từ bên trong buộc ở lúc này Đinh Mai Mai chỉ có thể ở ngoài cửa kêu to nói. Không bao lâu, liền tới rồi cửa nhà, Đinh Mai Mai ở ngoài cửa hô một tiếng. Nương, ta đã trở về. Thị Cúc nhìn Đinh Mai Mai như vậy khách khí, liền lắc đầu nói, không cần. Ta là luyện võ người, thân thể tự nhiên không phải các ngươi có thể so sánh với. Loại này thời tiết, ta nhưng thật ra cảm thấy còn hảo. Thị cúc cô nương, ngươi xem nhà ta cũng làm cơm, nếu không trong chốc lát ngươi liền ở nhà ta ăn một ngụm đi. Trời ra rét này, ăn một ngụm nhiệt cơm, cũng ấm áp hạ thân mình. Rất xa liền nhìn đến trong nhà dư yên lượn lờ, đinh mai mai vừa thấy cũng gần làm cơm chiều thời gian, hôm nay chỉ hoãn không ít thời gian. Lại không duyên cơ kiếm lời nhiều như vậy bạc, nếu không hành, trong chốc lát đem thị cúc cô nương lưu tại trong nhà ăn cơm đi. Bất quá lại nhìn đến thị cúc thời điểm, đột nhiên cảm thấy này đó bạc có chút phòng tay tâm. Cái này bạc, kỳ thật các nàng không nên lấy, chỉ là trong nhà gạo và mì các nàng đều phải lấy về đi. Cái này bạc lại là quận chúa cam chịu, kia nàng cũng chỉ hảo mặt dày mướn. Đinh mai mai trong lòng ngực đá mới vừa bắt được tay sáu lượng nhiều bạc, trong lòng rất là ấm áp Nàng không biết, nguyên lai like hiện tại này thịt như vậy phía trước. Có lẽ là bởi vì cuối năm quan hệ đi, nàng trong lòng là như vậy tưởng. Quận chúa chỉ nói, muốn đem gạo và mì lấy về đi, nhưng chưa nói, muốn đem làm tốt lấy đi. Không biết quận chúa bên kia người, khi nào có thể lại đây lấy này đó gạo và mì. Nếu là ngày mai tốt nhất, kia nàng hôm nay thức đêm, cũng đến nhiều làm. Chỉ cần làm tốt, nàng liền không tin, những người đó còn cùng chính mình đoạn. có thể cướp trở về. Tuy rằng nàng biết gạo quý, nhưng gạo sau khi làm xong, thật sự là không hảo phóng, cũng không có phương tiện phóng. Đành phải có thể làm nhiều ít, đó là nhiều ít. Nhưng màn thầu không giống nhau, nàng tính toán nhiều làm, tận khả năng nhiều làm. Giả thị hoa hai văn tiền, làm xe bỏ vừa đến, đến ra, liền lập tức liền hồi phong bếp, xoát nồi đảo bột mì, xoa cục bột, chờ bột lên men. Lại lại lần nữa xoát một cái khác tiểu nồi. Bắt đầu đào Mễ nấu cơm. Không ngại, ta đây liền bồi ngươi cùng nhau chờ. Thị Cúc lắc đầu, dù sao nàng đối này đó cũng không phải thực để ý nàng biết, quận chúa đem này đó gạo và mì phải về tới, cũng là nghĩ ở năm trước, cấp dân chúng bố thí một lần. Đinh Mai Mai quay đầu vừa thấy là Thị Cúc, liền nhẹ nhàng lắc đầu nói, Đa tạ Thị Cúc cô nương hảo ý, chỉ là ta phía trước cùng Đinh Đại Phu đã ước hảo, tại đây chờ hắn, ta không thể thất ước. những cái đó gạo và mì đều ở nhà cô nương nếu là không chê kia sau đó liền tùy ta cùng nhau trở về đi chỉ là khả năng yêu cầu phiền toái ngươi đang đợi nhất đẳng thị cúc cô y giá xe ngựa ly các nàng ba mét ra nhìn giả thị không biết vì sao đột nhiên rời đi cũng không có làm nghĩ nhiều đi đến đinh mai mai bên người nói không biết đinh cô nương khi nào trở về nhà ta quận chúa muốn ta tùy các ngươi trở về lấy gạo và mì nếu là hiện tại trở về nói Ta này có xe ngựa, có thể tái cô nương đoạn đường. Đủ rồi đủ rồi, nương khẳng định ngồi xe bò trở về. Ngươi cứ yên tâm đi. Giả thị hiện tại sẽ không luyến tiếp kia hai văn tiền, hiện tại cần thiết đến chạy về ra đi, nhiều làm một ít màn thầu. Tốt nhất dùng một lần trưng hơn 10 ngày lượng, lại giấu đi. Nay cháu trở về lộ cùng xe bò trải qua, không phải cùng con đường. Huống hồ nàng cũng đau lòng chính mình nương, cũng là nàng vô dụng. không có làm nương quá thượng một ngày ngày lành. Đinh mai mai cũng không có làm nghĩ nhiều, liền gật gật đầu, nương, trên người của ngươi bạc đủ sao? Đủ đến lời nói làm xe bỏ trở về đi, này đi trở về đi, lãnh chết không nói, chỉ sợ trời tối, ngươi còn chưa tới ra. Mai mai, nương đánh giá, này còn phải chờ thật lâu đâu. Nếu không ngươi hiện tại bực này, nương về trước ra đi. Nương trên người quần áo đơn bạc, tại đây trời liền rất lãnh. Mà giả thị còn lại là nghĩ, nhanh lên về nhà, nhiều làm một ít màn thầu cùng cơm. Đã làm chín, tổng không thể còn đoan đi thôi. Bánh nhất định phải nhiều lạc một chút, còn có màn thầu cũng muốn nhiều trứng một ít. Thượng như Mai Mai nói, hôm nay lãnh, kinh được phóng. Hai người nói xong lời nói, Đinh Mai Mai cũng đỡ giả thị hướng ngoài cửa đi đến. Phía trước cùng Đinh Đại Phu ước hảo, ở chấn cửa chờ hắn, trong nhà hôm nay chỉ sợ sẽ không có gạo và mì. trước mua điểm trở về đi, là Thị Cúc gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Nếu quận chúa đã tuyệt đối sự tình, đó chính là đối. Phần 292 Tô Lê không biết vì sao, trong lòng chính là có như vậy một loại ý tưởng. Kỳ thật dứt lời, đinh mai mai nhật tử quá đến thế nào, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Ta cũng là đau lòng đinh mai mai cái này cô nương. Kỳ thật cũng không có gì. Liền cho các nàng lưu một chút đi Ta tin tưởng cô nương này cho nàng điểm tiền vốn Nàng có thể hảo hảo sinh hoạt, làm giàu Nàng vừa thấy liền rất thông minh Không nên cực hạn với như vậy nhật tử Bất quá còn hảo không biết vương gia cùng quận phu thân phận Còn chưa tới đánh vương gia chủ ý thượng Nếu là đem tâm tư đánh tới vương gia trên người Xem nàng không đồng nhất đao trực tiếp làm thịt nàng lại nói Thị cúc chính là không nghĩ tiện nghi kia giả thị Thấy thế nào đều cảm thấy không phải thực thuẫn mắt. Kia đôi mắt phía trước còn quay tròn, ở quận phu trên người chuyển qua đâu. Ai không biết, nàng trong lòng ở đánh cái gì tâm tư. Quận chúa, này không thích hợp đi. Không phải đều nói tích thu, không cho các nàng ra sao. Quận chúa ngươi không biết, vương đại ca bọn họ đánh trở về nhiều ít giá vật, những cái đó bán, chính là giá trị không ít bạc đâu. Ta phỏng trừng này hai mẹ con, không cái ba năm năm năm. Tuyệt đối đều kiếm không được như vậy nhiều bạc. Đây là xem ở nàng mặt mũi thượng, ta không nghĩ làm nàng nương cảm thấy này hết thảy đều là có thể đến không, minh bạch sao? Tô Lê có chút đau lòng Đinh Mai Mai, một cái cô nương già, thoạt nhìn không so với chính mình tiểu vài tuổi, hẳn là đã sớm có kê, nếu không này giả thị sẽ không như vậy nóng nổi, lại quán thượng như vậy một cái nương, ai, thật là khổ nàng. Nếu Đinh Mai Mai ở 15 phút nội, có thể đem giả thị khuyên đi. kia trong chốc lát ngươi theo các nàng đi nhà nàng lấy về những cái đó gạo và mì đi, bất quá ngươi nhớ rõ, mẹ cho các nàng lưu 20 cân, bạch diện cho các nàng lưu 10 cân. Không cần làm cho giả thị trước mặt, kia cầm liền đi. Bất quá phải nhớ đến nói cho Đinh Mai Mai, việc này đừng làm nàng nương biết. Nàng nghĩ tới, nếu là chính mình có như vậy một cái nương, kia nàng tình nguyện chính mình vẫn luôn là cô nhi. Quân chúa, kia Đinh Mai Mai còn ở khuyên giả thị. Bất quá giống như giả thị có điều bị khuyên động. Thị cúc đối giả thị một chút hảo cảm đều không có, nhưng đinh mai mai xác thật là công nhận không tồi cô nương. Nhiều một chút, lại nhiều một chút. Có tiện nghi, ai đều tưởng chiếm. Cũng đều tưởng chiếm được càng nhiều một ít, không phải sao. Hơn nữa này tề nguyệt quốc bá cánh sinh hoạt, dường như so với trước ở Lê Hoa Thôn nhìn đến càng thêm nghèo khổ. Ở lúc ban đầu thời điểm, nàng ở Lê Hoa Thôn nhìn đến, Lại làm sao không phải như vậy sinh hoạt? Khi cùng cầu đại phúc cầu đại lộc bọn họ ích lợi xung độ thời điểm, các nàng làm sao cũng không phải ôm như vậy tâm thái. Thị cúc, bên ngoài thế nào? Qua sau một lúc lâu, tô lê nhịn không được hỏi. kỳ thật hướng giả thị như vậy sinh hoạt, nàng là nhất có thể thể hội. Kiếp trước thảnh thơi làm một cái tranh minh hòa sư, thật tốt sự. Xem ra là liền ông trời đều không quen nhìn nàng kiếp trước quá mức tùy tính. mới có thể cho nàng như vậy một cái lăn lộn sinh hoạt đi. Nàng có tài đức gì, có thể đảm nhiệm đến khởi như thế trọng trách. Buồn cười cực kỳ chính là, thế nhân đều là như thế tin tưởng. Càng quá mức thái quá chính là, còn có người đuổi giết chính mình, thật đáng buồn đáng tiếc. Hiện giờ hết thể đều thay đổi, không thể hiểu được thân phận, một cái lốc xoay dường như, đã bị quân tiến vào. Hiện tại dường như mọi người, đều đem hy vọng đẻ ở chính mình trên người. Tô Lê làm thị cúc chú ý giả thị động tĩnh chính mình thì tại kia nhịn không được thở dài từng gì bao lâu chính mình cũng biến thành như vậy hãy còn nhớ rõ hai năm trước thời điểm nàng còn ở vì thoát ly tô lưu thị mà đau khổ giấy rủa nghĩ biện pháp tính kế tô nhiên biến đổi biện pháp ở nhà đương phủi tay trường quầy cái gì đều không cần làm giả thị ngồi ở quỳ gối trong viện đinh mai mai vẻ mặt sốt ruột nhìn nàng nhìn nửa ngày không thấy động tĩnh Dứt khoát cũng đi theo quỳ xuống, nương, chúng ta đi thôi a. Tin tưởng ta, quận chúa đã cho chúng ta một con đường sống. Nương ngươi đừng ở lan lộn, ngươi còn như vậy lan lộn đi xuống, thật đem quận chúa cho mau, kia chúng ta thật sự muốn uống Tây Bắc Phong. Là, tuyệt đối là thật sự, nương, ngươi tưởng chúng ta đều là cùng quận chúa nói có này đó đồ vật. Ngươi tưởng quận chúa sẽ không biết chính mình thuộc hạ năng lực. Như vậy nhiều thị vệ. Như thế nào săn thú đều sẽ không quá ít. Này đó thịt giá cả thế nào, nương chẳng lẽ ngươi cho rằng quận chúa trong lòng sẽ không có số sao. Đinh Mai Mai tận tình khuyên bảo, rốt cuộc làm giả thị ngường đầu, mê mang mà nhìn nàng, ngươi nói đều là thật sự. Quận chúa đã cho chúng ta một con đường sống, ngươi ngẫm lại, chúng ta còn có bọn họ lưu lại giá vật, nhưng cái đó có thể bán nhiều ít bạc. Nếu bức nóng nảy quận chúa, đem những cái đó đều thu hồi đi. kia mới là thật sự mất nhiều hơn được. Nương, tính ta cầu ngươi, chúng ta trở về đi. Đinh Mai Mai lại tức lại cấp, nhịn không được dầm dầm chân, ngươi không đi, ngươi không đi ngươi cứ như vậy quỷ. Ngươi có biết hay không ngươi đều làm cái gì? Ngươi hiện tại là dùng chính ngươi quỷ tới uy hiếp của chúa. Nương, ngươi đây là ở uy hiếp ngươi biết không? quận chúa nếu là thật sự sinh khí, vậy không phải vừa rồi tịch thu chúng ta gạo và mì đơn giản như vậy. Ngươi như thế nào còn không rõ? Nhìn một người đều không có, toàn bộ trong viện, trống rông một mảnh, chỉ có gió lạnh quắt lên thanh âm. Giả thị hạ quyết tâm, mở đinh mai mai tay, thẳng tắp mà quỳ, không, ta không đi. quận chúa không đáp ứng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta liền không đi. Nương, đi thôi, chúng ta trở về đi. Đinh mai mai đỡ giả thị, liền phải đi ra ngoài. Giả thị nhìn đến kiếm, sợ tới mức lùi về tay. Chính là thực không cam lòng, cứ như vậy nhìn tô lê theo thị cúc đi rồi. Đinh Mai Mai không phản ứng lại đây, vừa nghe lại vừa thấy thị cúc đã rút ra kiếm tới, sợ tới mức chân đều mềm. Nương, ngươi buông tay, nhanh lên buông tay. Thị cúc tưởng tiến lên đem giả thị một chân đá văng ra, nhưng tiếp thu đến tô lê ánh mắt, cố nén không dám động. Nhưng này không phát tác, nàng nghẹn thực sự ở là khó chịu, buông ra, ngươi lại không buông ra. ta liền một phen chặt bỏ người tay không không bỏ trừ phi quận chúa ngươi đáp ứng ta giả thị khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt tô lê quá này chân đi giả thị gắt ga ôm rất là cố hết sức dừng lại nhìn ôm chính mình chân phụ nhân nói vung ra kia một trăm văn kiện đến chính là nàng cùng mai mai bận rộn hai tháng nói kiếm tới nhưng này hai tháng bạc cũng liền đủ mua năm cân mễ nhiều châm cho ca Nay còn không có cơ hội liền phải ăn tết, hiện tại gạo và mì giá cả lớn lên rất là điên cuồng. Một cân mễ đều phải tới rồi 20 văn giá cả, nhà bọn họ về điểm này bạc nhiều lắm cũng liền mua cái 5 cân mễ. Giả thị nhìn đến tô lê thật sự quá này chân tay đi, trong lòng hoàng hốt, bắt đầu ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Một bên khóc, một bên kêu dên nói, nếu đã không có những cái đó gạo và mì, đừng nói là cấp nữ nhi tìm cái tướng công. liền ăn uống đều thành vấn đề. Ngươi không biết, này đó đối nhà ta tới nói, là cỡ nào quan trọng. Nếu không có này đó gạo và mì, chúng ta nương hai, sẽ là sống không bằng chết. câu xin ngươi, đại phát từ bi đi, ta là thật sự biết sai rồi. Ta không bao giờ sẽ lòng tham, không bao giờ sẽ yêu cầu như vậy nhiều. Tô lê coi như không thấy được, đứng dậy chuẩn bị xoay người liền đi. Lúc này giả thị ôm lấy nàng chân, bắt đầu kêu dên nói. Con chúa, ta cầu ngươi tống cổ từ bi, không cần thu hồi nhà ta gạo và mì, ta biết sai rồi. Ta không bao giờ sẽ yêu cầu muốn một người làm con rể, cầu xin ngươi, không cần thu đi này đó. Tuy rằng nàng sợ quá hồi trước kia nhật tử, nhưng có này đó gạo và mì liền không giống nhau dạng. Ít nhất đã đến năm lúc này ăn uống đều không lo, điểm này nàng trong lòng rõ ràng thật sự. Giả thị gặp phải những việc này, một chút đều không nốc, tinh thật sự. Nàng biết nữ nhi nói đều là đúng, trong nhà những cái đó gạo và mì, giá cả tính tính toán yêu cầu nhiều ít bạc, các nàng hai mẹ con, này hai tháng tích có bạc, còn chưa đủ bán tám cân. Không được, ta không đi. Trừ phi quận chúa nói không lấy đi chúng ta đồ vật. Giả thị rứt khoát quỳ gối tô lê trước mặt, chết sống không muốn lên. Như vậy nhiều gạo và mì, trừ bỏ gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng trước kia đều là chưa thấy qua. Ai, đều là nương. Này một năm chi phí sinh hoạt, cứ như vậy không có. Kia chính là vài hai bạc dĩ vãng bọn họ mấy năm đều kiếm không được như vậy nhiều. Trong nhà như vậy nhiều giá vật hôm nay mang ra tới bán, những cái đó ít nói, cũng có thể bán cái vài hai bạc quay đầu lại trước không mua đồng ruộng, trước mua chút thức ăn, ăn mặc cần kiệm một chút, nhất định có thể đã đến năm. Đinh Mai Mai vẫn luôn đều biết, dựa người không bằng dựa vào chính mình. Vừa vận nương hiện tại là hồ đồ. liền nghĩ cái gì đều không cần làm tìm cái có khả năng con rể cứ như vậy nuôi sống hai mẹ con bọn họ dưới bầu trời này nào có như vậy tiện nghi sự tình lại nói quận chúa chỉ là muốn những cái đó gạo và mì thôi cái gì muốn chúng ta nương hai mệnh nương ta xem ngươi là hồ đồ như vậy đi chúng ta đi về trước thành như quận chúa theo như lời trước kia nhật tử thế nào hiện tại chúng ta liền như thế nào quá như vậy nhiều năm Chúng ta đều có thể đủ sống lại, dựa vào cái gì hiện tại liền không được. Giả thị càng nghĩ càng cảm thấy chính mình rất có đạo lý, nàng chính là muốn cho mọi người đều minh bạch, này quận chúa cùng trong truyền thuyết không giống nhau. Nàng muốn vạch trần quận chúa gương mặt thật, làm bá tánh đều không cần mắc mưu bị lừa. Ta thanh tỉnh thật sự, nàng hiện tại chính là muốn đem chúng ta nương hai cứ như vậy nói chết, ta còn có thể không nói lời nào. Mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta đã từng cũng thu lưu quá tra hắn, chính là cái kia vừng ra, còn có nàng tướng công. Nàng hiện tại cái này cách làm liền tương đương với lấy oán trả ơn. Nương, người điên rồi sao? Lời này là ngươi có thể nói. Ngươi như thế nào không nhìn xem đây là cái gì trường hợp? Đinh mai mai khí tạc, nương như thế nào cứ như vậy hồ đồ, cũng không nhìn xem hiện tại là cái gì cái tình huống. Quận chúa nhưng đều còn ở nơi này. hơn nữa cũng đều còn không có truy cứu rốt cuộc nàng ở giáo dục nữ nhi đây là nàng gia sự cùng người khác có quan hệ gì đâu cho nên đem vừa rồi nàng cảm thấy từ tô lê kia nhận được khí một lăn long lóc toàn rơi tại đinh mai mai trên người đi như thế nào không có sai nay đều phải đói chết chúng ta hai mẹ con ta còn không thể nho nhỏ kháng nghị một chút giả thị ở tô lê trước mặt đối nàng nói chuyện rất là co rúm rốt cuộc nàng là con chúa Nhưng đối với Đinh Mai Mai liền không giống nhau. Ở trong lòng nàng cảm thấy, chính mình là cùng nữ nhi nói chuyện, không chấp nhận được người khác xen mồm, chẳng sợ người kia là quận chúa cũng giống nhau. Giống như si ngốc giống nhau, tự xả đến đồ ăn, nàng đầu góc liền không rõ ràng. Cư nhiên còn chạy tới, quản quận chúa muốn cái nam tử, cho chính mình đương tướng công, mệt nàng nghĩ ra. Đinh Mai Mai vừa nghe lời này, liên thanh uống trụ, nương, người câm miệng. quận chúa làm quyết định là anh minh tuyệt đối không có sai đinh mai mai sắp hụ chết quận chúa rõ ràng chính là tưởng buông tha chính mình nương hai một lần nương như thế nào liền như vậy hồ đồ giả thị nghe được tô lê lời này run rẩy đến chi đứng dậy có chút sợ hay nói nhưng cái đó không phải đều nói để lại cho chúng ta mẹ con sao vì sao còn muốn lấy lại đi các ngươi căn bản là nói chuyện không giữ lời chúng ta khi nào nói ngại đồ vật nhiều con hảo con hảo Nương đều như vậy mạo phạm quận chúa, nàng mới làm ra như vậy quyết định. Khó trách vừa rồi một đường lại đây, loáng thoáng đều nghe được ba thánh ở nghị luận, nói quận chúa thực thiện lương. Đinh Mai Mai nghe được Tô Lê đưa ra yêu cầu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu chỉ là muốn đem những cái đó gạo và mì phải đi về, kia đảo không có gì. con Hảo không phải nói muốn nương mệnh, cũng không phải nói muốn đem nương quan tiến đại lao. Tô Lê không nghĩ tiện nghi giả thị. Chẳng sợ nàng cảm thấy cái này đinh mai mai thật sự còn rất không tồi. Nàng đến làm giả thị thanh tỉnh minh bạch chính mình lập trường. Nàng, không có tư cách cùng chính mình yêu cầu. Chương 93 Bạch Linh Hầu Đổi mới thời gian 2014 13 không không mười 15 tấu chương số lượng từ 12285. ân ta đã biết. Tiểu Thúy không tưởng như vậy xa, bị tô hào thoáng một chút, lúc này mới minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Nếu là tiểu nhục bao tỉnh còn hành, mấu chốt là hiện tại còn ngủ. Tô hào tưởng tương đối sâu xa, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vật nhất. Trong nhà tuy rằng người hầu không nhiều lắm, nhưng luôn có như vậy mấy cái. Nếu như bị bọn họ đã biết, đi ra ngoài lắm mồm, còn không biết sẽ gặp phải nhiều ít phiền phái trở về. Nếu là có người nhìn đến này con khỉ, cảm thấy kỳ quái, nói xấu nói, ngươi liền nói này con khỉ là chúng ta suốt đêm mua tới, nói có linh tính. cấp hài tử chơi, biết không? Việc này, ngươi đừng lấy ra đi nói. Nếu như bị người đã biết, còn không đem tiểu nhục bao coi như yêu quái Xem A. Hôm nay tiểu mội khẳng định là mang đi một ít người, lưu lại một ít người tới bảo hộ tiểu nhục bao cùng đào đất hầm. ra sau đó muốn đi ra ngoài mua khối băng, ngươi liền ở nhà nhìn. Phần 293 Tiểu Thúy trở về phòng thời điểm, cùng Tô Hào nói việc này, còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Linh Bạch chi chi hai tiếng, gật đầu đáp ứng. Lúc này Tô Lê đã hoàn toàn trang điểm hảo, cầm lấy tay mải, đối với trên giường kia con khỉ nói, ta có việc phải đi trước, tiểu nhục bao trong khoảng thời gian này, ngươi nhớ rõ hảo hảo bảo hộ hắn. Quá không được mấy ngày, hắn liền sẽ tỉnh lại. Nếu ta còn không có trở về, hắn muốn tới Hà hoa thôn, ngươi khiến cho người dẫn hắn lại đây. Bất quá muốn bảo đảm hắn an toàn, biết không? Tiểu Thúy đi đến mép giường. đem màn thầu đưa qua đi, linh bạch tiếp nhận tới, hai tròng mắt lộ ra chính là cảm kích chi tình. chỉ thấy linh bạch lắc đầu, chỉ chỉ trên giường tiểu nhục bao, trong miệng chi chi chi, không biết đang nói cái gì. bất quá có thể từ nó động tác thượng phán đoán, nó muốn bảo hộ tiểu nhục bao, không rời đi cái này giường ý tứ. tiểu Thúy gật gật đầu, nghĩ nghĩ nhanh chóng đi ra ngoài, theo sau trở về là lúc, trong tay cầm một cái bạch màn thầu, đối với bạch linh hầu nói, linh bạch. Lại đây, cái này cho ngươi ăn. Tô Lê phục hồi tinh thần lại, đối với như cũ nhìn linh bạch tiểu thúy nói, tẩu tử, vừa rồi tiểu hùng hùng nói này con khỉ kêu linh bạch, là bạch linh hầu trái lại niệm. Cái gì đều ăn, ngươi tùy tiện nuôi nấng. Thanh âm càng đến mặt sau càng ngược, cuối cùng Tô Lê chỉ tới kịp nghe được một câu, mẫu thân, tiểu hùng hùng hiện tại năng lực không đủ, liền trước như vậy. Mà nhưng vào lúc này, Tô Lê trong đầu truyền đến tiểu hùng hùng thanh âm, mẫu thân, Ngươi như thế nào lập tức liền đi rồi? Đã quên nói cho ngươi, này con khỉ đã kêu Linh Bạch, là trái lại niệm. Nó cái gì đều ăn, ngươi tùy tiện uy. Cà ca liền mau đã tỉnh, mẫu thân về sau có chuyện gì, có thể cho cà ca đi làm. Bạch Linh Hầu nhìn đến tô lê đã đứng dậy, liền nhảy lên đến trên giường, liền tiểu nhục bao ngủ trên mặt đất ngồi xuống. Một bộ người thủ hộ bộ dáng, ngồi sồn ngồi ở kia. Hảo, ngươi yên tâm đi. tiểu thúy ngẩng đầu nói một câu lại tiếp tục túi đầu nhìn về phía kia con khỉ tô lê biết này đều kêu linh hầu khẳng định vẫn là thông nhân tính liền gật gật đầu còn nói thêm tẩu tử ta lập tức liền đi rồi tiểu hùng hùng nói tiểu nhục bao mấy ngày nay liền sẽ tỉnh lại tẩu tử ngươi chú ý một chút tiểu cô ngươi xem chỉ đồ vật giống như thật sự thông nhân tính a tiểu thúy tò mò không thôi ngồi sổm xuống nhìn kia chỉ màu trắng con khỉ Bắt đầu không thể tưởng tượng nói. Sau một lúc lâu, vươn một con trước chân tới, dường như ở làm hữu hảo động tác. Chỉ thấy kia chỉ màu trắng con khỉ, phảng phất rất có linh tính dường như, mở to một đôi mắt, an tĩnh ngồi sổm giường dưới chân, nghi hoặc nhìn chính mình. Nga, Hảo. Tiểu Thúy nhìn đến Tô Lê không kinh ngạc, lúc này mới thu hồi tâm sự, chậm dại đến nhìn về phía kia con khỉ. Tô Lê hiện tại cũng không phải thực minh bạch, nay chỉ đồ vật. muốn xử lý như thế nào? An cái gì, tên gọi là gì? Như vậy tiểu nhân một con đồ vật, là trống rông xuất hiện sao? Nang hai đứa nhỏ, thật là rất kỳ quái a. Tẩu tử, ta đã tỉnh, nay chỉ đồ vật, về sau liền sẽ đi theo tiểu nhục bao bên người. Tiểu nhục bao ở đâu? Nó liền ở đâu? Ngày thường, không cần phải xen vào nó chính là. Tô Lê nhìn thời gian, nghĩ đến cũng biết, tẩu tử đây là kêu chính mình lên. Ngay hôm qua nói, thiên sáng ngời, liền phải lên trở về. Tẩu tử không cần thét trói thai, nó sẽ không hại ngươi. Nó hiện tại thực ôn nhu, không có việc gì. Vừa rồi tiểu hùng hùng ở trong ngộng cùng ta nói chính là thứ này. Nói là bảo hộ tiểu nhục bao, ta còn không có tới kịp hỏi nó tên gọi là gì, đã bị tẩu tử ngươi đánh thức. Lúc này thiên đã hơi sáng, liền mơ hồ ánh sáng, tô lê nhìn về phía mặt đất. kia không phải tiểu hùng hùng chỉ cho chính mình xem kia chỉ bạch linh hầu sao. Tiểu cô, này, thứ này từ đâu tới đây? Tiểu thúy run rời tay, chỉ vào giường dưới chân kia chỉ màu trắng đồ vật. A tô lê đang ở trong lúc ngủ mơ, đột nhiên nghe được một tiếng thét trói thai, thỉnh lình một run run, tỉnh lại. Mẫu thân không cần lo lắng, về sau tiểu hùng hùng cũng sẽ có. Tiểu hùng hùng còn không biết là cái gì đâu. Tiểu hùng hùng ôm tô lê cổ, không buông tay. vì cái gì là một con khỉ đâu? tô lê không rõ vì sao sẽ có một con khỉ đi theo. tô lê nhìn tiểu nhục bao hô hấp bằng thẳng, hiện tại nhìn kia chỉ màu trắng con khỉ nhỏ, có chút buồn bực. mẫu thân, ngươi xem này chỉ bạch linh hầu, nó là kaka, về sau sẽ đi theo kaka. chờ mẫu thân nhìn đến nó thời điểm, không cần thét chói thai a. mẫu thân, kaka hiện tại cũng sắp tỉnh. tiểu hùng hùng nói lôi kéo tô lê tay. Hướng nhà gỗ nội đi đến. Thật vậy chăng? Mẫu thân hảo bảo bối, kia mẫu thân chờ ngươi. Tô Lê nghe thế tin tức, rất là vui vẻ, đây là khó được một kiện hỷ sự. Nhìn đến bảo bối nữ nhi mặt mày bắt đầu chậm rãi triển khai, tinh thần rất là no đủ. Mà là quan trọng là sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn rất là khỏe mạnh, đây mới là nàng nhất quan tâm. Tiểu Hùng Hùng đôi tay ôm Tô Lê cổ, làm lúc nói: "Mẫu thân, nhân gia trưởng thành sao?" Không chỉ có cao, còn trọng đâu. Sư phó nói, chờ nhân ra trường đến 30 cân, khiến cho nhân ra trở về xem một chút mẫu thân. Tiểu Hùng Hùng, ngươi trưởng cao không ít. Tô Lê bế lên Tiểu Hùng Hùng, ở cái chán của nàng thượng hôn một cái. Tô Lê mở to mắt, lại nhìn đến vẫn là phía trước cái kia nhà gỗ nhỏ. Tiểu Hùng Hùng triển khai miệng cười, đứng ở kia, vẻ mặt ý cười nhìn chính mình. Này đêm Tô Lê ngủ thật sự là kiên định. Có lẽ là bởi vì trở lại hạ nguyệt, bên người có thân nhân quan hệ. Ở thiên sắp lượng hết sức, mông lung chung, tô lê nghe được tiểu hùng hùng ở kêu chính mình. Mâu thân, mâu thân. Chỉ là này tay nhỏ chân nhỏ, không biết ngủ lâu như vậy không hoạt động, chờ tỉnh lại, còn có thể hay không đi lại. Nàng nhìn đứa nhỏ này cũng là ngủ rồi. Kia sắc mặt hồng nhuận, uy đồ vật, cũng có thể nuốt. Ăn xong đồ vật, cũng là làm theo bài phóng, khá tốt. Chỉ cần nàng mở to mắt, có thể nhìn đến đứa nhỏ này liền thành. Tiểu cô không phải nói sao, đứa nhỏ này đang ngủ, muốn ngủ tới khi ngày 2 tháng 2 rồng ngừng đầu, khai xuân. Hảo, ngươi yên tâm đi. Tiểu thúy cũng đã lâu không thấy được tiểu nhục bao, hiện tại hắn có thể lưu tại chính mình bên người, đó là tốt nhất bất quá. Nàng hai tử, nhịn không được muốn cho người thở dài. Tuy rằng nàng cũng liên tiếp rời đi tiểu nhục bao. Nhưng tưởng tượng đến đứa nhỏ này còn có nửa tháng mới có thể tỉnh lại, trong lòng liền hoan bất quá khí tới. Nàng đã lâu cũng chưa nghe thế hải tử kêu chính mình. Tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng là tiểu thúy mang đại, tô lê căn bản là không lo lắng chiếu cố có được không. Tô lê gật gật đầu, cơm nước xong sau liền lôi kéo tiểu thúy, lại bắt đầu lời nói việc nhà, tẩu tử, này ngày mai hồi hà hoa thôn đi, không biết cụ thể muốn mấy ngày, đến lúc đó tiểu nhục bao liền giao cho ngươi. Hảo, cái này đại ca ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai đi mua một ít khối băng trở về. Hầm sự, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại sinh hoạt tiện lợi phương lương thực, đều đặt ở bên này hầm, bởi vậy bên này hầm là đủ đại. Nhưng là trăm triệu không thể cùng lương thực đặt ở một khối, nếu là bị chiều, vậy không tốt lắm. Tiểu muội, ngươi làm này đó thì vệ, ở buổi trưa tương đối ấm áp thời điểm, đào cái hầm, ta lại đem những cái đó lương thực gì đó bỏ vào đi. liền thành trong nhà hiện tại chỉ có một hầm còn rất đại nếu không như vậy chúng ta hôm nay liền dùng ung tử trước tiếp mấy đại lưu đặt ở ban đêm kết băng không quá nhiều thủy không hảo toàn bộ đều kết thượng chúng ta liền tìm người đi mua ngoài ruộng khối băng sau đó ta đem hầm không ra tới tô hảo cùng tiểu thúy đám người vừa nghe liên tục gật gật đầu ý kiến hay Này nếu là toàn bộ hầm bên trong đều là khối băng chờ đến mùa hè Ban đêm, dọn ra một khối to phóng cũng mát mẻ. Nếu là trong tiệm ở bán một ít loại này băng quá đồ vật, vậy càng tốt. Liên tính dùng cây quạt, chờ ngủ sau, kia cũng là nửa mộng nửa tỉnh gian trạng thái. Kia thật sự là quá thống khổ, có cái khối băng gì đó, kia còn dễ làm đến nhiều. Đại mùa hè, trong phòng nhiệt, nếu là phóng thượng một cái đại khối băng, cũng đến giải nhiệt, buổi tối cũng hảo đi vào giấc ngủ, không phải sao? Tôi lên là sợ nơi này mùa hè Không có quạt điện, không có điều hòa. Vừa đến buổi tối, liền trắng đêm nhiệt đến ngủ không tốt. Đại ca, ta lại như thế này tưởng. Thừa dịp thiên còn lãnh, thủy còn kết băng. Này mặt đường gì đó, đều là băng tuyết. Ta nghĩ, nếu kia hầm có hai cái nói, liền không một cái ra tới cất giữ khối băng. Chờ tới rồi mùa hè, mặc kệ là làm ướp lạnh đồ uống cũng hảo, vẫn là mặt khác giải nhiệt đồ vật cũng thế. Đều có cái tác dụng, không phải. Tô Hào buông trong tay chén đũa, kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Lê, hầm là có, bất quá hầm băng là không có. Xem ra cái này hẳn là khá tốt bán đến mới là, đến lúc đó chờ đến mùa hè đặt ở hầm hoặc là băng trong phòng, cũng hảo bảo tồn. Nghĩ đến băng thất vội vàng đối với Tô Hào nói, đại ca, chúng ta nơi này có hầm hoặc là hầm băng sao? Cái này kêu thịt khô, lúc trước ta làm tiểu mầm trở về làm, chính là này đó, thịt khô lạp xưởng linh tinh. Tô lê nhìn vương sâm từng ngụm từng ngụm ăn trong lòng rất là vừa lòng nam nhân đều yêu thích gan thịt đặc biệt là vương sâm loại này vô thịt không vui người nhìn trên bàn thịt tiện cho dân kẹp lên một mảnh nói con chúa đây là cái gì thì ta hương vị còn quái ăn ngon liên quan sao đến đồ ăn đều biến thơm trên bàn cơm bởi vì chẳng phân biệt chủ tớ chủ trên bàn ngồi tô lê tô hào cùng tiểu thúy còn có vương sâm Đinh mai mai cùng thị cúc chờ sáu người. Tô lê gật gật đầu, liền không hề nói thêm cái gì. Kia thịt khô sự tình, là đã sớm nghĩ tới. Đã lâu chưa thấy được cố Minh Hiền, lúc trước đúng là ít nhiều hắn. Cũng không biết, lâu như vậy thời gian, hắn có phải hay không thành thân. Đúng rồi tiểu muội, cái kia rượu nho sự tình, cố thiếu ra bên kia đã bắt đầu ăn bài. Năm trước nhưỡng không ít rượu, nghĩ đến chờ ba 4 tháng, liền có thể khai bán đi. chúng ta chúng ta cái này cửa hàng còn không có khai trương lúc trước cố minh hiên chính là lại đây nàng nói ngươi hứa hẹn qua hắn cái này đến lúc đó các ngươi cùng nhau làm cùng nhau mở rộng ta không phải thực minh bạch liền chờ hắn bên kia ăn bài tô lên nói lời này tiểu thúy vội vàng đứng lên trời tối chúng ta ăn cơm trước đi vừa rồi ta công đạo buổi tối trên bàn cơm liền có tiểu mầm làm người làm lạp xưởng cùng thịt khô trong chốc lát ngươi nếm thử đó là Ta cảm thấy khá tốt an. Cái này sinh ý, chúng ta chính mình làm, không cần cùng cố minh hiên cùng nhau hợp tác. Bọn họ cố ra hiển nhiên là dựa vào chúng ta, đã phát một bút tiền của phi nghĩa đi. Cũng không biết năm nay thịt khô lạp xưởng làm thế nào. Còn cô a kia đậu nành làm nước tương sự tình, ta ở phượng thôn đã thí nghiệm qua, hoàn toàn không thành vấn đề chúng ta bên này đến lúc đó cũng có thể làm, còn có thể đại lượng làm. Làm nhiều. Chúng ta dùng một lần đẩy hướng toàn bộ hạ nguyệt. Đến lúc đó hung hăng kiếm một bút lại nói. Ngày mai ta đi thời điểm, đi cửa tiệm dán cái tin tức, liền nói chủ quán có việc, ngày mai mở cửa liền có thể. Đúng rồi đại ca, vừa rồi ở cùng ngươi nói thời điểm, mới nhớ tới. Nay tới rồi mùa hè, chúng ta cũng có thể nảy mầm đồ ăn. tẩu tử, ta ngày mai trở về thời điểm, kia tiểu nhục bao ta liền không mang theo đi trở về, đặt ở trong nhà. Ngươi giúp ta chiếu cố đi Trong tiệm, ngày mai liền nghỉ một ngày đi Sinh ý vĩnh viễn đều là làm không xong Tiền cũng là kiếm không xong Nghỉ ngơi nhiều một ngày Cũng không có gì ghê gớm Tô Lê ngoan ngoãn ngồi ở kia Nghe Tô hào giáo hấn xong chính mình Lại vội vàng an ủi tiểu thúy Ta liền biết này hai đứa nhỏ Cùng mặt khác hải tử bất đồng Nguyên lai like còn có này đó Ai Hảo, không khóc Nhìn ngươi đôi mắt đều sưng đỏ Tô Hảo vô vỗ Tiểu Thúy bả vai, nhìn Tô Lê, Liên Thanh nói: này hai đứa nhỏ sự tình, về sau không cần tùy ý như vậy nói cho người khác, biết không? Này hai hải tử còn nhỏ, nếu là người có tâm, nổi lên tâm tư khác, về sau có người đến ngươi hối hận. Tiểu Thúy thút tha thút thít, đặc biệt là đang nói nói bị người đuổi giết, còn có Tiểu Nhục bao lâm vào hôn mê, Tiểu Hùng hùng rời đi nàng, cùng kia điên lão nhân học tập đi thời điểm. Nhưng nói xong lúc sau. đã là hai cái canh giờ đi qua, mà sắc trời sớm đã hát ám, cũng không biết là vị nào nha đầu tiến vào điểm đèn dầu. Tô Lê dứt lời, uống một ngụm trà nóng, bắt đầu chậm rãi nói về chính mình đi tể nguyệt quốc toàn bộ quá trình. Phần 294. Đầu tử, nhìn ngươi sốt ruột. Ngươi xem ta đại ca liền tính ở sốt ruột, cũng chính là nhấp một chương miệng thôi. Hảo, đừng nóng nội, ta cho ngươi nói, toàn bộ đều cho các ngươi đem Tiểu thúy có chút nóng nội, liền lôi kéo tô lê tay, nói thẳng nói. Tiểu cô, cô nương này là không tội, nhưng thành như ngươi theo như lời, quá câu nệ. Ngươi từ nơi nào tìm tới cái này cô nương? Tính, đem ngươi đi tể nguyệt quốc phát sinh sự tình, đều giảng một lần đi. Đinh Mai Mai gật gật đầu, lại đối với tiểu thúy cùng tô hào nho nhỏ hành một cái lễ, liền xoay người đi ra ngoài. Tô lê nhìn Đinh Mai Mai có chút câu nệ lại nói, Mai Mai. Tới rồi nơi này, về sau ngươi liền đem này coi như ra, không cần như vậy câu nệ. Chúng ta nơi này thực tùy ý, cũng không có quá nhiều hạ nhân, rất nhiều đồ vật đều là tự tay làm lấy. Về sau ngươi muốn ở cái này ra trụ hạ, ngươi phải học được thói quen. Nơi này đi ra ngoài, quẹo trái để nhị gian, liền ở ta phòng cách vách Tiểu nhục bao còn ở bên trong ngủ, thì cúc hẳn là ở hắn bên người. Còn có quận chúa nói tiếp nghỉ ngơi, kia nàng nhà ở là cái nào. Nào một kiện mới là thuộc về nàng nhà ở. Nghĩ nghĩ, liền hỏi nói, con chúa, ta nhà ở là nào mở gian. Kỳ thật nàng nghĩ, giống nàng như vậy thân phận, ở như vậy tốt trong phòng, cho dù là tìm một gian phòng chất ủi, cũng so nàng nguyên lai ra hảo quá nhiều. Đinh Mai Mai có chút thích hướng bất quá tới, từ theo quận chúa đầu nằm tam nhích người lúc sau, ở trên đường còn dễ làm. Nhưng vào cái này nhà ở, tổng cảm giác được bó tay bó chân. nơi nào đều thực quý giá chạm vào không được bộ dáng này nếu là hỏng rồi hoặc là ô huế làm sao bây giờ vương xâm bọn họ ở tại bên ngoài đây là không cần người ăn bài tới nơi này mai mai liền cùng thị cúc một cái nhà ở mặt khác bảo trì bất biến chính là này nhà ở cũng thực hảo tìm vừa xem hiểu ngay tuất vất vả vương đại ca các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi ta cùng tẩu tử còn có đại ca tâm sự thiên tô lên nói phất phất tay làm người từng người đi xuống nghỉ ngơi. Không bao lâu vương Sâm đi đến, quận chúa, người đại an bài thỏa đáng. Tô lê nhớ tới đi phía trước, công đạo Sải minh Việt kia đảo hoa thôn sự, cũng không biết hiện tại thế nào. Đầu tử, hiện tại trong khoảng thời gian này, còn không phải thực sốt ruột. Ta tính toán ngày mai đi một chuyến Hà hoa thôn, nơi này có ngươi cùng đại ca, ta thử yên tâm. Mai mai ngày mai liền tùy ta cùng nhau qua đi, chờ trở về thời điểm. Đến lúc đó người cho người lưu lại. Tiểu thúy vừa thấy cô nương này chỉnh thể cũng không tệ lắm, liền gật gật đầu. Chỉ cần không phải kêu thị cúc cái kêu lạnh như băng cô nương, kia liền thành. Đang xem cô nương này, cũng là cái thành thật bổn phận. Nghĩ đến cũng là không tồi, liền tiểu cô đều tin tưởng, kia chính mình tất nhiên là có thể tin. Đinh Mai Mai thu hồi suy nghĩ, đối với tiểu thúy hành lễ, về sau thỉnh đại tẩu nhiều hơn chiếu cố. Tô lê duỗi tay ở Đinh mai mai trước mặt quơ quơ, làm nàng phục hồi tinh thần lại. Mai mai, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Vị này chính là ta tẩu tử, về sau ngươi liền đi theo nàng học làm điểm tâm. Đến trong tiệm giúp ta tẩu tử đi, các nàng nội, đến lúc đó ngươi cũng đáp một tay. Nghe nói đinh đại phu đại nhi tử đã dọn đến trong nha môn, mà đinh đại phu cùng hắn tức phụ, bởi vì tuổi già, không muốn đi, liền lưu tại đinh gia trang. Nào biết nương vì bức chính mình theo quận chúa rời đi, cư nhiên lấy chết tương bức. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời đi. Nhưng cũng may rời đi thanh vân trấn thời điểm, quận chúa tìm đến chính mình, nói đã cùng Đinh Đại Phu nói. Chính mình rời đi sau, về sau nương có việc, Đinh Đại Phu ra, cũng sẽ chiếu cố một vài. Quận chúa bởi vì nương nói, hơn nữa không ngừng dập đầu, biểu tình buông lỏng, cư nhiên đáp ứng rồi nương nói. Mà chính mình căn bản là không nghĩ rời đi. Nương tuổi lớn, chính mình rời đi nói, về sau nương ai láo chiếu cố. Bị bệnh đau chính mình không tại bên người, nàng có thể nào hành. quân chúa, ta hôm nay liền không cần này trương mặt già, cầu ngươi thu lưu mai mai, chẳng sợ cho ngươi đương nha đầu cũng không quan hệ. Chỉ cần rời đi nơi này, nàng liền có hy vọng có thể tìm một môn hảo việc hôn nhân. Có lẽ là bởi vì cuối cùng các bá tánh lời nói, nương bị đả kích, tiến nha môn, tiếp tục quỳ cầu quận chúa nói. Quân chúa, cầu ngươi đại nhân, có đại lượng, tha thứ chúng ta đi. Không tha thứ ta cũng không quan hệ, ngươi khiến cho mai mai đi theo ngươi bên này. Hiện tại chấn trên người, chỉ sợ đều xem thường ta, về sau mai mai đi theo ta, chỉ có chịu khổ phân. Các ngươi tùy ta vào đi, liền tại đây bên ngoài, huống hồ nơi này cũng lánh, gió lạnh lại. Quân chúa nói tùy thị cúc hướng nha môn nội đi đến. Có ngươi như vậy mẹ vợ, kia mới kêu đổ tám đời múc. chẳng sợ nhà ngươi cô nương lại hảo cũng không có người xem muốn nhân lúc còn sớm lăn trở về đi thôi đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ Liên tính quận chúa tha thứ các ngươi chúng ta cũng sẽ không tha thứ của các ngươi mọi người đối nương chỉ chỉ trỏ trỏ liên quan bởi vì chính mình là nàng nữ nhi cũng bị chỉ điểm thậm chí có người trực tiếp đối nương quát liền ngươi loại này ý xấu người nói vậy cũng giáo không ra cái gì hảo nữ nhi bằng không ngươi xem ngươi nữ nhi Hiện tại tuổi như vậy lớn, còn sơ một cái cô nương đầu, nghĩ đến cũng là không ai muốn. Ai muốn nhà ngươi nữ nhi, ai xui xẻo. Đinh mai mai còn lại là nhớ tới chính mình sở dĩ bồi quận chúa tới hạo Nguyệt toàn bộ quá trình. Lúc trước chính mình như vậy cùng nương nói sau, nàng nói nhận sai, ngày hôm sau liền trực tiếp ngồi xe bò, tới rồi trấn trên trực tiếp quỳ gối quận chúa trước mặt. Tô Lê gật gật đầu, nhìn đến bởi vì chính mình nói, tiểu thúy trên mặt đỏ ửng, có chút buồn cười. tiểu thúy nghe được tô lê nói nhịn không được quay đầu nhìn nhìn nàng phía sau muốn nhìn một chút rốt cuộc là vị nào nhưng này vừa chuyển đầu cũng chỉ nhìn đến một cái diện mạo tú lệ nhưng quần áo một mạc nữ tử đối với tô lê chỉ chỉ ý tứ có phải hay không cái này chỉ có đinh mai mai thẳng đĩnh sống lưng không màng mọi người chỉ điểm nhìn chính mình mẫu thân ở kia nhận sai giả thị làm dập đầu hành động nàng cũng đi theo dập đầu quỳ Nàng cũng quỷ, mà đinh mai mai tắc từ đầu đến cuối đều quỳ gối một bên, vẫn chưa nói chuyện. Trên đường cái, mặc dù là sáng sớm, vẫn là rất nhiều người lại đây vây xem. Nhưng mọi người nghe giả thị nói, nghe bên trong nghe ra nàng hành động, đều đối nàng chỉ chỉ trò trò. Nhớ tới lúc trước giả thị khóc lóc thảm thiết chạy tới cùng chính mình xin lỗi, tô lê nhịn không được có chút hư hư. kia giả thị cái kia tính tình, cũng không biết đinh mai mai là nói như thế nào phục Cứ nhiên ở sáng sớm hôm sau, chính mình chuẩn bị ra cửa bố thí thời điểm, vì gối cửa, trước công chúng, đối với chính mình dập đầu, còn có nhận sai sự tình. Không phải, đầu tử ngươi tưởng đi đâu vậy? Vừa rồi gõ cửa, là ta bên người thị vệ, cũng là bên người tỷ nữ. Là cha ta, cũng chính là kia nhiếp chính vương phái tới bảo hộ ta. Ta muốn nói cái này cô nương, năm nay 16 tuổi. Không đúng, là đã qua xong năm hiện tại. Đó chính là 17 tuổi Nàng họ đinh Tên là Song Điệp Danh kêu Mai Mai, Tên đầy đủ đinh mai mai Tẩu tử ngươi kêu nàng mai mai đó là Tiểu thúy vừa nghe tô lê lời này Tức khắc mở to hai mắt Tiểu câu ngươi nói chính là ai Chẳng lẽ là vừa rồi gõ cửa cái kia cô nương Tiểu thúy nhớ tới Mới vừa mở cửa thời điểm Nhìn đến thị cúc kia lạnh băng biểu tình Trong lòng tức khắc có chút khẩn trương Đương nhiên Tuổi cũng không lớn Ta nghĩ chúng ta bên này yêu cầu thành hôn nam tử rất nhiều, nếu có thể đủ cho nàng tìm một cái tướng công, đó là không thể tốt hơn. Thô lê nhẹ nhàng cười, kia liền không có việc gì. đầu tử, ta nghĩ chúng ta bên này cũng là vội, ta mang theo một cái cô nương lại đây hỗ trợ, đến lúc đó ta nếu là không ở này, ngươi đối nàng lược thêm chiếu cố một vài đó là. Cô nương này người không tồi, tay chân cũng thực cần mẫn, cũng rất thông minh, bởi vì hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. chúng ta liền buổi sáng khai trương nửa ngày buổi chiều đầu bắt đầu nghỉ ngơi hôm trước hoa lê tẩu tử nói phải về hà hoa thôn quá tết nguyên tiêu vậy làm nàng đuổi đêm lộ đi trở về chờ thêm hai ngày nàng cùng người nhà cùng nhau lại đây đó là dù sao hiện tại có tướng công giúp ta đảo cũng không ngại việc này nói ra thì rất dài chúng ta trước vào nhà hảo hảo nói đi đúng rồi hoa lê tẩu tử lần này không có tới sao tô lê vào nhà lâu như vậy Cũng không có nhìn đến hoa lê tẩu tử, có chút buồn bực. Tiểu thúy cũng đi đến bên người, nhìn thị cúc trên tay ôm hiển nhiên đã ngủ say tiểu nhục bao. dỗi tay tiếp qua đi, ngược lại lại đối tô lê nói, tiểu cô, tiểu hùng hùng đâu? Như thế nào chỉ có một tiểu nhục bao? Bọn họ hai cái không phải đều tùy ngươi cùng đi sao? Phía trước hoàng thượng bên kia nói, dù sao những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, ta không phải thực hiểu. Ta chỉ biết, tướng công đã nói với ta. ở kinh thành có cái phủ đệ là được hiện tại thiên lãnh mặt đường băng tuyết còn không có hóa không dễ đi vừa vặn chúng ta Hà Hoa thôn bên này hẳn là còn có rất nhiều sự ta liền mang theo tiểu nhục bao về trước tới đại ca ngươi nghỉ một hơi đừng như vậy cấp hiện tại ta đã trở về chúng ta có rất nhiều thời gian ta sẽ ở Hà Hoa thôn cùng nơi này trụ đến đầu xuân về sau ở đi lên kinh thành đến nỗi tướng công bởi vì vừa trở về Bị thanh dương đại ca gọi trở về kinh thành. Tô hào nói tả hữu tìm cậu hùng, ở không phát hiện người sau. Nhữ mày nói, cậu hùng người đâu, đi đâu. Ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại to mày, tiểu muội, này cậu hùng lại như thế nào chiếu cấu ngươi, cư nhiên làm ngươi còn dậy. Cậu hùng đâu, kêu hắn ra tới, ta phải hảo hảo hấn đạo hấn đạo hắn. Đừng tưởng rằng hiện tại là cái phó tướng, liền ghê gớm, liền tính là phó tướng. làm theo là ta muội phu, tiểu muội, ngươi đã trở lại, thật tốt quá. làm đại ca nhìn một cái, có hay không gầy? tô hào nói cùng phía trước tiểu thúy phản ứng giống nhau, trên dưới chung quanh nhìn nhìn. đại ca, tô lê vừa đến sân nhị tiến viện, liền thấy tô hào nên diện mà đến. có chút thời gian không thấy được tô hào bọn họ, hiện tại nhìn đến người, khó tránh khỏi có chút tiểu kích động. tô hào bất chấp tiểu thúy lẩm bẩm tự nói. Nghe được tiểu thúy nói tô lê đã trở lại, liền vội vàng lao ra cửa thư phòng khẩu, vội vàng hướng đại môn phương hướng đi đến. Mới vừa nói xong lời này, ngay sau đó vô vô đầu góc nói, ai, xem ta này hồ đồ. Cứ nhiên đem tiểu cô trực tiếp ném ở cửa nhà, thật là quá kích động, nhất thời liền cấp đã quên. Đúng rồi, tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng cũng nên đã trở lại đi. Ta phải đi xem tiểu bảo bối của ta. Ai ra, tướng công ngươi đã quên. Ta kêu tiểu cô còn có thể có ai, đương nhiên là Tô Lê. Thướng công, Tô Lê tiểu cô đã trở lại. Tiểu Thúy hưng phấn không được. Nhưng không nghĩ tới nàng hiện tại tâm tình như vậy hảo, còn nói cái gì tiểu cô đã trở lại. Thật là kỳ quái, trong nhà nơi nào tới tiểu cô. Tiểu cô, ai à, Tô Hào biết mấy ngày này, tiểu Thúy tâm tình không tốt. Đặc biệt là ở biết Tô nhiên kêu tiện nhân có hài từ lúc sau, tâm tình càng là không xong. Thướng công, tiểu cô đã trở lại. Tiểu thúy lúc này đảo qua trên mặt tối tâm chi khí, đầy mặt kích động chi tình. Nhưng tiểu mội làm ra tới cái này, bởi vì ở mùa đông, này giá cả một cân 10 văn tiền, cũng chưa chỗ mua. Trên cơ bản chỉ cần với lên thị, liền sẽ đoạt bán không còn. Cuối năm kia cô ra đưa lại đây phân lợi càng là khả quan, chờ tiểu mội trở về, có thể cùng nàng thương lượng một chút, đem lều lớn mở rộng gieo trồng. Bất quá cũng không biết tiểu mùa đầu, rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì. Như thế nào sẽ liền cái này đều biết, làm người làm ra tới. kia rau xanh, ở ngày xưa đầu xuân sau, một cân một văn tiền, quý nhất thời điểm đều sẽ không vượt qua một cân lượng văn tiền, có đôi khi thậm chí là hai cân một văn tiền. Hiện tại sinh hoạt tiện lợi phường sinh nhật, không thể nghi ngờ là này mấy nhà coi như nhất kiếm tiền. Đương nhiên, giống liều lớn đồ ăn cũng là thực kiếm tiền. Nhưng dù sao cũng là mùa tính. Kiếm được cũng liền một cái mùa đông bạc, chờ tới rồi đầu xuân, liền có thể không cần gieo trồng. Tuy rằng hà hoa thôn bên kia có Sải minh Việt ở kia hỗ trợ, nhưng lăng tiêu thành này khối, vẫn là đến hắn tới. Năm trước sinh ý rất là rực rỡ, kia dầu phộng ăn lên so mặt khác dù muốn tới đến hương, các đại tiểu lâu hiện tại đều là ở sinh hoạt tiện lợi phường mua sắm. Tiểu muội không ở, những việc này, hắn cần thiết hỗ trợ an bài thỏa đáng mới được. Hiện tại đến 2 tháng nhị cũng không dài hơn thời gian, hắn đến trước đêm đầu xuân phải làm sự tình an bài hảo. Bởi vì hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, cũng chính là Tết Thượng Nguyên, Tô Hảo ở nhà thư phòng nội bận rộn. Nay quá xong Tết Nguyên Tiêu, phải an bài còn thừa sự tình. Là, phu nhân. Từ bước vào Hạo nguyệt cảnh nội, bọn họ những người này liền đem Tô Lê Xưng Hô tự động sửa vi phu nhân. Cái này ra tính đại, nhưng muốn lập tức an bài nhiều như vậy thị vệ cùng ám vệ. chỉ sợ là trang không dưới. Tô Lê nhìn bên người hộ vệ, lần này vương xâm là theo trở về. liền làm hắn đem người an bài ở địa phương khác gan trí xuống dưới, vương đại ca, những người này lưu một bộ phận ở tại này. dư lại, người tìm Lam Văn Trung an bài một chút, tốt nhất ở chúng ta nhà ở chung quanh. Phần 295 Thị Cúc gật gật đầu, quận chúa an bài sự tình, không dung chính mình nghi ngờ. Bất quá đã sớm nghe nói, quận chúa ở phượng thôn sự tích, Hạ Nguyệt sự tình, nàng biết đến rất ít. Nàng nghĩ đến quận chúa ở bị nhận về phía trước, hẳn là cũng là có một phen thành tiểu. Thị Cúc, người đi ôm tiểu nhục bao ra tới. Tướng công lúc này hẳn là đi kinh thành, chúng ta hôm nay liền hiện tại này trụ hạ đi. Nơi này là chúng ta ở lăng tiêu thành sản nghiệp. Thị Cúc nhìn đến cái này tình huống, có chút há hốc mồm. Này chủ nhân như thế nào liền như thế chạy. Tiểu thúy trên dưới tả hữu nhìn một chút tô lê. ngay sau đó kéo ra giọng nói một bên chạy một bên la lớn tướng công tướng công tiểu cô đã trở lại tô lê buồn cười nhìn tiểu thúy phản ứng ở thị cúc nâng đỡ hạ thắp xuống xe ngựa tẩu tử hoàn hồn tiểu thúy sửng sốt ngay sau đó xoa xoa đôi mắt lại mở mắt vừa thấy thật là tô lê tức khắc kích động đôi tay có chút run rẩy há miệng thở dốc nói không ra lời ta nói cho các ngươi a thanh không phải người hầu không phải hạ nhân Nhà của chúng ta từ đầu chí cuối đều không có hắn bán mình khế. Hắn là thanh dương tướng quân người, chỉ là nhà ta yêu cầu dùng người, hắn cùng ta tướng công lại là anh em nghĩa khí, mới đến hỗ trợ. Các ngươi hiện tại một đám còn sống, ta đều còn rất kỳ quái, các ngươi như thế nào liền không tao báo ứng đâu. Tô Lê vừa nghe lời này, lãnh không được bật cười. Đào hoa thôn thôn dân còn có chút mạc danh là lúc, chỉ thấy Tô Lê lớn tiếng vừa uống, câm miệng hết cho ta. Đừng cho là ta không biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Là ta cho bọn họ này đó quyền lợi. Ngươi cho rằng ta thật sướng đốc. Bọn họ đều là ta tin tưởng người, chỉ bằng các ngươi nói lạn miệng cũng chưa dùng. Đào hoa thôn thôn dân đã bắt đầu phẫn hận bất bình cáo trạng, Căn bản không màng đương sự liền ở đây, hắc bạch điên đảo, nói thẳng nói. Là, tô lê phu nhân, ngươi cũng không biết ngươi này đó nô tài, bởi vì ngươi không ở trong khoảng thời gian này. đều làm nhiều ít che lại lương tâm sự tình. Các ngươi đều là đào hoa thôn thôn dân. Tô Lê nhìn trước mắt quỷ, thuần một sắc đều là nam tử, ít nói cũng có 30 người. Mà lúc này Lưu Vi đi đến hắn bên người, nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay, hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó lắc đầu. Hắn mới khiến cho hắn tức giận một chút một chút đi xuống. Tô Lê vừa nghe lời này, mặt liền trầm hạ tới. Này đào hoa thôn thôn dân, tố chất cũng thật không phải giống nhau kém. Nhìn đến A Thanh bởi vì tức giận, song quyền nắm chặt, gân xanh nổi lên, tô lê tâm liền không dễ chịu. Đào hoa thôn người, nghe được A Thanh lời này, tức khắc nhảy dựng lên, chỉ vào A Thanh lớn tiếng mắng. Ta hiện tại cầu chính là tô lê phu nhân, lại là cầu ngươi. Nơi này có ngươi nói chuyện phân sao. Nay chủ nhân đều còn không có mở miệng, ngươi cái này làm người nô tải, nhưng thật ra có cái giá đúng không? Có gì đặc biệt hơn người, cho rằng cưới nhân ra biểu tỷ. Coi như chính mình là chủ tử đi. Nói đến cùng, còn không phải một cái cẩu nô tài, ta tà phi. Này vẫn là tô lê lần đầu nhìn thấy A Thanh như thế không khách khí, hơn nữa vẫn là đối với giống nhau thôn dân. A Thanh rất là tức giận đi lên trước, lớn tiếng huấn thị. Các ngươi sự, không cần phải nói. Phía trước xài công tử đều cùng các ngươi nói qua, này hết thể đều là các ngươi gieo gió gật bão. Năm nay đồng ruộng, không thuê cho các ngươi, chính chúng ta loại. Giống các ngươi người như vậy, chúng ta cũng dùng không dậy nổi. Đào hoa thôn thôn dân xem đã nửa ngày, Tô Lê phu nhân cũng chưa gọi bọn hắn lên, liền ngừng đầu, bất an nhìn thoáng qua Tô Lê. Ngay sau đó lại cúi đầu, khái, Tô Lê phu nhân, cứu cứu mạng. Nhìn một đám quỷ gối trước mặt đào hoa thôn thôn dân, Tô Lê có chút mặt danh, những người này, là muốn làm cái gì? Đã có thể vào lúc này, đào hoa thôn người, không biết từ nơi nào được đến tin tức. Biết Tô Lê hôm nay trở về, liền chạy ra tới, Tô Lê phu nhân, cứu cứu mạng A. Là, phu nhân, A thanh bốn dĩ tưởng ở hôm nay buổi tối, nhưng nghĩ đến Tô Lê một đường buôn ba mệt nhọc, nghĩ liền ngày mai đi. Đã lâu không đã trở lại, có một số việc, đến trải vớt một chút. Trong nhà này đó sinh ý, còn có kiếm bạc gì đó, nàng trong lòng đến hiểu rõ mới được. Hảo, mấy ngày nay thời gian, ta đều sẽ ở nhà. Đại gia có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ nói, chỉ lo tìm quản sự nói đó là A Thanh, ngày mai ngươi kêu tể những cái đó quản sự, chúng ta mở cuộc họp. Tô Lê cười hì hì nói như vậy, căn bản là sẽ không có người hoài nghi. Chỉ là đại cứu một nhà ở Cảm Thán, nghĩ đến bọn nhỏ thôi. Đến nỗi tiểu nhục bao là cùng ta cùng nhau đã trở lại. Chính là các ngươi cũng biết ta kia hai đứa nhỏ, là ta tẩu tử một tay mang đại. hiện tại ta dứt khoát liền lưu tại lăng tiêu thành bồi ta tẩu tử tô lê đã sớm nghĩ tới bọn họ sẽ hỏi như vậy liền nói tiểu hùng hùng lưu tại tề nguyên quốc cha ta một người tương đối cô đơn đứa nhỏ này từ thân thể hào sau miệng tương đối ngọt liền lưu chữ hống cha ta có người như vậy vừa hỏi lúc sau mọi người cũng nhìn về phía nàng phía sau cũng không có nhìn đến tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao có chút thất vọng đúng vậy hôm nay nghe được ngươi trở về tin tức Chúng ta đều kích động không được. Đúng rồi phu nhân, tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư đâu? Như thế nào không tùy ngươi trở về sao? Phu nhân, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ngươi cũng không biết chúng ta có bao nhiêu tưởng ngươi. trạng vạng tô lê vừa đến cửa thôn, liền mở ra đông đảo thôn dân, vây quanh ở cửa thôn, nhìn chính mình trở về, một đám cao hưng phân chấn bộ dáng, nàng cũng là thực vui vẻ. Mà hắn cùng hàn côn không giống nhau, phía trước là đi theo tướng quân. Chứ bỏ rèn luyện ở ngoài, càng có rất nhiều, làm việc phải học được quyết đoán lưu loát. Ở vương sâm tự hỏi trống vắng, bọn họ đã sớm làm tốt sự tình. Vương sâm phía trước là đi theo thái sư, mà thái sư là cái sẽ muốn hỏi đề người, cho nên vương sâm làm việc phía trước, cũng đều là phía trước phía sau, sở hữu đều tự hỏi một phen trước. A Thanh nói vô vô vương sâm bả vai, bọn họ những người này giai đoạn trước theo chủ nhân không giống nhau. liền liền tư tưởng kiến giải đều là bất đồng. Ngươi đừng không tin. Mấy năm nay, ta theo hắn bên người, giúp Thanh Dương tướng quân làm việc. Ngươi cho rằng ta vì cái gì nhận hắn là chủ. Chứ bỏ tướng quân muốn ta cùng hắn ở ngoài, đó là ta có đạo lý của ta. Mặc kệ ngươi tin hay không, rửa mắt bên ngoài đi. Vương Sâm nghe Hàn quân nói, gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là có chút không tin. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, Ở tề nguyệt quốc đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, cũng không thấy được hắn nổi lên bao lớn tác dụng. Cho nên ngươi phải tin tưởng hắn, lần này đi kinh thành, phó tướng đã sẽ an bài hảo hết thảy Ít nhất cũng sẽ có như vậy vài người tuyển, chịu kén lụt đi, tổng có thể tìm được. Lại nói lần này đề cập đến chính là hắn thê nhi, phó tướng khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. kia tề nguyệt quốc nghiêm quân sư có bao nhiêu giảo hoạn, ngươi không phải không biết. Ngươi tưởng chúng ta phó tướng ở cái loại này dưới tình huống, còn có thể đủ mang theo chúng ta thắng như vậy nhiều lần, kia cũng không phải cái. Chuyện này, đi một bước, tính một bước. Phía sau mà người, là nhất định phải tìm ra. Bất quá lần này Trấn Hưng không phải bồi phó tướng đi kinh thành sao. Có lẽ phó tướng như vậy sẽ trải vớt rõ ràng. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần coi thường chúng ta phó tướng, ở chiến trường thời điểm, chúng ta lớn lớn bé bé đánh như vậy nhiều chẳng trạng. Nhiều lần đều là chúng ta phó tướng ra chủ ý. Vương sâm nghe lời này, tức khắc liền càng thêm mê mang. Nếu không phải thần vương nói, như vậy lại là ai? kia quận chúa đi kinh thành còn có ý nghĩa sao? Phía sau màn độc thủ rốt cuộc ở nơi nào? Nhưng này vạn nhất thật là hắn nói, ta cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói hắn lòng dạ quá sâu, trốn đến cũng như vậy thầm, chỉ có thể thuyết minh hắn rất khó nhẫn. Rốt cuộc muốn ở gần 19 năm trước, không. hoặc là nói là 20 năm trước liền bắt đầu bố trí. Như vậy lớn lên thời gian, cái này kiên nhẫn cũng không phải người bình thường có. Nếu thật là thần vương nói, mấy năm nay, thái sư hẳn là cũng sẽ không cùng hắn như vậy hảo. Liền thái sư đều như vậy tín nhiệm hắn, hoàng thượng cũng đều là tín nhiệm hắn. Tuy rằng có đôi khi lánh khốc một ít, nhưng hẳn là không phải hắn. huống hồ theo ta biết, năm đó thần vương chính là đem mỏng tử tương coi như thân muội muội giống nhau đối đãi Hẳn là không có khả năng, có lẽ kia sát thủ là nói dối. Ta nhưng thật ra cảm thấy không quá có thể là thần vương, hắn người này khác ta không nói, chính là nhiều năm như vậy, ở chúng ta hạ nguyệt cống hiến có thể thấy được tới. Ngay cả hoàng thượng đăng cơ, cũng là hắn ở toàn lực phụ đạo. Hơn nữa lại nhiều lần, chúng ta đều bị người đuổi giết, vốn dĩ quận chúa cũng đều chưa nói cái gì. Chỉ là lần này quá mức, không chỉ có muốn sát phu nhân, còn muốn giết phó tướng cùng nhiếp chính vương. chạm đến tới rồi phu nhân điểm mấu chốt. Phu nhân thề, nhất định phải đem sau lưng người chảo ra tới, sống sẹo Kia thích khách là nói như vậy, nhìn dáng vẻ hẳn là không phải làm bộ mới là. Hơn nữa hiện tại phu nhân đã biết, rất là sinh khí. Phu nhân cảm thấy chính mình là thanh bích chủ nhân, theo đạo lý kia khói nhẹ chủ nhân, cũng chính là thần vương phi muốn tới thấy nàng mới là. Chính là đều qua đi đã lâu như vậy, thần vương phi không có động tác. Nàng liền càng hoài nghi Xác định là thần vương sao Tin tức đáng tin cậy. Hàn Côn chỉ là nghĩ nghĩ Lại lần nữa xác nhận nói Hàn Côn, ngươi thấy thế nào Á Thanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Hàn Côn Mấy năm nay đều là Hàn Côn cùng Chu Trấn Hưng Cùng nhau đảm nhiệm thanh dương huyên hộ vệ Cũng đều ở kinh thành thời gian Tương đối nhiều Cho dù là sau lại đi quân doanh Nhưng hai người tin tức vẫn luôn đều tương đối linh thông Quận chúa lần này trở về, mang không được bao lâu, ta phải nói cho các ngươi trước. Chờ thêm mấy ngày khai xuân, chúng ta liền phải đi kinh thành. Vương Sâm đem phía trước đối á thanh lời nói, lại lần nữa lại nói ra. Đây là Hàn Côn đi đến, nghe được hai người thảo luận sự tình, liền có chút mặc danh. Các ngươi đang nói cái gì? Lưu tú hoa đối với bọn họ tín nhiệm chính mình, tỏ vẻ thực vui vẻ. Nhưng vừa nghe tình huống này, nhịn không được cũng ngừng tay chung động tác. liền như vậy lo lắng sốt ruột nghe hai người thảo luận. A Thanh sớm tại phía trước, là giúp Thanh Dương Huyên làm việc, cũng là ở Kinh Thành mang theo. Cho nên Vương Sâm liền không chút nào giữ lại đem trước mắt tình huống nói ra. Vương Sâm, ngươi nói phu nhân lần này trở về thời gian thương cục, là chuyện như thế nào? Hay là nơi này đầu lại có cái gì, chúng ta không biết sự tình? ân đã trở lại, ngươi vội ngươi đi. Lưu Tú Hoa là tô lê quản sự trí nhất, cũng là tin được người. Hai người nói chuyện, liền không nghĩ muốn man hắn. Vương đại ca, ngươi đã trở lại. Nhìn đến vương sâm trở về, lưu tú hoa hai mắt sáng ngời. Hắn biết, đây là đại biểu cho phu nhân cũng đã trở lại. Lúc này lưu tú hoa còn ở trong thư phòng, hiện giờ hắn đối công tác thượng những việc này, cũng là càng thêm thuần thủ. Nhưng cũng không để ý thế nào, tổng cảm thấy so tô hào kém một chút. Lại nhân tô hào hiện tại là cử nhân thân phận. hắn liền cam tâm tình nguyện khuất cư tô hảo dưới. A thanh nghe vương xâm lời này, liền minh bạch lời này còn có chuyện, hai người liền tới rồi trong thư phòng đi. Quận chúa lần này trở về, chờ đến đầu xuân sau, liền phải đi kinh thành. Nơi này cũng ngốc không bao nhiêu thiên bất quá nàng chính là tưởng trở về nhìn xem các ngươi. Vương xâm gật gật đầu, nếu là như thế này, kia nhưng thật ra không có gì hảo lo lắng, liền làm hàn côn lánh người đi xuống nghỉ ngơi đi. Vậy là tốt rồi, nhà chúng ta hiện tại đủ những người này trụ, người yên tâm đi. Lúc trước chính là nghĩ đến này vấn đề, ở nhà chính mặt sau lại tu một cái nhà ở, trụ cái hai ba mươi cá nhân, đều không phải vấn đề. Kia nhà ở đại, có sáu cái phòng, mỗi gian lại đều là hố to, liền mấy người này, tùy tiện như thế nào ngủ đều thành. Đã trở lại, ở chấn trên đồ ngọt trong phòng. Bất quá yên tâm, là phu nhân làm ta về trước tới. Chúng ta đến đêm này đó các huynh đệ an trí một chút trước, phu nhân cái kia có thị cúc củng cố minh hiên công tử ở. Vương Sâm biết bọn họ suy nghĩ cái gì, vội vàng bổ sung nói. Vương đại ca, phu nhân có phải hay không đã trở lại? Hàn côn hiện tại đã ở thôn dân ảnh hưởng hạ, cũng bắt đầu kêu tô lên vì phu nhân. Hai người tập trung nhìn vào, này không phải vương Sâm sao? Phía trước không phải hộ tống phu nhân đi tề Nguyệt quốc, như thế nào hiện tại tại đây? kêu ý tứ có phải hay không phu nhân cũng đã trở lại. A Thanh, Hàn Côn, ta đã trở về. Hai người còn chưa tới cửa thôn, đã bị từ trên ngựa điều hạ nhân cấp gọi lại. Phần 296 A Thanh cùng Hàn Côn liếc nhau, gật gật đầu, hướng cửa thôn đi đến. Bọn họ đảo muốn nhìn một chút, là người phương nào như thế lớn mật. Không biết, thôn dân nói có rất nhiều người, cưới ngựa lại đây. Nếu không chúng ta qua đi nhìn xem. lưu minh trong lòng lưỡng lự nếu là những người này có võ công làm sao bây giờ nga sao lại thế này có biết là ai hàn côn vừa nghe lập tức cảnh giác lên nay trong thôn an tĩnh lâu rồi đã lâu đều chưa từng nghe tới như vậy tin tức a thanh có thôn dân phản ánh ở cửa thôn cách đó không xa nghe được một đám tiếng võ ngựa hướng chúng ta bên này chuyển đến lưu minh nghe được hội báo chạy nhanh nói cho a thanh vương sâm mang theo người Bởi vì đều có võ công, bước chân lộ trình muốn so người bình thường mau thượng không ít, huống chi còn có mã. Này trước sau cũng liền 30 phút nhiều điểm, liền đến hà hoa thôn khẩu. Tiểu mâm đã sớm biết cố cô công tử đối phu nhân cảm tình, chỉ là hắn di vãng đều sẽ không giống hiện tại như vậy xích quả quả nhìn chằm chằm. Hôm nay không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, liền như vậy nhìn chằm chằm xem, làm người tưởng xem nhẹ hắn ánh mắt đều khó. Cố minh hiên ánh mắt. Từ đầu đến cuối nhu hỏa nhìn về phía tô lê. Hồi lâu không gặp, nàng nhất tần nhất tiếu, đều chỉ là ở trong đầu. Hiện giờ nhìn đến người, liền luyến tiếp dịch khai ánh mắt. Vương Sâm gật gật đầu, hắn cũng có chút lo lắng vấn đề này. Hà hoa thôn phòng ở đều không lớn, thật muốn dàn xếp những người này nói, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Xem ra đến tìm mấy cái tương đối gần ra, An Chí xuống dưới lại nói. Kia vương đại ca ngươi mang theo bọn họ trở về đi. Ta tại đây không có việc gì, có cố minh hiên cùng thị cúc ở, hơn nữa nơi này là bách hoa trấn, Ta sau đó cùng bọn họ cùng nhau hồi hà hoa thôn đi. Này mấy cái thị vệ ngươi mang theo người đi trước, an trí một chút. Ta sợ đến lúc đó trời tối rồi, không hảo giàn xếp. Tiểu mầm gật gật đầu, mà vương Sâm lại lắc đầu. Tô Lê muốn cùng biểu tỷ hảo hảo tâm sự, cũng cần thiết đến an trí hảo những người này lại nói. Tiểu mầm. cấp cố công tử trang một ít hắn ngày thường thích ăn điểm tâm. Còn có cấp thị cúc cùng mai mai cũng tới một ít, chúng ta nơi này nhiệt tiêu chủng loại. Vương đại ca, này đó đồ ngọt, ngươi nếu là thích, cũng tại đây ăn chú ý. Hảo, không khóc. Ở khóc, hai tử liền phải chê cười ngươi cái này hái khóc đương. Tô lê lấy ra khăn thêu lau đi biểu tỉ trên má nhiệt lệ. Lưu vi đã vui vẻ, lại có chút khổ sở. Nàng từ nhỏ mầm trong miệng đã biết. bọn họ từ một đường đi tề nguyệt quốc liền không yên ổn. Chỉ là không nghĩ tới tới rồi tề nguyệt quốc như cũ không yên ổn, mỗi ngày nàng cùng tướng công còn có cha mẹ bọn họ, đều thực lo lắng, nàng có phải hay không lại gặp được phiền thoái, lần này có hay không thuận lợi thoát khỏi. Lưu Vi vừa nghe, tức khắc ngẩng đầu, A Lê, thật là ngươi, thật tốt quá, ngươi chừng nào thì trở về. Ngươi cái này hư nha đầu, ngươi này vừa ra khỏi cửa, liền cùng ném dường như. cũng không biết cho người tin cha mẹ nhưng đều muốn chết các ngươi ngươi có thể nào đều không cho cái tin tức trở về biểu tỷ ngươi là không nghĩ nhìn đến ta trở về sao ta hảo thương tâm nga tô lê trong thanh âm trang chính là tràn đầy ủy khuất lưu vi đang ở thử làm chính mình đột phát kỳ tưởng đào hoa bánh đột nhiên cảm giác được bên thai một cái quen thuộc thanh âm truyền đến thanh âm này rất quen thuộc lại giống như có đoạn thời gian không nghe được đi Chúng ta cấp biểu tỷ một kinh hỉ đi. Nhìn đến Lưu Vi có thai Tô Lê thật sự thực vui vẻ. Nhìn dáng vẻ, nhị cứu cùng nhị mợ phải làm ông ngoại bà ngoại, hẳn là thực vui vẻ mới là, cũng không biết bọn họ như thế nào còn đồng ý làm Lưu Vi biểu tỷ ra tới tiếp tục công tác. Nghĩ đến cũng là vì chính mình đi. Trong bất chi bất giác, nàng đều 18 tuổi. Nhưng 18 tuổi ở hiện đại thời điểm, vẫn là cái hoa giống nhau tuổi, là cái duyên dáng yêu kiểu tiểu cô nương. Nhưng ở chỗ này, chính mình không thể không chịu già. Biểu tỷ này đều mang thai. Thời gian quá đến chính là thật là mau. Giống như trước đó không lâu, nàng cung á thanh mới thành thân, này đều có hài tử. Năm tháng quả nhiên không đợi người, nàng lại già rồi một tuổi. Hiện giờ tiểu nhục bao hảo tiểu hùng hùng tính tuổi mụ nói, cũng có ba tuổi. Nhưng thực tế còn có mấy tháng mới hai một tuổi thôi. Tiểu mầm nói xong, chỉ chỉ ở phía sau. đến một cái hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, còn ở bận rộn lưu vi. Này Tết Nguyên Tiêu cũng quá xong rồi. Ta nghĩ phu nhân ngươi nói đầu xuân liền sẽ trở về. Ta đây liền chờ phu nhân trở về chính là, chỉ là hiện tại lưu vi có thai, ta liền đến nơi đây chăm sóc một vài. Ngẫu nhiên có việc thời điểm, vẫn là thói quen tính muốn gọi lại nàng hỗ trợ làm. Tiểu mầm, ngươi như thế nào tại đây? Tiểu mầm lại trường cao không ít, thoạt nhìn thật là cái đại cô đương, không tội. Thật là không tồi. Có mấy tháng công phu không gặp nàng, vẫn là quái tưởng nghiệm. Phu nhân, vừa đến cửa, liền thấy tiểu mầm từ bên trong chạy ra tới. Bất quá nếu là cái kia phá phòng ở tiền thuê nhà bởi vậy có thể nhiều thu một ít, đó là không thể tốt hơn. Tô Lê Phảng Phất không có nghe đến mấy cái này lời nói giống nhau, này đó lung tung rối loạn đồn đái vớ vẩn, nàng đã sớm nghe đủ. Cái gì người có phúc, đều là chính bọn họ trong lòng quay phá thôi. Phòng trưng quá sức, kia hạng địa chủ nhiều có bạc A, chúng ta sao có thể cùng hắn so. Ta phòng trừng này hiệp ước còn chưa tới kỷ, hắn chỉ sợ đã lấy giá cao tục thuê. Xem ra đều là thật sự, tô lê phu nhân thật sự là cái người có phúc. Ngươi nhìn xem, lúc này mới bao lâu công phu, vẫn luôn đều không có nếu không thượng hài tử hạng địa chủ đều có hài tử. Nếu là hạng phu nhân sinh xong hài tử, hạng địa chủ không thuê nói, ta lập tức liền thuê trở về. Đúng vậy, là Tô Lê Phu Nhân. Đúng rồi, các ngươi biết không? Kia hạng đại địa chủ tức phụ, không phải nhiều năm chưa dựng sao. Hôm nay ta chính là nghe nói muốn lâm buồn, hơn nữa vẫn luôn liền ở tại Tô Lê Phu Nhân nguyên lai like cái kia trong phòng. Trên đường bắt đầu có người nhận ra Tô Lê tới, chỉ vào Tô Lê lớn tiếng bắt đầu ồn ào. Di, này không phải Tô Lê Phu Nhân sao? Đã lâu cũng chưa nhìn đến Tô Lê Phu Nhân. Cảm giác nàng so nguyên lai like càng xinh đẹp. Mỗi lần hắn đều tìm lấy cớ, làm nàng không biết đi như thế nào nói. Hiện giờ xem ra, như cũng là độc thân. Nàng không tin, giống hắn như vậy ra, người trong nhà, sao có thể không cho hắn giới thiệu đối tượng. Nhưng càng là minh bạch, hắn khẳng định giảo hoạt đào thoát. Nay phân tình, làm nàng muốn chạy trốn, nhưng hắn cười cười, nói sinh ý, hắn cũng kiếm tiền. Giúp tiểu hùng hùng. liên cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu nửa đường thượng bồi nàng đi biên cương nói kỳ thật là chính mình muốn đi mở rộng tầm mắt lúc trước hắn nói muốn cùng nàng hợp tác làm buôn bán kỳ thật là có giúp nàng ý tứ ở bên trong nhật tử kỳ thật nàng càng là minh bạch nay đó đều cùng hắn cố minh hiên hoàn toàn là không quan hệ lúc trước hắn bồi nàng đi qua tiểu hùng hùng sinh bệnh trong lúc khó nhất ngao nhật tử lúc trước hắn bồi nàng một đường đi biên cương tìm tướng công Một đường bị người đuổi giết nhật tử. Kỳ thật cảm tình còn không phải là ngươi tình ta nguyện, hơn nữa ngay từ đầu chính mình liền chưa cho quá hắn hy vọng, không phải. Nhưng hắn như vậy yên lặng trả giá, vô điều kiện trả giá, sẽ làm nàng có loại ẩn ẩn chua sót. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi không đổi, còn ở hà hoa thôn nói. Tô lên nghe được là yêu cầu này, trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không biết vì cái gì chính mình ở đối mặt cố minh hiên thời điểm. Bắt đầu sẽ có một loại mạc danh ấy náy cảm Nghĩ đến đời này là không có biện pháp được đến nàng Vậy yên lặng thủ nàng Nhìn nàng Làm sao lại không phải một loại hạnh phúc Mặc dù có đôi khi trong lòng có chút chua sót Kia cũng không quan hệ Không phải sao Hán được đến tin tức Tô Lê Tiểu Mỹ nhân lần này trở về Có cũng thực không an toàn Nếu nàng tướng công cầu hùng có việc đi trước kinh thành Kia chính mình liền lưu tại bên này Bồi nàng Kia hảo Ta muốn ăn ngươi thân thủ làm đồ ăn, liên tục can ba ngày, không thành vấn đề đi. Cố Minh Hiên quyết định, Tô Lê ở trong khoảng thời gian này, hắn liền bồi nàng. Đương nhiên, chỉ cần là ta có thể làm đến. Tô Lê bỏ thêm một điều kiện. Thật sự, mặc kệ là cái gì. Cố Minh Hiên nháy mắt mở to hai mắt, hỏi lại lần nữa. Thành, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì, ta đều thỏa mãn ngươi. Tô Lê khỏe miệng mỉm cười gật gật đầu. Tôi lê nhìn hắn một đại nam nhân, hướng chính mình làm lũng, có buồn cười, có cảm động, cũng có không thể nề hà, càng có một loại hễ nãy cảm giác. Cố Minh Hiên không để bụng nói, đương nhiên là làm Thái Thú kia. Nếu không phải đột nhiên tới hứng thú, muốn đích thân cho hắn đưa mới mẻ rau dưa qua đi, ta đều còn không biết người đã trở lại đâu. Cho nên nói a, người cái này tiểu không lương tâm. Liền Thái Thú đều đã biết, theo ta còn không rõ ràng lắm. Ai, ta tâm. Đều bị ngươi thương thành từng mảnh. Ngươi đến buổi thường ta. Tô lê cười cười, thành, lần này khiến cho ngươi miễn phí ăn, ngươi muốn ăn nhiều ít có bao nhiêu. Đúng rồi, ngươi từ nào biết, ta trở về tin tức. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta tốt xấu đều là hợp tác đồng bọn. Liên tính không khỏi phí, ngươi tốt xấu cũng đến đánh cái chết không phải. Ngươi này quỷ hút máu, đi nhà ngươi mua đồ vật, ta đều phải đau mình một thời gian. Nhìn đến đột nhiên không tay, cố minh hiên hơi hơi sửng sốt, khỏe miệng chua xót cười. Bất quá thực mau liền liễm đi, đánh lên tinh thần, dịu dít nói, đi, như thế nào không đi. Thật vất vả ngươi đã trở lại, lần này ngươi nhưng đến mời khách. Tỉnh mỗi lần tới ngươi này, đều phải hoa bạc mua đồ vật, ngươi nói ăn nhiều mời ta. Ta muốn đi cục cưng phòng, ngươi đi sao? Tô lê buông xuống đôi mắt, không giấu vết thu hồi tay mình. Nàng ái nam nhân kia, Cùng hắn là cái gì thân phận, không quan hệ. Đời này, nàng chỉ có thể đủ là cầu hùng tức phụ. Từ mở mắt ra nháy mắt, nàng liền biết, nam nhân kia là thiệt tình chân ý đãi nàng hảo. Mặc dù đời này, hắn là cái thành thật hàm hậu thợ săn cũng không quan hệ. Chính là loại này cảm tình, nàng nhận không nổi. Nàng cũng không nghĩ đối mặt cố minh hiên loại này cảm tình, bằng hữu chi gian hữu nghị còn có thể, nhưng quan hệ đến tình yêu, nàng không cho được. tô lê nghe cố minh hiên nói trong lòng có chút chua sót nàng biết cố minh hiên đối chính mình tựa thật tựa giả nói kỳ thật đều là hắn thiệt tình lời nói lời trong lời ngoài ý tứ không ngoài kỳ thật hắn thực để ý nàng thôi